Trường 971, Thu Nhân Ô, bồi giữa mình lực lượng trường 971, Thu Nhân Ô, bồi giữa mình lực lượng Đông Bộ Yêu vực trưởng quản thiên tội đại lục Đông Bộ 30 từ dưới, thống trị cương vực gần với trưởng quản 67 giới trung bộ yêu vực. Vì tốt hơn thống trị cùng quản lý các giới cùng các loại tài nguyên, Thánh Hoàng quốc bên trong có thông hướng các nơi truyền trống trận. Cho nên, mặc dù 14 dược viên cùng 21 chỗ khoáng mạch phân bố tương đối phân tán, nhưng Lục Thần cùng Viên Triệu Đỉnh đi rất thuận tiện. Chỉ dùng một ngày thời gian, Lục Thần liền theo Viên Triệu Đỉnh đi dạo xong Đông Bộ Yêu vực 14 dược viên cùng 21 chỗ khoáng mạch. Một vòng xuống tới, Lục Thần căn cứ hũ độn đỉnh linh dược trồng chọn chủng loại từ 14 trong dược viên đào giá trị hơn 300 tỷ linh dược. Khoáng thạch Lục Thần cầm được thiếu, chỉ là tượng trưng cầm một chút, toàn bộ cộng lại cũng liền giá trị hơn 100 triệu. Tại trong lúc này, Lục Thần coi trọng một chút nô lệ, từ dược nô cùng quáng nô bên trong chọn trọn lấy 73 người đi ra. Những người này gầy như quét thổi, ánh mắt thảm đạm, võ đạo cũng không cao, thực lực mạnh nhất một người cũng bất quá là tam trọng võ tông cảnh. Ông sáng sớm, khuôn gian khẽ run, Lục Thần cùng Viên Triệu Đỉnh mang theo 13 cái nô lệ gây chuyển tông trận trở lại Thánh Hoàng Cốc. Ngay sau đó, chuyển tông trận không ngừng lập loé còn lại 60 nô lệ cũng bị cường giả yêu tộc đưa đến thánh hoàng cốc, đợi đến cuối cùng 20 cái nô lệ trả lại, lục thần đối với viên triệu đình nói thánh hoàng, những người này cường điệu bồi dưỡng một chút. viên triệu đình hiếu kỳ nói, bọn hắn đáng giá bồi dưỡng. ân, lục thần gật đầu. viên triệu đình chăm chú quan sát một chút những nhân nô này, cũng không có phát hiện những nhân nô này có gì đặc biệt. ánh mắt chắp lên, viên triệu đình đối với lục thần nói những nhân nô này là ngươi chọn lựa, về sau liền giao cho ngươi quản lý đi. lục thần lắc đầu nói, đừng, ta sẽ không một mực đợi tại cái này, không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực bồi dưỡng bọn hắn đã ngươi không cần, cái kia không có biện pháp, ta lập tức đem bọn hắn một lần nữa đưa về đến chỗ ngươi đi." Viên Triệu Đình núi bay, bày ra không quan trọng tư thái. Viên Triệu Đình lời này vừa nói ra, nguyên bản ánh mắt tạm đạm nhân nô lập tức vạn phần hoảng sợ, đối với lục thần quỳ xuống. "Thánh tử, cầu ngươi nhận lấy chúng ta đi, chúng ta không muốn trở về, lại trở về, chúng ta sẽ chết." Đám người kêu rên, "Cầu xin lục thần, đối với trở về phi thường kháng cự." Viên Triệu Đình thừa cơ lại nói, "Thánh tử, thánh hoàng cấp thiên kiêu có quyền hướng ta muốn đòi hỏi nô lệ, ngươi nếu là nhận lấy bọn hắn, ta có thể đem bọn hắn cho ngươi, cũng giải trừ bọn hắn nô lệ chi thân." thánh tử ban ngươi ngươi liền nhận lấy chúng ta đi chỉ cần ngươi nhận lấy chúng ta chúng ta sau này làm châu làm ngựa báo đáp ngươi nghe được viên triệu đình lời nói một đám nô lệ càng phát ra khẩn cầu lục thần có chút thậm chí ôm lấy lục thần đuổi lục thần ánh mắt phức tạp nhìn xem viên triệu đình hắn là một người thông minh minh mạch viên triệu đình làm là như vậy muốn cho hắn bồi dưỡng mình người lớn mạnh chính mình thế lực viên triệu đình đối với hắn thật có thể nói là là dụng tâm lương khổ thánh tử một câu muốn hay không viên triệu đình tiếp tục thúc giục nói nếu như ngươi kiên quyết không cần bọn hắn vậy liền đưa trở về ta không muốn nhìn thấy bọn hắn Muốn. Lục Thần nhìn xem 73 nhân nói, từ giờ trở đi, bọn hắn 73 người toàn bộ đều thuộc về ta. Đa Tạ Thánh Tử, Đa Tạ Thánh Tử, nghe được Lục Thần nguyện ý nhận lấy bọn hắn, cầu xin nhân nô lúc này dập đầu nói lời cảm tạ. Viên Triệu Đình nhìn xem một màn này, nói nếu thánh tử có người của mình, bản hoàng lại cho thánh tử một ngọn núi. Nhìn, chính là nó. Dứt lời, Viên Triệu Đình chỉ hướng phía bên phải một ngọn núi. Ngọn núi này liên tiếp bọn hắn chô Thánh Hoàng Sơn, ngọn núi rất lớn, độ cao chỉ so với Thánh Hoàng Sơn thấp hơn 300 mét. Cùng Thánh Hoàng cốc cái khác ngọn núi so ra, ngọn núi này vô luận là độ cao hay là ngọn núi lớn nhỏ đều có thể đứng vào top 10. Lục Thần đối với Linh Khí rất mẫn cảm, một chút nhìn ra ngọn núi này Linh Khí tràn đầy, là một chỗ không sai tu hành chẳng chỗ. Đằng sau, Lục Thần nhìn xem ngọn núi hỏi: "Thánh Hoàng, nơi này nhiều như bệ núi, vì cái gì ngươi đem ngọn núi này cho ta?" Viên Triệu Đình nói bởi vì ngươi là thánh tử, mà ngọn núi này từ tổ tiên của ta sáng lập Đông Bộ yêu vực mới bắt đầu chính là vì thánh tử chuẩn bị. Nó có thể có danh tự." Lục Thần lại nói. "Thánh Long Phong." Viên Triệu Đình trả lời. "Thánh Long Phong." Lục Thần nhìn xem ngọn núi trầm ngâm nói: Khan hay nói ngọn núi này còn rất giống một đầu quận tại cùng nhau ngọa long. Viên Triệu Đình cười nói như cái gì không trọng yếu, trọng yếu là từ giờ trở đi nó thành người tư nhân lãnh địa. Vậy liền đa tạ thánh hoàng. Lục Thần cung kính nói Ta cũng không cần, ngươi tranh thủ thời gian vẽ ra bản vẽ, ta sắp xếp người tiến đến tu kiến ngươi thành tử phủ. Viên Triệu Đình đạo cái này không nổi. Lục Thần lắc đầu. Đang sau hạ tử trong nhẫn chứa vật xuất ra đại lượng trước đó trộn được quần áo. Đối với cả đám nô nói mỗi người các ngươi chọn lựa ba bộ quần áo, sau đó đi thánh long phòng thanh tẩy một chút. Là đám người hết lại. Bất quá. Trong khi người khác tiến lên chọn lựa quần áo lúc, 73 người bên trong có 7 người nhăn nhó đứng đấy, không biết như thế nào cho phải. 7 người này đều là nữ tính, là Lục Thần tử trong dược viên lựa đi ra dược nô, nhìn qua cả người rất là tiểu tuệ. Lục Thần thấy thế nói ra, "Ta chỗ này không có nữ nhân quần áo, các ngươi cho mặc, về sau đổi lại." Là, 7 người nghe vậy cung kính nói, tiến lên riêng phần mình tuyển ba bộ tô ý ý, ấy, sau đó cùng một chỗ tiến về Thánh Long phòng. Sau đó không lâu, tất cả mọi người nô rời đi, bên ngoài truyền tống trận chỉ còn lại có Lục Thần cùng Viên Triệu đình. Lục Thần đối với Viên Triệu Đỉnh nói đại ca, Ta mặc dù đáp ứng nhận lấy bọn hắn, nhưng về sau vẫn là phải ngươi nhìn nhiều lấy bọn hắn. Ngươi yên tâm, chỉ bằng ngươi cảm thấy bọn hắn đi, về sau ta cho bọn hắn nhị đẳng thiên kiêu đại ngộ. Viên Triệu Đình đạo, Lục Thần Kinh ngạc nói, đại ca, ngươi cái này thánh hoàng cấp nhân loại thiên kiêu còn phân cấp cấp? Không sai. Viên Triệu Đình nói ta căn cứ võ đạo thiên phú đem người nô thiên kiêu chia làm lục đẳng, kém nhất là lục đẳng. Nói như vậy, có được đơn thuộc tính hạ phẩm thiên mạch là thứ sáu các loại, đơn thuộc tính trung phẩm thiên mạch, hoặc là song thuộc tính hạ phẩm thiên mạch là đệ ngũ đẳng, đơn thuộc tính thượng phẩm thiên mạch hoặc là ba thuộc tính hạ phẩm trở lên tiên mạch là đệ tứ đẳng lại đứng lên đơn thuộc tính thần mạch đơn thuộc tính linh thể là đệ tam đẳng song thuộc tính linh thể cùng vương thể là đệ nhị đẳng ba thuộc tính linh thể cùng hoàng thể là thứ nhất các loại hoàng thể trở lên tiên kiêu đâu lục thân hỏi ta tạm thời còn không có mua được hoàng thể trở lên võ đạo tiên phú nhân nô, cho nên không làm cân nhắc viên triệu đình đạo lục thân nhẹ gật đầu tiếp lấy lại hỏi lại ca cái kia không biết bọn hắn đẳng cấp khác nhau đái nộ là như thế nào lục đẳng thiên tiêu mỗi tháng có thể đạt được mười linh tinh ngũ đẳng thiên tiêu hai linh tinh tứ đẳng thiên kiêu ba linh tinh tam đẳng thiên kiêu năm linh tinh nhị đẳng thiên kiêu một linh tinh nhất đẳng thiên kiêu hai linh tinh ngoài ra sáu cái đẳng cấp thiên kiêu đều có thể tại thánh hoàng gốc có được khác biệt quy mô độc lập trụ sở tam đẳng nhị đẳng cùng nhất đẳng thiên kiêu còn có thể giải trừ nô thân thu hoạch được tương đối tự do thân thể lục thần cao mày nói đại ca những này linh tinh bọn hắn phần lớn người đều không đủ dùng đi võ đạo càng cao tu hành cần linh tinh cũng cần mua sắm cái khác tài nguyên tu luyện thì càng nhiều mà lại giá cả càng cao tại lục thần xem ra Viên Triệu đỉnh cho Linh tinh nghe không ít, nhưng căn bản không đủ võ tông trở lên võ giả tu hành sử dụng. Không nói nhiều, một cái võ tông một năm xuống tới ít nhất phải có một triệu linh tinh mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn bình thường tu hành. Ít hơn so với số này, cho dù không mua kinh pháp, võ kỹ cùng binh khí, chỉ là mua đan dược và bình thường dùng linh tinh tu hành cũng không đủ. Chương 972, cho Thúy Vân tiên Đảo cây cho ăn máu chương 972, cho Thúy Vân tiên Đảo cây cho ăn máu Viên Triệu đỉnh mặc dù không phải nhân loại, nhưng làm đông bộ yêu vực chi chủ, hắn rõ ràng nhân loại từng cái giai đoạn tu hành cần bao nhiêu tài nguyên. Đối mặt Lục thần hỏi tham, Viên Triệu Đình nói, không đủ. Vậy bọn hắn tu hành chẳng phải là muốn chịu ảnh hưởng? Có phải thế không? Viên Triệu Đình cười trả lời, đây là vì gì? Lục Thân truy vấn. Viên Triệu Đình nói, ta cho bọn hắn chỉ là cơ sở tài nguyên, bọn hắn còn có thể tiếp các loại nhiệm vụ kiếm lấy tu hành tài nguyên. Nếu như bọn hắn chỉ còn chờ hưởng thụ ta cho bọn hắn tài nguyên, bọn hắn tu hành nhất định thụ ảnh hưởng, cuối cùng bị đào thải. Trái lại, nếu như bọn hắn nguyện ý vì mạnh lên đi cố gắng kiếm lấy tài nguyên, bọn hắn liền sẽ không bị tài nguyên bơi cuốn. Đây cũng là. Lục Thân nhận đầu nhẹ gật đầu, tựa như hắn nếu như không đi trộm, không đi cướp, cũng không đi tìm tài nguyên, chỉ là đợi tại Thiên Nguyên Thành Lục ra. Đường nói có hiện tại chiến lược, mặc dù có ở tiếp trước ký ức, Đoan Trừng cũng chết tại Phụ thành Chủ trong tay. Tại Thần Bó Giới muốn mạnh lên nhất định phải cố gắng, không ngừng đi cấp đoạt giữa Thiên Địa bốn là thừa thất tài nguyên. gặp Lục Thần nhận đồng chính mình thuyết pháp, Viên Triệu Đình lại lấy ra mấy trăm cái nhẫn chữ vật đặt tới Lục Thần trước mặt. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Lục Thần nghi ngờ hỏi. Viên Triệu Đình nói, trong này có ta cất giữ tất cả linh dược, ngươi nhìn một chút có hữu dụng hay không được. Đại ca, ngươi cái này khiến ta cũng không biết nói cái gì. Lục Thần tâm tình có chút phức tạp, bởi vì Viên Triệu đỉnh đối với hắn quá tốt rồi. Loại đãi ngộ này, chỉ sợ Viên bất khuất đều không nhất định có. Viên Triệu đỉnh nhũ môi nói, tốt, đừng ra mỗm, tranh thủ thời gian chọn đi, dù sao ta giữ lại cũng là đặt ở chỗ đó sinh lỗi." Đã là dạng này, vậy ta chọn một chút đi nói, Lục Thần từng cái xem xét Viên Triệu đỉnh lấy ra nhận chữ bật. Ở trong quá trình này, hỗn độn đỉnh bên trong có chổng chọn linh dược lục thần hoặc là không cầm, hoặc là tượng trưng cầm một chút. Vất quá, hỗn độn đỉnh trong thế giới không có chủ loại, hắn cũng không cùng Viên Triệu đỉnh khách khí, cầm được số lượng tương đối nhiều nửa canh giờ xuống tới, lục thần lại cầm viên triệu đỉnh tiểu ngũ trục tỷ linh dược thật to bỏ thêm vào chính mình linh dược dự trữ. đại ca, trước liền lấy nhiều như vậy đi, chọn xong linh dược, lục thần đạo tốt. viên triệu đình gật đầu, một cái ý niệm thu hồi tất cả nhận chữ vật. đằng sau, hắn đối với lục thần nói tiểu đệ, dày vo một ngày, sau đó ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. lục thần lắc đầu nói, đại ca, ngươi có việc lời nói liền đi mau lên, không cần phải để ý đến ta, ta muốn đi xem một chút mang về người. ta đi đây. dứt lời, viên triệu đình bước ra một bước, trở lại phòng ngủ. Sau đó ngồi tại trên giường, phục dụng lục thần cho đặc chế huyết linh đan. Cùng một thời gian, Lục Thần đi vào Thánh Long Phong đỉnh núi. Các người đều đến đỉnh núi đến hai chân rơi xuống đất, Lục Thần hô to một tiếng, lập tức thanh âm chuyển đến 73 người trong hai. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, rửa mặt sạch sẽ 73 người tốt năm tốt ba từ khác nhau địa phương chạy đến, đi vào Lục Thần trước mặt. "Chủ nhân, không biết ngươi tìm chúng ta cần làm chuyện gì, đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ." Một cái nhất trọng võ tông cảnh thanh niên hỏi. Nghe vậy, Lục Thần lông mày nhíu nhíu, nhìn về phía mọi người nói, "Sau đó ta cường điệu ba chuyện." Hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là yêu nô, ta cũng không phải chủ nhân của các ngươi, nhiều nhất coi như các ngươi lão đại. Thứ hai, từ hôm nay trở đi, Thánh Long Phong chính là các ngươi nhà, về sau tại Thánh Long Phong các ngươi có thể tùy ý hoạt động. Thứ ba, ta người này rất chán ghét phản Đồ, về sau nếu ai chân ngoài dài hơn chân trong, ta nhất định để hắn hối hận đi vào thế giới này. Cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, 73 người đều là động dung. Bọn hắn đánh trong lòng cảm kích Lục Thần cứu được bọn hắn, còn cùng bọn hắn nói những này, đồng thời cũng hoài nghi Lục Thần lời nói này tính chân thực nơi này chính là Đông Bộ yêu cực, yêu tộc tiên hạng, coi như Lục Thần là thánh tử, hắn liền nhất định có tác dụng. đã nghe chưa? thấy mọi người không có phản ứng, Lục Thần quát khẽ. nghe nghe được, đám người sưng sờ nhẹ gật đầu. ngay sau đó, một người cả gân hỏi, thánh tử, không cứ gọi ngươi chủ nhân, vậy chúng ta ngài gọi như thế nào? hoặc là gọi lục thiếu, hoặc là gọi phong chủ. Lục Thần đạo. đám người lẫn nhau nhìn nhau vài lần, sau đó một người nói, đã là dạng này, vậy chúng ta về sau liền gọi ngài phong chủ. có thể. Lục Thần gật đầu. lại một người hỏi. Phong chủ, Thánh Long Phong không có đồ ăn, không biết chúng ta về sau tại sao lại ở chỗ này sống sót. Cái này các ngươi không cần lo lắng, chúng ta một chút sẽ cho người đem đồ ăn đưa đến nơi này đến. Lục Thần Đạo, đa tạ phong chủ, đám người đồng nói tạ ơn. Đằng sau, Lục Thần nhìn về phía mọi người nói, các ngươi suy yếu lâu ngày đã lâu, ta chỗ này có một ít đăng dược, các ngươi lấy trước đi ăn. Nói, Lục Thần mỗi người cho một viên tẩy tủy đan cùng đoán thể đan, lại cho mỗi người một trăm mai phổ thông huyết linh đan. 73 người đã thật lâu không nhìn thấy đan dược, nhìn thấy nhiều như vậy đan dược, tất cả mọi người ánh mắt đều sáng lên. 333. Trong mấy mắt, tất cả mọi người quỳ xuống, cảm kích nói: Phong chủ, ngài tái tạo tri ân chúng ta suốt đời khó quên. Nói nhảm đừng nói là, tranh thủ thời gian cầm đan dược đi ăn. Lục Thần túc dụng nói: Là. 73 người không dám chỉ hoãn, lập tức tiến lên. Cho xong đan dược, Lục Thần hóa thành một đạo lưu quang rời đi Thánh Lăng Phòng, trở lại Thánh Hoàng Sơn tìm được viên Triệu Đỉnh. Thông qua viên Triệu Đỉnh, Lục Thần cùng Kiếm Xuyên lấy được liên hệ, để Kiếm Xuyên định kỳ cho 73 người chuẩn bị các loại ăn. Giao phó xong, Lục Thần về đến phòng, một cái ý niệm về tới Huấn Độn đỉnh thế giới lúc này tiểu mã nghĩ cùng hỗn độn đỉnh thế giới nhân nâu ngay tại dựa theo trí nghĩ yêu cầu phân loại trồng chọn các loại linh dược tại cố gắng của bọn hắn bên dưới dược viên tại lấy cực nhanh tốc độ khuyết trương chủ nhân ngài đã tới nhìn thấy lục thần đến đây trí nghĩ cười tiến lên đón lục thần hỏi linh dược chủng đến thế nào hồi chủ nhân đã chủng tốt hơn phân nửa nếu như toàn bộ gieo xuống chúng ta dược viên chí ít có thể khuyết trương 5.000 mẫu trí nghĩ cao hứng nói vậy ngươi mau lên ta đi xem một chút túy vân tiên đảo cây lục thần đạo nói hư không tiêu thất tại trí nghĩ trước mặt một giây sau Lục Thần đi vào trung ương sơn mạch một chỗ sân gốc, sâu trong thung lũng, linh khí mà bị Tú Vân Tiên đảo cây liền trồng ở nơi này. Lục Thần đi vào Tú Vân Tiên đảo dưới cây, vạch phá cổ tay sắp tán phát ra cựu thải hào quang cùng lôi đỉnh máu tươi vẩy vào gốc. Rầm rầm, máu tươi vừa chạm vào đụng phải gốc, lập tức bị Tú Vân Tiên đảo cây hấp thu. Sau đó cành lá ở giữa phát ra rầm rầm tiếng vang. Cùng lúc đó, Lục Thần bén nhạy phát giác được Tú Vân Tiên Đào cây đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu, thân cây cũng đang nhanh chóng lớn lên. Nam bát máu số dưới, Lục Thần thu tay lại lúc này, túy vân tiên đảo cây bị cựu thải hào quang cùng lôi đỉnh màu tím bao vây lấy. đợi đến hào quang cùng lôi đỉnh tán đi, túy vân tiên đảo cây cao lớn nửa mét, màu xanh quả đảo mũi nhọn bắt đầu có chút phím hồng. lục thần đại hỉ, nói ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo sinh trưởng, tranh thủ sớm một chút để cho ta ăn được túy vân tiên đảo. Dầm dầm. lục thần dứt lời, bình tĩnh túy vân tiên đảo nhánh cây lá phát ra rầm rầm tiếng vang, xem như đối với lục thần đáp lại. thấy thế, lục thần một cái ý niệm trở lại huấn độ châu thế giới, dùng viên triệu đỉnh cho các loại linh dược luyện chế đan dược. sau năm ngày. Lục Thần kết thúc luyện án, bắt đầu căn cứ 73 người đặc điểm là 73 người chuẩn bị công pháp và võ kỹ. Làm xong đây hết thảy, Lục Thần tại Thông Linh Thảo trên mặt đất nằm xuống, mắt nhắm lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Chương 973, quá khứ thần thiết, không hoàn chỉnh thần khí. Chương 973, quá khứ thần thiết, không hoàn chỉnh thần khí. Đông đông đông. Tới gần trời tối, Lục Thần ngoài cửa phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lục Thần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một cái ý niệm về tới ngoại giới, mở cửa, nghi ngờ nhìn về phía Viên Triệu Đỉnh. Đại ca, ngươi tìm ta có việc? Lục Thần hỏi. Viên Triệu Đình nói trời tối, tới gọi ngươi ăn cơm chiều, cũng là có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Lục Thần cười trêu trọng, đại ca, ngươi thế nhưng là Đông Bộ yêu vực chi chủ, ngươi còn có thể có vấn đề muốn thỉnh giáo ta? Viên Triệu Đình lung tung nói, không nói gặp ngươi, ta mặc dù nhìn ra thạch côn không đơn giản, nhưng nhìn không thấu nó là cái gì. Lấy ra đi. Lục Thần Đạo. Được rồi. Viên Triệu Đình cười xuất ra thạch côn, đem ngươi giọt máu đi lên. Lục Thần Đạo. Viên Triệu Đình có chút hoài nghi, nhưng không có hỏi nhiều, linh lực hóa lưỡi đao vạch phá cổ tay, đem yêu huyết nhỏ tại thạch côn. Kết quả là. Yêu huyết từ thạch trên côn chạy qua, cuối cùng nhuộm đỏ thạch côn đồng thời còn lại yêu huyết nhỏ xuống tới trên mặt đất. Kỳ quái, bộ tộc kia không đều là dùng côn loại binh khí sao? Vì cái gì đại ca yêu huyết tỉnh lại không được nó đâu? Lục thân nhìn xem không nhúc nhích thạch côn nhíu mày, có chút buồn bực. Viên Triệu Đình trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, giật mình nói, "Tiểu đệ, ngươi nói căn này thạch côn là một kiện côn loại binh khí? Là, hơn nữa còn là cái kia Hỗn Nguyên Linh Hầu đầu khỉ khi còn sống sử dụng tới binh khí." Lục Thần nghiêm mặt nói, "Sớm tại Kim Ti vận tiết xuất hiện ở trên bàn đấu dám một khắc này, hắn liền phát hiện khí tức của nó cùng thạch côn khí tức một dạng." kết hợp với liên quan tới hồn độn thạch khí nhất mạch ghi chép, hắn suy đoán thạch côn là hồn nguyên linh hầu khi còn sống sử dụng tới binh khí. Theo lý thuyết, viên triệu đình bản thể là lan luận linh kim hầu, xuất từ nhất mạch kia, hẳn là có thể tỉnh lại căn này thạch côn mới đối. Bây giờ viên triệu đình yêu huyết nhỏ tại thạch trên côn, thạch côn không có một chút phản ứng, ngược lại để hắn nghĩ không thông. Tê viên triệu đình hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, tiểu đệ, ngươi xác định không có nhìn lầm, nó thật sự là hồn nguyên linh hầu khi còn sống đã dùng qua binh khí. Từ trên khí tức đến xem là, nhưng không biết ngươi vì sao tỉnh lại không được nó. Lục thần khốn học nói. Ách tiểu đệ, có phải hay không là nó chứa mắt ta, không nguyện ý tỉnh lại, trở thành binh khí của ta? Viên Triệu Đình có chút lung túng nói ra chính mình suy đoán. Tại bây giờ thiên tội đại lục, hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin, trừ Long Thần, ai cũng không để vào mắt. Nhưng mà đối mặt Hôn Nguyên Linh Hầu, nó không có tự tin, bởi vì Hôn Nguyên Linh Hầu bực này thần khỉ có được thông tiên bản sự. Tại Hôn Nguyên Linh Hầu trước mặt, huyết mạch lui ra phía sau đến ngay cả biểu giai hậu kỳ đều tấn thăng không được hắn chính là một cái đồ dại dỗi. Lục Thần suy tư nói ra, có khả năng này, vậy làm sao bây giờ, ta không phải là không được bảo vật? cuối cùng không cách nào sử dụng đi, nếu là như thế liền cổ cực. Viên Triệu Đình lo lắng nói. Lục Thần nghĩ đến chính mình máu tươi thần năng, đối với Viên Triệu Đình nói đại ca, nếu không ngươi đi trước đến thử thu hoạch được cái đầu kia chuyển thừa, chờ đến đến hôn nguyên linh hầu chuyển thừa, lại đến thử tỉnh lại căn này thạch côn, cũng tốt để cho ta lại nghiên cứu một chút làm sao tỉnh lại nó. Tốt. Viên Triệu Đình ngẫm lại hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, thế là đem thạch côn cho Lục Thần, chính mình thì là trở về phòng. Nhưng mà, Lục Thần vừa mới chuẩn bị đóng cửa, Viên Triệu Đình lại ôm Kim Ti vẫn thiết trở về, một mặt lúng túng nói, tiểu đệ. Tàng đá kia quá mẹ nó cứng rắn, ta không giải được. Để cho ta thử một chút." Nói, Lục Thần từ viên Triệu Đình trong tay tiếp nhận Kim Ti bất thiết, đi vào phòng, tại viên Triệu Đình sau khi đi vào đằng cửa phòng, gặp Lục Thần cẩn thận như vậy, viên Triệu Đình trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Phúc. Sau một khắc, Lục Thần vận chuyển âm dương điện điều động thể nội dương thần thể lực số lượng, đầu ngón tay bắn ra một sợi ngọn lửa màu trắng. Cái này cái này sợi hỏa diễm vừa ra tới, viên Triệu Đình biểu lộ trở nên kiếp sợ, từ trong hỏa diễm cảm nhận được lực lượng đáng sợ, lại nhìn Lục Thần Hắn ý thức đến chính mình đệ đệ này xa so với hắn nhìn thấy thần bí, có một loại cực kỳ cường đại võ thể. Lục thần không có để ý viên triệu đình chân kinh, chỉ gặp hắn liệt diễm hóa lưỡi đao, vận dụng hồn lực thăm dò đồng thời coi trường giải thạch. Tương không có ngoài ý muốn, ngọn lửa màu trắng biến thành tiểu đao vừa chạm vào đụng phải kim Ti vân thiết, kim Ti vân thiết liền xuất hiện một đường vết rách. Đằng sau tại viên triệu đình nhìn soi mói, kim Ti vân thiết một chút xíu bị giải khai, lộ ra bên trong hồn nguyên linh hầu đầu lâu. Nhìn xem giải đi ra hồn nguyên linh hầu đầu lâu, viên triệu đình quỳ xuống, lấy hậu nhân tư thái quỳ lạy, lấy đó tôn trọng. Đợi đến cuối cùng một đao rơi xuống, Lục Thần triệt hồi dương thần thể lực số lượng, đem hồn nguyên linh hầu đầu lâu đưa cho Viên Triệu đỉnh. "Đại ca, ngươi cầm nó trở về nghiên cứu một chút đi." Lục Thần lau lau mồ hôi trên trán, "Đạo." Tốt. Viên Triệu đỉnh đạo, nói ôm hồn nguyên linh hầu đầu lâu tối lui ra khỏi Lục Thần gian phòng, về phòng của mình đi. Tại Viên Triệu đỉnh sau khi rời đi, Lục Thần đóng cửa phòng, đầu ngón tay vạch một cái, vạch phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại thạch trên côn. Ông theo máu tươi nhỏ xuống tại thạch trên côn, thạch côn hấp thu Lục Thần máu tươi, tại Lục Thần trong tay bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó Thạch côn rút đi tảng đá nhan sắc, tán mát ra kim quang chói mắt, biến thành một cây kim côn. Quá khư thần thiết. Lục Thần nhỉ non. Giờ khắc này, xuyên thấu qua kim quang chói mắt, hắn tại kim côn mặt ngoài thấy được bốn chữ: Quá khư thần thiết. Lục Thần muốn, đây chính là tên binh khí này tên. Giống như là nghe được Lục Thần kêu gọi, Quá khư thần thiết tán đi qua mang, giống một đầu kim đái một dạng cuốn ở Lục Thần trên cánh tay. Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ý thức được căn này Quá khư thần thiết có được khí linh, mà lại linh trí rất cao. Ngoài ra, nó không chỉ có côn hình thái, còn có dây thường hình thái, có thể tùy ý hoán đổi tự thân hình thái. Mang theo hiếu kỳ, Lục Thần hỏi: "Ngươi là Ôn Nguyên Linh Hầu binh khí?" Quá Khư Thần Thiết đầu cong cong, giống như là tại gật đầu. Lục Thần lại hỏi: "Ngươi là thần khí?" Quá Khư Thần Thiết đầu lần nữa cong cong. Nghĩ đến Hỗn Độn Đỉnh cùng Hỗn Độn Châu thế giới, Lục Thần tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi nội bộ nắm giữ một cái thế giới?" Quá Khư Thần Thiết đầu tả hữu ngâm đường, nhìn qua giống như là phủ nhận. "Không có sao?" Lục Thần nhíu mày, có chút hoài nghi, bởi vì vô luận là bí điển ghi chép hay là thấy, thần khí đều có một phương nội thế giới. Hỗn Độn Châu là, Hỗn Độn Đỉnh là, Hắc Hoàng Bạo thú túi càn khôn cũng là. Nghe vậy, Quá khứ thần thiết lần nữa tải hữu lắc lư, sau đó đối với lục thần phóng xuất ra một vệ tia quang, lục thần lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lục thần xuất hiện ở một cái cự đại trong không gian, bên trong một mảnh đen kịt, không có cái gì. Cảm giác hoàn cảnh xung quanh, lục thần có loại cảm giác quen thuộc. Một lát sau, lục thần biết loại cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến rồi. Thiên thư thế giới, là chính là tiến vào thiên thư thế giới lúc loại cảm giác kia. Nơi đây cũng vừa tiến vào thiên thư thế giới lúc thiên thư thế giới giống nhau như lúc một dạng đen kịt, một dạng bí mắng. Hồi tưởng lại thiên thư thế giới phía sau diễn hóa. Lục Thần suy đoán căn này quá khư thần thiết cũng có một nội thế giới, chỉ bất quá nó không hoàn chỉnh. Có lẽ là bởi vì Hỗn Nguyên linh hồn là yêu tộc, đối với thiên địa pháp tắc cảm nội trời sinh yếu thế, nó nội thế giới bên trong không có thiên địa pháp tắc. Bởi vì không có pháp tắc, quá khư thần thiết có nội thế giới, nhưng tác dụng phi thường đơn nhất. Giờ phút này, tác dụng của nó cùng nhẫn chữa vật không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất ngay tại ở không gian của nó rất lớn, đồng thời có thể trang một con sống sinh linh. Đề cử chuyến hoạt, ta, Lan gia các chủ, phát hiện lão bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới Huyền Huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ yếu.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 Giao phó quá khứ thần thiết nội thế giới pháp tác chương 974, giao phó quá khứ thần thiết nội thế giới pháp tác hiểu rõ quá khứ thần thiết nội bộ thế giới. Lục thần đối với Thái khư thần thiết nói, tốt, đưa ta ra ngoài đi. Ông một giây sau, không gian khẽ run, Lục thần về tới gian phòng. Suy nghĩ chuyển động, Lục thần nhìn về phía Thái khư thần thiết nói, quá khư thần thiết, chúng ta làm một cái giao dịch thế nào? Thùng thùng. Quá khư thần thiết rơi xuống mặt đất, trên mặt đất gõ hai lần, tiếp lấy đỉnh cho có lượng, hướng bên một bên, tựa hồ có chút nghi hoặc. Lục thần nói ta giúp ngươi hoàn thiện nội thế giới, giúp ngươi mạnh lên. Ngươi về sau đi theo đại ca của ta, làm binh khí của hắn như thế nào? Đông đông đông. Nghe được lục thần giao dịch, quá khứ thần thiết đụng phải mặt đất, đỉnh chót thì là nhanh chóng tản hữu lắc lư, rất là mâu thuẫn. Rất hiển nhiên, nó chứa mắt viên triệu đỉnh. Lục thần thấy thế tiếp tục nói, máu của ta có tác dụng gì ngươi cũng biết, chỉ cần ta giúp ta đại ca, hắn tương lai thành tựu nhất định siêu việt chủ nhân của ngươi. Giản thật, coi như ta không giúp ngươi hoàn thiện nội thế giới, ngươi đi theo đại ca của ta, ngươi cũng không mất mắt gì. Bây giờ ta còn đáp ứng giúp ngươi trở thành một kiện chân chính thần khí, ngươi nên thỏa mãn. Quá Khư thần thiết không tiếp tục động, rơi vào trầm mặc. Lúc này, khí linh tại cân nhắc. Một lát sau, Lục Thần truy vấn, "Thế nào, có nguyện ý hay không đi theo đại ca của ta, làm đại ca của ta binh khí? Ta có thể cho hắn dùng, nhưng chủ nhân chỉ có thể là ngươi." Lục Thần dứt lời, Lục Thần bên thai truyền đến một giọng dàn mùa, "Là ngươi đang nói chuyện." Lục Thần giật mình, nhìn về phía trước mặt đứng thẳng Quá Khư thần thiết. Là, thanh âm dàn mùa lần nữa truyền đến. Đây là vì gì?" Lục Thần hỏi. Quá Khư thần thiếp khí linh hồi đáp, "Bởi vì ta tiếp nhận máu tươi của ngươi, đã nhận ngươi làm chủ nhân." Ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta. Lục Thần có khẽ. Khí Linh nói ta không có lừa dối ngươi, nếu ngươi không tin, ngươi có thể dùng ý niệm cảm giác một chút ta nội bộ không gian. Ngay vậy, Lục Thần dùng ý niệm cảm giác quá khứ thần thiết không gian, trong đầu rất mau ra hiện một vùng tâm tối không gian. Chỗ không gian này cùng thiên thư, hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn châu thế giới so ra cực kỳ nhỏ, thậm chí so vạn thú túi càn khôn nội thế giới đều nhỏ rất nhiều. Vạn thú túi càn khôn còn có một cái giới cương vực, nó chỉ có 5 cái vực cơ cực, mà lại toàn bộ thế giới rất bằng phẳng. Xem ra đồng dạng là thân khí, nội thế giới lớn nhỏ cũng là sai lệch quá nhiều a. Lục Thần cảm giác quá khứ thần thiết nội thế giới thầm nghĩ, đằng sau, hắn khổ não đứng lên, bởi vì hắn thế mà đem muốn nên thuộc về đại ca Viên Triệu đỉnh binh khí nhận chủ. Bất quá, nghĩ lại, Lục Thần lại không khổ não. Thử gia đã từng nói, chỉ có thần khí chi chủ về sau mới có thể sáng tạo thế giới, nếu là không đạt được quá khứ thần thiết nhận chủ, hắn cũng không có cách nào hoàn thiện quá khứ thần thiết nội thế giới phát tác. Mà lại, nếu là hắn không gặp được quá khứ thần thiết nhận chủ, quá khứ thần thiết chính là một cây thành côn, đại ca hắn cầm cũng vô dụng. Bây giờ hắn thành quá khứ thần thiết chi chủ, không chỉ có thể để quá khứ thần thiết không ngừng mạnh lên, còn không ảnh hưởng đại ca hắn sử dụng. Nói đến, quá khứ thần thiết nhận hắn làm chủ ngược lại là một chuyện tốt, về sau có thể cho đại ca hắn mang đến càng lớn trợ lực. Nghĩ đến đây, Lục Thần chợt hồi cảm giác, nói việc đã đến nước này, ta trước giúp ngươi hoàn thiện nội thế giới, về sau ngươi liền theo đại ca của ta, làm đại ca của ta binh khí. Tốt, quá khứ thần thiết khí linh trả lời. Một giây sau, Lục Thần một cái ý niệm mang theo quá khứ thần thiết tiến vào hỗn độn châu thế giới, sau đó tiến vào quá khứ thần thiết nội thế giới. Tiến vào quá khứ thần thiết nội thế giới, hắn ở thế giới trung tâm ngồi xếp bằng xuống đem chính mình đối với pháp tắc lý giải giao phó quá khứ thần thiết thế giới. Tại quá trình này, lục thần phát hiện lần này sáng thế so trước đó cho hỗn độn đỉnh cùng hỗn độn châu sáng thế tới dễ dàng. Một phen suy tư sau, lục thần minh bạch đây là bởi vì hắn tại tiên thư trong thế giới cảm nộ thời gian đại đạo đồng thời cũng tại trong lúc vô tình cảm nộ thế giới pháp tắc tăng lên đối với pháp tắc lý giải. Sau đó thời gian nửa tháng, quá khứ thần thiết thế giới dần dần có quan minh, nhật nguyện tinh thần, sông núi cùng dòng sông. Bất quá, lục thần cũng phát hiện thế giới này cương vực cũng không có giống hỗn độn châu cùng hỗn độn đỉnh thế giới một dạng quyết trương. Phát hiện này để Lục Thần ý thức được mặc dù đều là thần khí, nhưng thần khí ở giữa cũng là có cực lớn khác biệt. Bọn chúng cương vực khác biệt, trưởng thành khác biệt, pháp tắc khác biệt, thậm chí khác biệt thần khí thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống bới. Nghĩ đến đây, Lục Thần một cái ý niệm trở lại Hỗn Độn Châu thế giới, so sánh hai thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua. Một phen so sánh xuống tới, Lục Thần phát hiện quá khứ thần thiết nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua ước chừng là thần võ giới gấp 2. Xem ra quá khứ thần thiết nội thế giới thời gian tốc độ là do ta cái này sáng thế chủ thời gian cảm lộ quyết định. Hơi suy tư, Lục Thần như vậy nghĩ ngợi. Một lát sau, Lục Thần lại dẫn Quá Khư Thần Thiết trở lại ngoại giới gia phòng, lúc này bên ngoài đã qua hơn một ngày. Lục Thần đối với Khí Linh nói ta hiện tại đã giúp ngươi tạo dựng hoàn chỉnh thế giới, sau đó nên ngươi thực hiện đối ta lời hứa. Khí Linh có kẻ mặt cả nói ta còn muốn lại uống một lần máu của ngươi. "Tốt, nhưng ngươi không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào có quan hệ ta máu tươi cùng có một kiện thần khí bí mật." Lục Thần đạo. "Bất luận kẻ nào bao quát cái kia yếu máu con khỉ?" Khí Linh hỏi. "Không sai, bao quát đại ca của ta, các loại thời cơ chín muồi chính ta nói cho hắn biết." Lục Thần đạo, không muốn quá sớm tiết lộ bí mật khí linh gật đầu đáp ứng. Sau đó, lục thần bạch phá cổ tay cho quá khư thần thiết thảm một bát máu. Ngay sau đó mang theo quá khư thần thiết đi ra khỏi phòng. Đông đông đông. Lục thần đi vào viên triệu đình bên ngoài gian phòng, gõ viên triệu đình cửa phòng. Tới. Viên triệu đình nghe được tiếng đập cửa đẩy cửa phòng ra, liếc mắt liền thấy được lục thần trong tay quá khư thần thiết. Thoáng chốc, viên triệu đình bị hấp dẫn, hai mắt lại khó rời đi nửa phần. Tiểu đệ, trong tay ngươi cầm chính là cây kia thạch ôn. Qua một hồi lâu, viên triệu đình giật mình hỏi. Không sai, nó gọi quá khứ thần thiết là một kiện thần khí. Lục thần đạo lại là thần khí. Viên Triệu Đình nghe nói qua thần khí, biết thần khí ý vị như thế nào, biết được quá khứ thần tiết là thần khí kém chút cắn được đầu lưỡi. Hắn có thể cảm giác được quá khứ thần tiết là cái thứ tốt, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới thế mà lại là một kiện thần khí trong truyền thuyết. Có nó, hắn chẳng phải là có báo thù bọn liếng, có hy vọng trong tương lai một ngày nào đó là tổ phụ cùng thúc tổ phụ báo thù. Lục Thần lúng túng nói, "Đại ca, nó mặc dù là thần khí, nhưng ở tỉnh lại nó thời điểm, ta không cẩn thận để nó nhận chủ." Lời còn chưa dứt, Lục Thần lập tức lại bổ sung, "Nhưng đại ca yên tâm, ta cùng nó nói để nó về sau đi theo ngươi, nó mặc dù nhận ta là chủ, nhưng không ảnh hưởng ngươi sử dụng. Viên Triệu Đình cười nói, tiểu đệ, ngươi không cần giải thích, đại ca là già, nhưng còn không có giả giặc đầu vóc hồ đồ trình độ, lại thế nào khả năng bởi vậy giận ngươi đâu? Lục thân nhẹ gật đầu, lại đối Thái khư Thần Thiết nói, tốt, từ giờ trở đi, ngươi đi theo đại ca của ta, hảo hảo bảo hộ hắn. là, quá khư thần thiết khí linh gật đầu đáp ứng. Sau một khắc, quá khư khí linh hóa thành một vòng kim quang chui vào Viên Triệu Đình trong thây, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có thể biến hình, còn có thể cải biến lớn nhỏ đúng là một kiện không sai thần khí thấy cảnh này, lục thần nhịn không được tản tưởng. quá khứ thần thiết khí linh nghe vậy mong đợi nói, nếu cảm thấy ta không sai, nếu không ngươi đem ta giữ lại dùng. tính toán, ngươi đi theo ta không dùng, chỉ có đại ca của ta mới có thể phát huy ra ngươi một bộ phận lực lượng. lục thần quả quyết tự tuyệt. tốt a, khí linh có chút đầu trí, trở nên yên lặng. viên triệu đình vui vẻ nói, tiểu đệ, lần này đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi võ đạo thiên phú đầy đủ cao, đại ca cũng không có khả năng đạt được như vậy một kiện cường đại thần khí. lục thần cười khoát tay, đại ca, ngươi cái này quá khách khí. Ta là của ngươi kết bái huynh đệ, giúp ngươi là hẳn là. Ân. Viên Triệu Đình nặng nề gật đầu, tiến lặng nhớ ký lục thần ấn tình. Lục Thần lại hiếu kỳ mà hỏi, "Đại ca, ngươi đạt được cái kia đầu khí truyền thừa sao?" "Không có." Đề cập hôn Nguyên Linh Hầu truyền thừa, Viên Triệu Đình cổ sở nói, "Tiểu đệ, có thể là đại ca quá kém, nó cái này vẫn cổ tiên tổ không nguyện ý đem truyền thừa cho ta." Lục Thần nói, "Đại ca, quá khứ thần tiết là khí kia đầu sinh trước đã dùng qua bên ký, ngươi để nó giúp ngươi đạt được đầu khí truyền thừa." "Tiểu đệ, dạng này lưu dục không?" Viên Triệu Đình hoài nghi nói, "Trở về thử một chút đi." ta đi thánh long phong nhìn một chút. tuất. viên triệu đình mong đợi lên tiếng. trở về phòng. lục thần thì là hóa thành một đạo lưu quang đi vào thánh long phong. đề cử chuyển hóa. khoa cử không dễ. triệu tộc mù chữa ra cái người đọc sách chương 975, trăm tử vân vượng châu thuế biến chương 975, trăm tử vân vượng châu thuế biến khi lục thần đi vào thánh long phong lúc. thánh long phong bộ dáng đã đại biến. vẹn vẹn qua không đến hai ngày. nguyên bản chỉ có cự thạch cùng đại thụ che trời thánh long phong đã nhiều hơn 73 tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. những này các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc quy mô mở rộng đều là trường ba trăm mà lại đều xây ở Thánh Long Phong Trung Hạ bộ vị. Thông qua hộ lực, Lục Thần phát giác được các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong cũng đều khắc dấu tụ linh trận, 73 người đại bộ phận đã nằm ngủ. Hiệu suất làm việc có thể nha." Lục Thần thấp giọng nói. Trong thời gian ngắn như vậy xây xong 73 tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, nghĩ đến vận dụng công tượng cùng kiến trúc sư khẳng định không ít. Nghĩ đến sau đó phải làm sự tình, Lục Thần đồng thời cùng 73 người truyền âm, các ngươi đều đến đỉnh núi đến, ta có việc tiễn các ngươi." "Siêu siêu siêu." Lục Thần dứt lời, 73 người bối rối đứng dậy. Diễn phần mình bằng tốc độ nhanh nhất từ khác nhau phương hướng chạy tới đỉnh núi. Đợi đến cuối cùng một người đến, Lục Thần từng cái ban thưởng công pháp và võ kỹ, lại lưu lại hơn bạn Mai phổ thông huyết linh đan. Ban thưởng xong đồ vật, Lục Thần nhìn về phía 73 người bạn giao nói về sau các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu hành. Nghe chút lời này, nguyên Bản bởi vì đạt được quý giá tài nguyên vui vẻ đám người ý cười hoàn toàn không có, một người dò hỏi, "Phong chủ, ngài muốn rời khỏi nơi này?" "Ta còn có một ít chuyện phải xử lý, ngày mai rời đi nơi này." Lục Thần đạo. "Phong chủ" Ngài đi, chúng ta về sau khả năng liền rốt cuộc không gặp được ngài một cái thất trọng võ vương cảnh thiếu niên bi thương đạo. Đây là vì gì? Lục Thần nghi ngờ nói. Thiếu niên nói, phong chủ, tại Thánh Hoàng Cốc chỉ có ngài đem chúng ta khi người, ngài nếu là đi, chúng ta sợ là sẽ phải bị khi phụ chết. Lục Thần nhíu mày, cái này lúc trước hắn đổ không có cân nhắc. Bây giờ suy nghĩ một chút, ở đâu có người ở đó có giang hồ, có tranh đấu, loại tình huống này còn thật sự khả năng xuất hiện. Một khi phát sinh loại tình huống này, những người trước mắt này ngay cả một tia phản kháng Thánh Hoàng Cốc tiên tiêu khắc năng lực đều không có thời chút trước trước, lục thần nói các ngươi không cần lo lắng, ta trước khi đi đi gặp thánh hoàng, sẽ đem sự tình an bài tốt. phong chủ, vậy ngài lúc nào trở về, đám người hơi thoáng an tâm một chút, lại một thiếu nên hỏi. tạm thời không xác định. lục thần đạo. tốt a, đám người có chút nhược trí. lục thần an ủi, đừng như vậy bể bải, có thời gian ta liền trở lại, đến lúc đó ta nhưng là muốn kiểm tra các ngươi tu vi, nếu là có người không có đạt tới yêu cầu của ta, ta cũng làng người ta đem các ngươi đưa trở về làm các loại yêu nô. phong chủ yên tâm, chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện, không cô phụ phong chủ đối với chúng ta kỳ vọng cùng muôn trùng. Đám người cùng kêu lên căm phẫn, thanh âm rất lớn, trong lúc nhất thời kinh động đến không ít cái khác ngọn núi cường giả cùng Tiên Đieu. Lục Thần khẽ gật đầu, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Thánh Long Phong đi ra, Lục Thần muốn tìm biển Triệu Đỉnh, có thể vừa nghĩ tới hắn khả năng đang bận thu hoạch được Hỗn Nguyên Linh Hầu chuyển thừa lại từ bỏ. Hắn về tới gian phòng, một cái ý niệm tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới. Tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới sau, Lục Thần xuất ra từ vạn bảo lâu trên đấu giá hội đấu giá được cây khô rễ cùng Tàng Bảo Đồ. Ở trên đấu giá hội, từng là đan đế Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra cây khô rễ là Bách phẩm linh quả tự vất vượng châu cấp dễ từ vân phượng châu là một loại gió lựa song thuộc tính linh quả có được cực kỳ to lớn hơn gió lựa song thuộc tính linh khí tại gió hỏa thuộc tính võ giả cùng yêu thú trong mắt nó là chân bảo ăn được một hạt, đủ để bù đắp được một năm khổ tu tại thần võ giới nó là những thế lực đỉnh tiêm tiêu diêu đai quý khách tôn quý nhất linh quả một trong nghe đồn cũng là phượng tộc bảo thụ lục thần đem từ vân phượng châu gấp dế buông xuống sau đó cẩn thận xem xét tàng bảo đồ muốn từ trông được ra chút gì bất quá lặp đi lặp lại nhìn gần nửa canh giờ đem tàng bảo đồ bên trên khắc vẽ đồ vật toàn bộ là cấn tại trong đầu hắn cũng không nhìn ra tàng bảo đồ bên trên bí mật thôi, không nhìn, đi trước đem tử vân phượng châu trồng xuống cuối cùng, lục thần có chút bất đắc dĩ từ bỏ. nói xong, lục thần cầm tử vân phượng châu gốc rễ đi vào hỗn độn đỉnh thế giới, tiến vào trung ương sơn mạch một chỗ sân gốc. hắn đầu tiên là hướng tử vân phượng châu gốc rễ bên trên nhỏ mấy giọt máu tươi xuống dưới, tăng cường tử vân phượng châu sinh mệnh lực. ngay sau đó, lục thần leo xuống tử vân phượng châu, leo xuống trong nháy mắt, nguyên bản chỉ còn rễ chính cùng mấy cây rễ con tử vân phượng châu gốc sinh trưởng ra đại lượng bộ rễ. những này bộ rễ không ngừng hướng chung quanh thổ địa lan tràn, rất nhanh bộ rễ trải rộng chung quanh mấy trăm mét khối không gian. Tại bộ rễ đủ nhiều, đầy đủ sâu sâu, trên mặt đất bộ phận mọc ra điều nhỏ dây leo nhỏ. Đầu này dây leo nhỏ có 3 mảnh tự tử, 2 mảnh trưởng thành lớn cỡ bàn tay, 1 mảnh tiểu hài lớn cỡ bàn tay, tản mát ra hỏa diễm màu đỏ tím. Đợi đến dây leo nhỏ không còn sinh trưởng, lục thần bạch phá cổ tay, lại thả hai bát máu tươi đổ vào Tử Vân phượng, phượng Châu bộ rễ. Đằng sau, Tử Vân Phượng Châu bộ rễ hấp thu lục thần máu tươi, đình chỉ sinh trưởng bộ rễ lại điên cuồng hướng phía dưới cùng bốn phía sinh trưởng. Khi bộ rễ điên cuồng sinh trưởng lúc, trên mặt đất bộ vị cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Một khắc đồng hồ qua đi, bộ rễ mở rộng đến sâu trong thung lũng tất cả địa phương, còn hướng dưới mặt đất đâm hơn trăm mét, trên mặt đất bộ phận mọc ra bốn mảnh lá cây lớn, một mảnh lá cây nhỏ. Cùng lúc đó, từ Vân Vượng Châu bộ rễ trôi đến địa phương, tất cả thực vật đều xuất hiện héo rũ trạng thái. Tình huống có chút không ổn, Từ Vân Vượng Châu không có khả năng trồng ở nơi này, nếu không mấy cái đỉnh núi thực vật đều phải chết. Thấy cảnh này, Lục Thần sắc mặt biến hóa. Sau một khắc, Lục Thần một cái ý niệm đem từ Vân Vượng Châu cả cây rút đứng lên, dẫn tới phần Thiên Diễm vị trí. Vì không bị hủy hoại. Lục Thần tìm một cái khoảng cách phần thiên diễm cách xa mấy ngàn dặm sơn cốc, đem Tử Vân Vương Châu gieo xuống. Ngay sau đó, Tử Vân Vương Châu bộ rễ nhanh chóng hấp thu khắp mặt đất hỏa thuộc tính năng lượng, không ngừng lớn mạnh chính mình. Sáu mảnh diệp tử, bảy mảnh diệp tử. Không đến nửa canh giờ, Tử Vân Vương Châu liền mọc ra hơn ngàn mảnh lá cây, còn ra hiện hơn một trăm tuệ màu trắng bó hoa. Nó dây leo cùng diệp tử toàn bộ nằm trên đất, khổng lồ bộ rễ thì là chiếm cứ toàn bộ sơn cốc. Bởi vì nó tồn tại, nguyên bản mặt đất tạn ra khủng bố nhiệt lượng, ngay cả võ vương đều nhẫn nhịn không đổ sơn cốc trở nên thanh lương. Uống máu tươi của ta, Cái này tử Vân Phượng Châu giống như xảy ra thủy biến. Nhìn xem trong sơn cốc tử Vân Phượng Châu, Lục Thần trong lòng hãi nhiên. Vô luận là hỗn độn đang kinh, vẫn là hắn trước kia nhìn qua dự điện, đi lại tử Vân Phượng Châu sinh trưởng chu kỳ đều rất dài. Dưới tình huống bình thường, nó cần 500 năm sinh trưởng, 500 năm lựa hòa, 500 năm kết quả, 500 năm thành tựu. Như vậy tính được, nó một cái sinh trưởng chu kỳ chính là 2000 năm. Nhưng mà, trước mắt tử Vân Phượng Châu không phải như vậy, cứ như vậy một hồi thời gian, nó đã vượt qua sinh trưởng giai đoạn. Giờ khắc này, Lục Thần trong lòng xuất hiện một cái kinh ngợi suy nghĩ đó chính là tự vấn phượng châu phá vỡ sinh trưởng quy luật. Tại thần năng trợ giúp bên dưới, nó thay biến, chỉ cần có thể thu hoạch được đủ nhiều năng lượng, nó liền có thể nhanh chóng hoàn thành một cái sinh trưởng chu kỳ. Ý nghĩ này dọa lục thần nhảy một cái, liên tưởng đến lôi thần thụ cùng cái khác bị hắn cho ăn qua máu tươi linh dược cùng linh quả. Nếu như đúng như hắn đoán, cái đưa quyết định thay biến linh dược cùng linh quả tốc độ sinh trưởng cũng không phải là thời gian, mà là năng lượng. Mà lục thần biết suy đoán của hắn có cực lớn xác suất là đúng, bởi vì uống qua hắn máu tươi linh dược, linh quả tốc độ sinh trưởng đều so dược điện cùng hỗn độn đang kinh đi lại phải nhanh chỉ là không có giống tử vân phượng châu sinh trưởng đến khoa trương như vậy mà thôi. Phát hiện này để lục thần nhịp tim tăng lên, kích động dị thường, phản phất thấy được có được vô số linh dược cùng linh quả hình ảnh. chương 976 rời đi chương 976 rời đi qua hồi lâu, lục thần bình phục cảm xúc, lại cho tử vân phượng châu thả ba bát máu tươi, khiến cho tử vân phượng châu vừa dài rất nhiều. tính kỹ mấy cái, chọn bẹn dài quá 1,531 phẩy lá, 187 trăm hoa màu trắng tuyệt đi ra. nghĩ đến một mực để tử vân phượng châu nằm trên mặt đất ảnh hưởng sinh trưởng, lục thần lại từ nơi khác tìm đến đại thụ tại sơn cốc nhấc lên giá đỡ. Qua nửa canh giờ, Lục Thần dựng tốt một cái hơn ngàn bình giá đỡ, đem Tử Vân Phượng Châu dây leo rắc đi lên. Chậm nhìn, cũng có thể tại dưới kệ nho nhỏ hở mát. Không sai, cứ như vậy, nếu là có cái mấy ngàn gốc Tử Vân Phượng Châu liền tốt, không chỉ có thể nhanh chóng hấp thu hết phần Thiên Diễm hỏa năng, lại có ăn không hết Tử Vân Phượng Châu, vẹn toàn đôi bên. Đứng tại dưới kệ, Lục Thần cảm thụ được dưới kệ thanh lương nói thầm, đầu óc thì là bắt đầu bắt đầu cân nhắc. Đằng sau, Lục Thần một cái ý niệm trở lại Trung ương Sinh Mạch, lúc này Chi Kiến đã đem tất cả linh dược chuẩn tốt. Lục Thần cười hỏi, hiện tại chúng ta linh dược quy mô đạt tới bao nhiêu? chủ nhân, chúng ta bây giờ linh dược quy mô quyết trương rất nhanh, lập tức sẽ đạt tới một trăm mẫu trí kiến vui vẻ nói ra. rất tốt, ngươi tốt nhất giúp ta quản lý tốt dược viên, có nhu cầu gì cùng ta sách. lục thân hài lòng nói. trí kiến nói chủ nhân, chúng ta bây giờ rất thiếu quan thạch, bởi vì không có quan thạch, cung điện kiến tạo đều ngừng. bây giờ ngài từ bên ngoài không ngừng hướng bên trong đưa linh dược, chúng ta lại không ngừng đem những cái kia có thể trồng nhiều linh dược tiến hành trồng nhiều. dược viên có thể nói là mỗi ngày đều đang quyết trương, linh dược sản lượng vĩ người. Giản thật, nếu như còn không nắm chặt thời gian đem cung điện xây xong, chúng ta linh dược thật muốn chứa không nổi." Lục Thần nghe vậy nói ngươi hàng một cái cần khoáng thạch danh sách đi ra, ta đi tìm. Giờ phút này, hắn nghĩ tới Viên Triệu Đỉnh. Trước kia hắn muốn tìm những cái kia kiến tạo cung điện tài nguyên tương đối khó, bây giờ lương tựa Viên Triệu Đỉnh cái này đồng bộ yêu vực chi chủ liền dễ dàng. Chỉ cần Viên Triệu Đỉnh sắp xếp người đi tìm, nghĩ đến không bao lâu nữa liền giúp hắn tìm tới những cái kia cần kiến trúc vật liệu. "Là, chí kiến đệ đầu, đạo thủ biết." Một lát đi qua, chí kiến đem kiến tạo cung điện cần khoáng thạch đều biết xuống dưới, khoảng chừng 231 chủng đang sau, nó đem viết xong danh sách giao cho lục thần. lục thần tiếp nhận danh sách, một cái ý niệm về tới ngoại giới, truyền âm cho kiếm xuyên, để kiếm xuyên đi mua sắm trên danh sách khoáng thạch. kiếm xuyên không dám trì hoãn, lập tức truyền âm cho người phía dưới, để người phía dưới vận dụng hết thể quan hệ mua sắm khoáng thạch. trong lúc nhất thời, đông bộ yêu vực tất cả ở bên ngoài thương nô, cường giả yêu tộc đều thông qua riêng phần mình con đường mua sắm khoáng thạch. hôm sau sáng sớm, mặt trời mới từ phương đông dâng lên, kiếm xuyên liền tới đến thánh hoàng cốc. phụ chủ, ta tới cấp cho ngươi đưa khoáng thạch tiến vào thánh hoàng cốc. kiếm xuyên cầm lấy truyền âm ngọc cho lục thần truyền âm. nhanh như vậy thu đến truyền âm, lục thần trong lòng giật mình, tiếp lấy truyền âm cho kiếm xuyên, để kiếm xuyên đến hắn chỗ ở tìm hắn. Sau một khắc, kiếm xuyên hóa thành một đạo lưu quang đi vào lục thần ngoài phòng, đem hơn 700 cái khác biệt tổn chữ không gian nhẫn chữ vật giao cho lục thần. Lục thần kinh ngạc hỏi, tiền bối, ngài là làm sao làm được trong thời gian ngắn như vậy mua được nhiều như vậy khoáng thạch? Chỉ là tùy ý xem xét, hắn liền thấy trên danh sách khoáng thạch chủng loại mua về bảy thăng phần, có chút số lượng còn rất lớn. Không nói nhiều, những này khoáng thạch thế nào cũng đáng cái hai mươi tỷ. Kiếm xuyên cười nói, phụ chủ, chính chúng ta quản hạt yêu giới có ba cái nhân loại hoạt động giới vực lại có sản nghiệp, cùng cái khác tứ đại yêu vực bao nhiêu cũng có một chút nghiệp vụ vắng lai. không chút khách khí nói, thiên tội đại lục có quan thạch, chỉ cần giá cả đúng chỗ, liền không có chúng ta mua không trở lại. dạng này a, lục thần có chút chân kinh. trước đó hắn còn không muốn cùng biên triệu đình có quá nhiều liên lụy, bây giờ suy nghĩ một chút, cùng hắn đi được gần hay là có rất nhiều chỗ tốt. không nói những cái khác, về sau muốn tìm cái gì liền rất thuận tiện, dù sao đông bộ yêu vực bao chủ nghiệp vụ phạm vi đầy đủ rộng. kiếm xuyên nói đúng vậy. vừa trả lời. Kiếm Xuyên lại nói phụ chủ, ngươi trên danh sách khoáng thạch chúng ta chỉ tìm được 183 chủng, có chút số lượng còn không nhiều, ta đã để tại xung quanh đại lục hoạt động thương nô cùng cường giả đi tìm, nếu như có, nghĩ đến không bao lâu nữa liền có thể trả lại. Vậy làm phiền tiền bối." Lục thân nói cảm tạ. Kiếm Xuyên cười khoát tay, "Phụ chủ khách khí, là phụ chủ làm việc, đó là chúng ta vinh hạnh, sao là vất vả nói chuyện?" Thần. Lục thân nhẹ gật đầu, đối với Kiếm Xuyên nói tiền bối, "Vậy ngươi đi làm việc cho đi, ta đợi chút nữa lại đi tìm một cái thánh hoàng." Lạ. Kiếm Xuyên ôm quyền, tiếp lấy bước ra một bước, rời đi Thánh Hoàng Cốc. Kiếm xuyên sau khi rời đi, lục thần trở lại hồn độn đỉnh thế giới. Thanh kiếm xuyên mua được tất cả khoáng thạch giao cho chi kiến. Khi lục thần lần nữa trở lại ngoại giới lúc, hắn gõ viên triệu đỉnh cửa phòng. Vừa mở cửa, lục thần liền phát hiện viên triệu đỉnh không giống với lúc trước. Hắn nhìn xem trẻ hơn một chút, khí tức trên thân trở nên càng thêm hùng hậu. Võ đạo đã đột phá đến thất trọng võ đế cảnh. Ngoài ra, hắn có thể cảm giác bén nhạy đến viên triệu đỉnh huyết mạch chi lực mạnh lên, mà lại không phải mạnh một điểm nửa điểm. Hắn biết, đêm qua viên triệu đỉnh đạt được hồn nguyên linh hầu chuyển thừa, cũng tiêu hóa hồn nguyên linh hầu một bộ phận chuyển thừa. Chúc mừng đại ca đạt được hôn nguyên linh hồn truyền thừa. Lục Thần ôm quyền chúc mừng. Viên Triệu đình cười nói, cái này cỡ nào thua lỗ tiểu đệ, nếu không phải tiểu đệ, ta không có khả năng đạt được lớn như thế cơ duyên. Hắn lúc này đặc biệt vui vẻ, thu huyết mạch chi lực trối buộc, hắn đã tại lục trọng võ đế cảnh đỉnh phong bên trên thẻ gần 2000 năm. Bây giờ đánh vỡ huyết mạch chi lực trối buộc, võ đạo phá cảnh, hắn sẽ có tốt hơn tương lai, nguy cơ đang tiềm ẩn cũng nhỏ rất nhiều. Lục Thần không có phủ nhận, gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói lại ca, ta hôm nay tìm ngươi là hướng ngươi chào từ biệt. Nghe chút lời này, Viên Triệu Đình trên mặt lập tức không có dáng tươi cười, nói tiểu đệ, lúc này mới đến mấy ngày, ngươi liền đi bội vã. Đại ca, thứ không dám giấu giếm, tiểu đệ vốn có việc gấp đi làm, muốn đi làm sự kiện kia, có thể lại lo lắng bị huynh trưởng làm hại, cho nên đi theo huynh trưởng đến chỗ này, lúc này mới có chuyện về sau. Lục Thần Đạo, Viên Triệu Đình hỏi, không biết tiểu đệ muốn đi làm cái gì? Đại ca, tha thứ tiểu đệ ngay sau đó không có khả năng nói rõ sự thật. Lục Thần Đạo, hay là không muốn bại lộ hắn cùng Lạc Hi trạch quan hệ. Viên Triệu Đình nói đã là như vậy, đại ca liền không lại hỏi nhiều. Nói Viên Triệu Đình từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một tấm lệnh bài. Khối lệnh bài này chính diện điêu khắc say mây cây tiên đảo, dưới cây ngồi một cái lan lộn linh kim hầu, mặt sau là Thánh Hoàng Sơn. Viên Triệu Đình đem lệnh bài giao cho Lục Thần, nói tiểu đệ, đây là Thánh Hoàng làm cho, gặp làm cho như gặp ta, ngươi cầm, về sau hành tẩu ở bên ngoài có việc liền đi tìm Thánh Vương phủ người, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Tốt. Lục Thần tiếp nhận Thánh Hoàng làm cho, thu nhập trong nhẫn chữ vật. Gặp Lục Thần nhận lấy Thánh Hoàng làm cho, Viên Triệu Đình lại cùng Lục Thần thành lập truyền âm bên trên liên hệ. Làm xong những này, Viên Triệu Đình nói tiểu đệ, có thời gian trở lại thăm một chút đại ca. Đại ca ở chỗ này chờ ngươi. Lục Thần cười nói, Đại ca, ta sẽ trở lại, nhưng ở trước khi đi còn có mấy món sự tình muốn cùng Đại ca nói một chút. Tiểu đệ thẳng giảng. Viên Triệu Đình Đạo. Thứ nhất, quá khứ thần thiết là thần khí, bên trong có thế giới, Đại ca nhiều cùng quá khứ thần thiết câu thông, đưa nó lợi dụng. Thứ hai, đêm qua ta để kiếm xuyên tiền bối đi giúp ta mua khoáng thạch, tốn hao rất lớn, còn xin Đại ca chớ nên trách tiền bối. Thứ ba, Thánh Long Phong những tiểu tử kia thực lực không đủ, nếu như ngày sau có cái tranh đấu, còn xin Đại ca chiếu khán bọn hắn một chút. Lục Thần cũng không cùng Viên Triệu Đình Đạo khí trực tiếp đem hắn sau đó quan tâm ba chuyện cùng một chô nói ra. Đại ca nhớ kỹ, nhất định làm tốt. Viên Triệu Đình gật đầu đáp ứng, về phần mua khoáng thạch hắn đều không xem ra gì. Đại ca, tiểu đệ kia ngay tại này cùng ngươi chào từ biệt. Lục Thần Úy Quyền, ta đưa ngươi ra ngoài. Viên Triệu Đình không bỏ Lục Thần rời đi, muốn đưa đi. Bụp, Lục Thần cười đáp ứng, sau đó hai người tại Thánh Hoàng Cốc Đông đảo Cường Giả cùng tiên tiêu chú ý xuống rời đi Thánh Hoàng Cốc. Đằng sau, Lục Thần lại đang viên Triệu Đình cùng kiếm xuyên đưa mắt nhìn bên dưới rời đi Thánh Vương phủ, hướng mắt tại cuối con đường. Chương 977, Lục Thần bị bắt đi. Trường 977, Lục Thần bị bắt đi. Lao Kiếm phái một người âm thầm bảo hộ Thánh Tử, nói cho hắn biết, Thánh Tử nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng không cần trở về. Lục Thần sau khi đi, Viên Triệu Đình hai mắt kim quang lấp lóe, lạnh giọng hạ lệ. Kiếm Xuyên hỏi, "Chủ nhân, cái kia không biết phái ai đi phù hợp, nếu không để Lao Hắc đi?" Viên Triệu Đình nhìn về phía Kiếm Xuyên. Kiếm Xuyên biết Lao Hắc là ai, nói Thánh Tử lần này đi cũng không biết gặp được cái gì, Lao Hắc tính tổng hợp mạnh, để hắn đi phù hợp. Vậy liền để hắn đi." Viên Triệu Đình đạo. "Là." Kiếm Xuyên gật đầu lập tức cùng Viên Triệu Đình trong miệng lao hét truyền âm. Một lát sau, một cái làn da ngam đen, nhất trọng võ đế cảnh nam tử trung niên thông qua Thánh Hoàng Cốc truyền thống trận đi vào Thánh Vương phủ. Sắp thực nhiệm vụ sau, nam tử trung niên võ đạo cùng dung mạo không ngừng biến hóa, võ đạo biến thành tam trọng võ thánh cảnh. Đang sau, nam tử trung niên bước ra một bước, rời đi Thánh Vương phủ. Lão Kiếm, ta trước đó để cho ngươi điều tra sự kiện kia có thể điều tra rõ ràng. Nam tử sau khi rời đi, Viên Triệu Đình lại hỏi. Nghe chút lời này, Kiếm xuyên ngắm nhìn một phía, nói chủ nhân, việc này không thể coi thường, chúng ta hay là trở về nói đi. Viên Triệu Đình bắt đầu, sau đó hai người chống rông xuất hiện tại Viên Triệu Đình nơi ở, kiếm xuyên thuận tay khép cửa phòng lại. Hiện tại có thể nói, Viên Triệu Đình đạo, Kiếm Xuyên nói, "Chủ nhân, sự tình Lao Nô đã điều tra rõ ràng, việc này còn cùng chúng ta Thánh Tử có quan hệ." "A?" Nghe được sự tình cùng Lục Thần có quan hệ, Viên Triệu Đình hứng thú, "Nói ngươi cùng ta hào hào nói một chút chuyện này." Là, Kiếm Xuyên lên tiếng, bắt đầu kỹ càng nói, mà hắn nói sự tình chính là Tây Bộ yêu vực đoạn thời gian trước chuyện phát sinh. Một khắc đồng hồ qua đi, Kiếm Xuyên thanh âm rơi xuống, lấy ra một tờ chân dung phía trên vẽ chính là lục thần lục vô mệnh gương mặt kia. Việc này xác định sao? Nhìn xem trên bức họa lục thần, Viên Triệu Đình Biểu lộ nghiêm túc nói. Thiên chân vạn sát. Kiếm Xuyên trả lời. Viên Triệu Đình Trâm ngâm nói. Xem ra chúng ta cái này thánh tử viễn so với chúng ta nhìn thấy cùng trong tưởng tượng muốn yêu nghiệt nha. Đúng vậy à? Thánh tử còn trẻ như vậy liền để tự cho là đúng tây bộ yêu vực ăn lớn như vậy một cái thiệt đòi, còn tự yêu đế cảnh tôn làm trong tay đảo thoát, đơn giản để cho người ta không thể tin được. Kiếm Xuyên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cứ việc người phía dưới nhiều lần cường điệu, đến bây giờ hắn cũng không quá dám tin tưởng đây là sự thực. Viên Triệu Đình lập tức lại hỏi, Lão Kiếm, Thánh Tử chạy trốn, hiện tại Tây Bộ yêu vực hẳn là tại khắp thế giới tìm hắn đi. Là Kiếm Xuyên Đạo. Lời còn chưa dứt, hắn lại vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, Chủ nhân, Thánh Tử tại Tây Bộ yêu vực náo ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại lại trở thành chúng ta Thánh Tử, không có vấn đề gì đi? Ngươi cảm thấy sẽ có vấn đề gì? Viên Triệu Đình biết rõ còn cố hỏi. Kiếm Xuyên ánh mắt chấp lên, lắc đầu, không có vấn đề. Viên Triệu Đình lạnh lùng nói, để lao hắc cần phải bảo vệ tốt Thánh Tử, ai như đối với Thánh Tử bất lợi, trực tiếp giết. Tây bộ yêu vực nếu là đối với chúng ta lập thánh tử có ý kiến, ngươi để bọn hắn trực tiếp khai chiến, La Phu tiếp nhận. Nói xong, Viên Triệu Đình bước ra một bước, xuất hiện tại trong truyền tống trận, sau đó cơi truyền tống trận về tới Thánh Hoàng Quốc. Viên Triệu Đình rời đi, Kiếm Xuyên sửng suốt ngay tại chỗ. Hắn phát hiện chủ nhân hôm nay rất là khác thường, so dĩ vãng bá đạo rất nhiều, trước kia đối với Tây bộ yêu vực hay là rất cố kỵ. Hôm nay ngược lại tốt, cho dù cùng Tây bộ yêu vực khai chiến cũng muốn bảo trụ lục thần. Một lát sau, Kiếm Xuyên Hậu Chi Hậu giác cảm giác được Viên Triệu Đình khí tức giống như cùng dĩ vãng có chút không giống. Thoáng chốc, Hắn đột nhiên nhìn về phía Viên Triệu Đình trước đó đứng địa phương, hoảng sợ nói: Chủ nhân, đây là phá cảnh. Nói ra lời này lúc, Kiếm Xuyên nội tâm kích động không thôi, một mực đặt ở trong lòng tảng đá lớn cũng rơi xuống không ít. Mà lại, hắn mơ hồ đoán được Viên Triệu Đình phá cảnh cùng Lục Thần có quan hệ, trong lòng đối với Lục Thần càng phát tò mò. Một bên khác từ khi Thánh Vương phủ đi ra, Lục Thần liền phát hiện có ít người để mắt tới hắn. Những người này thực lực không kém, võ đạo thấp nhất đều là Tam Trọng võ tu cảnh, trong đó hai người hay là tại chợ đen Đổ Thạch Bảy phát hiện hắn tu luyện đồng thuận nữ tử cùng lão giả. Ngay tại hắn nghĩ đến làm sao đem những người này vứt bỏ lúc, Viên Triệu đỉnh phái tới Lao Hắc xuất hiện ở hồn lực cảm giác phạm vi bên trong. "Bằng hữu, để mắt tới ngươi những người này cơ bản đều là đến từ đại thế lực, nếu là đều giết, đối với ngươi cùng Thánh Hoàng cấp đều không phải là chuyện tốt, không bằng chúng ta trước vứt bỏ bọn hắn." Lao Hắc đang muốn động thủ, một giọng giản mua truyền đến Lục Thần trong tai. Lục Thần nhíu mày, biết cùng hắn truyền âm chính là bên cạnh nữ tử vị kia thực lực sâu không lường được lão giả. Lục Thần hỏi, "Các ngươi là ai?" "Chúng ta đến từ chân Ma Các." lão giả trả lời. "Các ngươi tìm ta cần làm chuyện gì?" Lục Thần lại nói, kết giao bằng hiu, lão giả nói, tốt, ngươi giúp ta vứt bỏ bọn hắn, có lời gì chúng ta đợi xe nói. Lục Thần suy nghĩ một chút, đáp ứng lão giả thỉnh cầu. như vậy rất tốt, lão giả cười gật đầu. một giây sau, lão giả trống rông xuất hiện tại Lục Thần trước mặt, giống diều hâu vồ gà con bình thường từ đám người không coi vào đâu mang đi Lục Thần. đáng chết, Lao hắc phẫn nộ giống to. cũng là lúc này, Lục Thần thanh âm truyền đến trong thai của hắn, diễn cái đùa giỡn liền trở về, để Thánh Hoàng không cần lo lắng cho ta. ân, nổi giận lão hắc sừng sốt một chút, phản ứng đi sau so điên giống như đuổi theo Lục Thần đợi đến ba người hoàn toàn biến mất, lão hắc nửa mặt lên trời thét, giải, bắt ta thánh hoàng cốc thánh tử, ta thánh hoàng cốc cùng ngươi không chết không nứt. Dứt lời, lão hắc hóa thành một đạo lưu quang trở về thánh vương phủ. thánh vương phủ bên trong nghe được lục thần bị một tôn thực lực sâu không lường được võ đế bắt đi, kiếm xuyên sắc mặt đại biến, phóng xuất ra đáng sợ sắc khí. nhưng khi lão hắc nói ra lục thần chuyển nấp lúc, kiếm xuyên lại thở dài một hơi, cảm khái nói, chúng ta cái này thánh tử thật làm cho người xem không hiểu. lão hắc hỏi, lão kiếm, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? đem sự tình chi tiết bẩm báo chủ nhân đi. kiếm xuyên đạo. Hắn biết do chỉ cần cùng lục thần dính vào quan hệ sự tình hắn đều không làm được chủ. Lão Hắc tò mò hỏi, lão Kiếm, ngươi biết chúng ta cái này lôi đỉnh thánh tử là lai lịch gì sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Kiếm Xuyên hỏi lại. Đơn thuần yếu kỳ. Lão Hắc nói đã nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất gặp thánh hoàng đối với một kẻ nhân loại tốt như vậy. Không chỉ có sát phong thánh tử, còn đem thánh hoàng cốc tất cả dược viên không sai biệt lắm một phần ba linh dược đều đưa cho hắn. Dạng này A Kiếm Xuyên rất là kinh hãi. Dù sao một phần ba dược viên là một bút cực kỳ khủng bố tài phú. Bất quá vừa nghĩ tới lục thần một cái nho nhỏ võ tông vậy mà đánh cướp tây bộ yêu bực đại náo một trận sau còn như kỳ tích phòng tôn làm trong tay lão thoát hắn lại cảm thấy không có gì gặp gỡ bậc này nhân tộc yêu nghiệt chính là đầu nhập tài nguyên nhiều hơn nữa cũng đáng được à đổi hắn là chủ nhân cũng sẽ làm như vậy đúng vậy à hiện tại rất nhiều chấn thủ dược viên người đều còn nỗ lực lấy chúng ta cũng là hung hăng chấn kinh một thanh Lao hắc đạo rất muốn biết lục thần lai lịch nhưng mà kiếm xuyên làm viên triệu đình tuyệt đối thân tín tất nhiên là sẽ không đem hắn biết đến sự tình nói cho lão hắc mà lại hắn còn muốn mượn cơ hội này lớn mạnh lục thần thanh thế để Lao Hắc cùng Thánh Hoàng quốc tất cả mọi người bảy ngay ngắn tư thái. Đang sau, Kiếm Xuyên nhìn như tùy ý nói ra, ta đối với hắn cũng không thế nào hiểu rõ, chỉ biết là hắn là chủ nhân từ bên ngoài mang về, vừa vào cửa chủ nhân liền nói Lục Vô Mệnh từ nay về sau là Thánh Hoàng cấp thánh tử cùng Thánh Vương phụ phụ chủ, gặp hắn như gặp chủ nhân. Cái này Lao Hắc cả kinh nói, "Lao kiếm, nếu là nói như vậy, vậy hắn tại Thánh Hoàng quốc địa vị chẳng phải là Thánh Hoàng phía dưới người thứ nhất, so ngươi cùng đấu chiến Thánh tử địa vị cũng cao hơn." Không sai. Kiếm Xuyên đạo, "Ông trời của ta, tiểu tử này thật sự là bê bớm, lại có thể đạt được Thánh Hoàng như vậy ân sủng." Lao Hắc nhịn không được kinh hô, gặp mục đích đã đạt đến, Kiếm Xuyên nói: "Tốt, đừng nói nữa, chúng ta hay là nhanh đi gặp chủ nhân, đem sự tình nói cho chủ nhân." Ân. Lao Hắc gật đầu, sau đó hai người cùng một chỗ trở về Thánh Hoàng Cốc. Chương 978 Thiên Cơ Tử An Bài Chương 978 Thiên Cơ Tử An Bài Thánh Hoàng Cốc chân trước về Thánh Hoàng Cốc, chân sau Kiếm Xuyên cùng Lao Hắc liền biểu lộ nghiêm túc trở về, để Viên Triệu Đình một mắt hoang mang, mang. Biết được tượng Phong Thành chuyện phát sinh, Viên Triệu Đình suy nghĩ phi tốc chuyển động, rất nhanh liền đoán được Lục Thần làm như thế ý đồ. Bất quá hắn lại nghi hoặc bắt đi lục thần lão giả là ai, bởi vì thiên tội đại lục đỉnh tiêm nhân loại cường giả hắn đều biết, thân thể gian mua, cảnh giới võ đạo tương tự còn cao hơn chính mình, loại nhân loại này cường giả hắn chưa bao giờ ở trên trời đại tội lục gặp qua, càng làm cho hắn kỳ quái lạ, lục thần thế mà nguyện ý cùng lão giả đi, hẳn là mang đi tiểu đệ là vạn bảo lâu không chết lão giả. không đối, vạn bảo lâu những lão giả kia thiên phú có hạn, coi như không chết, cũng không có khả năng trên võ đạo siêu Việt ta. nếu không phải vạn bảo lâu lão giả, vậy đối phương sẽ là ai, thế mà có thể được đến tiểu đệ tín nhiệm, để tiểu đệ cùng hắn đi. Viên Triệu Đình suy nghĩ kỹ một hồi đều muốn không rõ đối phương là ai. Vì biết đối phương là ai, Viên Triệu Đình đối với Kiếm Xuyên nói lão kiếm, ngươi đi thăm dò một chút, nhìn đối phương đến tận cùng là ai. Kiếm Xuyên cau mày nói, chủ nhân, chỉ là cha sao? Chỉ là cha. Viên Triệu Đình đạo. Vạn nhất thánh tử bị đối phương làm hại làm sao bây giờ? Kiếm Xuyên lo lắng nói. Làm Viên Triệu Đình thần tín, Kiếm Xuyên không giờ khác nào không tại là thánh hoàng cốc suy nghĩ, lo lắng Lục Thần bị người khác làm hại. Nếu như Lục Thần bị hại, vậy thì đối với bọn họ thánh hoàng cốc tới nói tuyệt đối là một cái cự đại tội thất, hắn không muốn Lục Thần bị hại. Viên Triệu Đình cũng lo lắng lục thần, nhưng hắn càng tin tưởng lục thần. Hắn thấy lục thần dám đi theo đối phương đi, hoặc là nhận biết đối phương, hoặc là có tự vệ nắm chắc. Ngoài ra, hắn cũng biết lấy đối phương thực lực, người của hắn cứu không được lục thần, đi chỉ là chịu chết. Nghe được Kiếm Xuyên lời nói, Viên Triệu Đình cười khổ nói: Nếu như đối phương thật giống Lao Hắc nói mạnh như vậy, ta đều chưa hẳn có thể ở trong tay của hắn cứu trở về Thánh Tử. Nếu là hắn thật sự có ý hại Thánh Tử, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Ai Kiếm Xuyên thở dài một hơi, nói chủ nhân, người Lao Nô kia xuống dưới ăn bài. Ấn. Viên Triệu Đình gật đầu sau đó kiếm xuyên cùng lao hất lần lượt lui ra. sau khi hai người đi, viên triệu đình trở về phòng. tại quá khứ thần thiết khí linh trợ giúp hạ tiêu hóa hồn nguyên linh hầu võ đạo truyền thừa. một bên khác cái khác ngồi sùm ở thánh vương phủ bên ngoài giám thị cùng muốn tóm lấy lục thần các thế lực cường giả đều nổ, không nghĩ tới sẽ bị người thẹn hồ. lấy lại tinh thần, các đại thế lực cường giả nhau nhau rời đi. trước tiên đem bọn hắn biết đến sự tình hướng lên báo. đằng sau, tại một chút người lưu tâm cố gắng bên dưới, cùng lục thần tương quan sự tình bị trắng trợn tuyên dương, nhanh chóng truyền bá. không đến ba ngày, tất cả thế lực đỉnh tiêm đều biết lục thần tại chợ đen biểu hiện còn biết lục thần thành thánh hoàng cốc thánh tử, vì bảo hộ lục thần, kiếm xuyên cao điệu đối ngoại tuyên bố lục vô mệnh là thánh hoàng cốc lôi đình thánh tử cùng thánh vương phụ phụ chủ. trong lúc nhất thời, thế nhân chân kinh, lục thần trở thành thiên tội đại lục chạm tay có thể bỏng thiên tiêu, địa vị tôn sùng, đồng thời cũng bị rất nhiều người để mắt tới. lại nói lục thần, theo ba đạo lưu quang xuất hiện, lục thần bị lao giả thần bí cùng nữ tử dẫn tới một nơi hiếm vết người sân cốc. lục thiếu hiệp, hiện tại ngươi an toàn buông xuống lục thần, lục trọng võ lý cảnh định phong đảo vũ phong khẽ cười nói, lục thần ngắm nhìn một phía, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên thân hai người, nói nói đi các ngươi tìm ta đến tuột cùng muốn làm cái gì? Đào Vũ Phong nói chính là kết giao bằng hữu. ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Lục Thần chăm chọt nói. Kết giao bằng hữu. Lừa gạt quỷ đi thôi. Phạm là dài quá đầu, cũng sẽ không cảm thấy hai người chỉ là muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. dẫn hắn đi ra hẳn là có mưu đồ. Đào Vũ Phong cũng không giận, cười giới thiệu bên cạnh nữ tử. đây là Lão Nô thất tiểu thư, Khương Văn Định. Lục Thần nhìn thoáng qua nữ tử, nói có cái gì chuyện muốn làm liền đi làm. ngươi không có nhiều thời gian có thể sống. Ngươi Lục Thần lời này vừa nói ra, nguyên bản nghĩ đến làm sao giao hảo Lục Thần sắc mặt hai người đại biến khiếp sợ nhìn xem lục thần qua nửa ngày thương vãn định cố giả bộ chấn định hỏi lục thiếu hiệp ngươi nói lời này là có ý gì mặt chưa ý tứ ta tin tưởng ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn lục thần cười lạnh nói nghe vậy thương vãn định biết lục thần là thật nhìn ra thân thể nàng vấn đề cung kính nói lục thiếu hiệp cầu ngươi mau cứu ta chỉ cần ngươi có thể cứu ta ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi coi là thật lục thần hỏi coi là thật thương vãn định mong đợi nhìn về phía lục thần lục thần cười xấu xa nói bây giờ khí hậu dần dần lạnh ta còn kém cái làm ấm giường ta muốn ngươi làm tiểu thiếp của ta, lục thiếu hiệp, ta muốn lấy ngươi võ đạo thiên phú cũng không thiếu nữ nhân đi, cương vãn định nếu mày, rất là khó xử. lục thần nói ta thiếu không thiếu nữ nhân không phải ngươi cần suy tính, ngươi bây giờ chỉ cần cân nhắc muốn chết vẫn là phải sống là được rồi. ta có thể rất tự tin nói cho ngươi, trong thiên hạ chỉ có ta có thể cứu ngươi, ta nếu không cứu ngươi, không ngoài một năm, ngươi tất chết bất đắc kỳ tử mà chết. có lỗi với, ta không lấy thân thể làm trao đổi. cương vãn định rất là do dự, nhưng vẫn là lựa chọn tự tuyển. lục thần lạnh nhạt nói, không còn tiếp tục suy tính một chút, qua cái thôn này nhưng là không còn tiệm này, không suy tính, thương vãn định lắc đầu, đã là như vậy, vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lục Thần Đạo nói xong quay người hướng phía ngoài sơn cốc đi đến, ngươi không thể đi. Đào Vũ Phong thấy thế bước ra một bước, đưa tay ngăn lại Lục Thần, không để cho Lục Thần rời đi. Làm sao, dù dỗ không thành, các ngươi muốn uy hiếp? Lục Thần lạnh lùng nói. Đào Vũ Phong lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn cứu ta nhà tiểu thư, ta đã đã cho nàng cơ hội, là chính nàng không cần, thì nên trách không được ta. Lục Thần Đạo, Đào Vũ Phong thương lượng, đổi một cái chúng ta có thể làm được điều kiện ta liền điều kiện này, lục thần không nhường chút nào, vậy ngươi hôm nay là đi không được. Đào Vũ Phong sắc mặt lạnh xuống, trên thân phóng xuất ra cao dài võ đế đế uy. Cũng liền lúc này, một bên Khương Vãn Định mở miệng nói, tính toán, để hắn đi thôi, không nên cơ cầu. Đào Vũ Phong suốt ruột nói thất tiểu thư, không thể thả hắn đi, nếu là hắn đi, ngài liền nguy hiểm. Khương Vãn Định nói nào có nguy hiểm như vậy, thiên cơ tử không phải đã nói rồi sao, mệnh ta không có đến tuyệt lộ, sẽ có quý nhân tương trợ. Thế nhưng là tốt, không nhưng nhị gì hết, để hắn đi thôi. Đào Vũ Phong còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Cương Vãn Định cương ép đánh gãy. Ai đảo Vũ phong thở dài một hơi, không tình nguyện nhường đường. Có chút ý tứ, lúc này Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khắc lạ. Hắn muốn muốn mượn cơ hội này khảo nghiệm một chút Khương Vấn Định, nếu như phẩm hạnh có thể, tựa như lạc tịch một dạng biến thành của mình. Kết quả ngược lại tốt, trong lời nói liên lụy ra Thiên Cơ Tử, cảm tình hai người này xuất hiện ở trên trời đại tội Lục hay là thiên cơ tử thủ bút. Chương 979, là sâu độc không phải đọc chương 979, là sâu độc không phải độc Lục Thần biết, thiên cơ tử đây là đang báo đáp chính mình chiếu cố muội muội của hắn, bằng không sẽ không đem Khương Vấn Định đưa cho chính mình. Cương Bát Định có thể tiếp xúc đến Thiên Cơ Tử, lại xuất từ chân bảo cát, còn họ Khương, hắn Đại Khái đã đoán được thân phận của đối phương. Không ngoài dự liệu lời nói, nàng là thần võ thế giới chân bảo cát tổng cát chủ dòng chính, bởi vì chân bảo cát cát chủ liền họ Khương. Nếu là hắn cứu được Khương Bát Định, cũng liền giao hảo chân bảo cát tổng cát. Chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. Nghĩ đến cái này, lục thần lại không khỏi đối với Thiên Cơ Tử sinh ra lòng kính kỵ. Thiên Cơ Thần cung địa phương đáng sợ nhất không phải chiến lực, mà là có thể vô hình ở giữa cải biến thiên hạ thế cung. Những người khác cùng thế lực có thể sẽ bởi vì đắc tội người không chọc nổi cùng thế lực, cuối cùng cho mình cùng thế lực mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng mà, Thiên Cơ Thần cung sẽ không. Bọn hắn có thể đoán trước phía trước, mãi mãi cũng đứng tại thời đại triều chiến đầu, giao hảo mỗi một cái sẽ quật khởi thế lực cùng cơ giả. Cũng bởi vì như vậy, Thiên Cơ Thần cung chiến lực rất rựi, nhưng lại vẫn luôn là thần võ thế giới siêu phàm thế lực, là thế nhân kính ngưỡng. Làm sao có ý tứ, gặp Lục Thần không lên tiếng, Khương Vãn Định cau mày nói, "Lục Thần không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Khương Vãn Mệnh hỏi ngược lại, "Ngươi nói tiên cơ tự nói ngươi có quý nhân tương trợ?" Không sai, hắn để cho ta tới thế giới phương đông tìm một cái quý nhân, nói hắn có thể cứu ta, giúp ta thoát khỏi khốn cảnh. Cương Bán Định ngồi tưởng đến tiên cơ tự chỉ dẫn trả lời, nếu không có như vậy, nàng cũng sẽ không xuất hiện ở trên trời đại tội lục. Hắn không nói đối phương tên gọi là gì. Lục Thần truy vấn, không có, chỉ nói người ở thế giới phương đông. Cương Bán Định đạo, tốt ta, nếu là tên kia để cho ngươi tới, ta liền cố mà làm cứu ngươi một mạng đi. Lục Thần đạo, cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, Đào Vũ Phong cùng Cương Bán Định kinh hãi, Cương Bán Định cả kinh nói, Lục thiếu hiệp. Ngươi còn nhận biết thiên cơ thần cùng thiên cơ tử, tự nhiên nhận biết lục thần đạo. Trong lòng hai người hãy nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm lục thần. Thiên cơ tử là ai? Đây chính là thần võ thế giới cao nhất, thần bí nhất tồn tại. Rất nhiều người đều muốn tìm hắn, cầu hắn tính bất quẻ, nhưng cũng không tìm tới. Nhưng mà lục thần một cái không đến hơn hai mươi thiếu niên thế mà biết hắn, bọn họ đây là quả thực không nghĩ tới. Không nói tu luyện cường đại đồng thuận, chỉ là nhận biết thiên cơ tử, cái này đủ để chứng minh lục thần yêu nghiệt. Thiên cơ thần cung người chỉ kết giao ba loại người, kẻ có tiền, có quyền người, võ đạo thiên phú yêu nghiệt có thể trở thành đại nhân một người. Nói như vậy, có thể nhận biết thiên cơ thần cung người, nhất là thiên cơ tử, vậy cũng là đối phương muốn giao hảo hắn. Lục Thần nhận biết thiên cơ tử, cái này Biến tướng đã chứng minh Lục Thần chính là thiên cơ thần cung nguyện ý kết giao ba loại người một trong. Mà theo bọn hắn xem ra, Lục Thần sát suất lớn là tương lai có tiền cùng hoặc là võ đạo thiên phú gần giống yêu quái người, lại hoặc là đồng thời là hai loại người. Nghĩ đến cái này, hai người lòng kết giao càng sâu, bởi vì thiên cơ tử đại biểu cho tương lai, cho tới bây giờ liền không có nhìn lầm người. Đằng sau, Cương Bán định tò mò hỏi Lục Tiểu Nhịp. Không biết ngươi là thế nào nhận biết thiên cơ tử, ta và ngươi rất quan sao. Lục Thần nhíu mày hỏi lại, có lỗi với, là ta mạo phạm nghe vậy, thương vãn định ý thức được hỏi được lỗ mãng, lập tức thành khẩn nói xin lỗi. Lục Thần lạnh nhạt nói, nếu không phải xem ở tên kia phân thượng, ta đều chẳng muốn phản ứng ngươi, không nên hỏi đừng hỏi. Lục thiếu Hiệp nói đúng. Thương vãn định ngượng ngùng gật đầu. Một bên Đào Vũ Phong thấy thế hỗ trợ nói sang chuyện khác, thỉnh cầu nói, Lục thiếu Hiệp, cầu ngươi nhanh mau cứu tiểu thư nhà ta. Đào Vũ Phong lời này vừa nói ra, Thương vãn định đột nhiên ngẩng đầu, mong đợi nhìn về phía Lục Thần. Nàng là phụ thân đã từng hòn ngọc quý trên tay, chân bảo các bạn năm khó gặp thiên tiêu, vừa ra đời liền bị xác lập là đời tiếp theo tổng các chủ. 12 tuổi, khi một chút võ giả bình thường vừa mới bắt đầu cảm ứng thiên địa linh khí lúc tu hành, nàng võ đạo đã đột phá võ tôn cảnh. Nhưng mà, ngay tại nàng cùng tất cả mọi người cho là nàng tương lai sẽ trở thành chân bảo các đệ nhất cường giả lúc, nàng nộ hại. Nàng bị người hạ độc, đó là một loại cực kỳ quý dị độc. Nó gọi không ra tên, không chỉ có sẽ hóa giải trong cơ thể nàng linh lực, sẽ còn không ngừng từng bước xâm chiếm trong cơ thể nàng huyết dịch. Mà lại, loại độc này cùng huyết độc tương dung, rất khó thanh trừ. Phụ thân nàng tìm đan được rất nhiều đan đế đều không làm nên chuyện gì. Cũng bởi vì như vậy, tại quá khứ 7 năm bên trong, nàng võ đạo chỉ trệ không tiến, mỗi ngày dựa vào phục dụng đại lượng huyết linh đan kéo dài tính mạng. Gần nhất đã qua một năm, nàng càng là mơ hồ cảm giác được độc trong người muốn không kiểm soát, lúc nào cũng có thể để nàng đột phát mất mạng. Giờ khắc này, nàng đặc biệt hy vọng lục thần có thể cứu nàng, giúp nàng thoát khỏi thống khổ, biến thành một người bình thường. Mà tại lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử lúc, lục thần liền nhìn ra nữ tử có được băng thần thể, đồng thời chúng cổ động, là chính là cổ động mà lại là một loại tên là băng vệ trùng cổ lão cổ trùng, lấy băng thuộc tính linh khí cùng máu làm thức ăn. Nó có hai loại hình thái, theo thứ tự là sâu độc hình thái cùng băng hình thái. Tại không tìm được ký chủ trước đó, nó lấy băng hình thái tồn tại, lấy băng làm thức ăn, đồng thời sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt. Một khi tìm tới ký chủ, nó lợi dụng ký chủ máu tươi cùng băng thuộc tính linh lực làm thức ăn, không ngừng từng bước xâm chiếm ký chủ máu tươi cùng băng thuộc tính linh lực. Nếu không có phát hiện khương vãn luyện thân thể dị thường, hắn cũng sẽ không đi theo đạo vũ phong đi, đem cái mạt nhỏ của mình giao ở trong tay của hắn. Ánh mắt chớp lên, Lục Thân nhìn thoáng qua Khương Vãn Định đan điền bộ vị, nói ta có thể cứu ngươi, nhưng không phải hiện tại. Đó là cái gì thời điểm? Khương Vãn Định hỏi. Chờ ta tìm tới luyện chế đan dược linh dược đằng sau. Lục Thân trả lời. Bất quá, đây chỉ là hắn lấy cớ. Long ngươi nhất là khó dò, bây giờ mạng nhỏ tại trong tay hai người, hắn cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ đi cực hai người phần cách. Tại hai người triệt để đạt được công nhận của hắn, lại hoặc là triệt để thoát khỏi nguy hiểm trước đó, hắn cũng sẽ không giúp Khương Vãn Định. Lúc này, hắn liền hai cái ý nghĩ, một, từ trong tay hai người lựa gạt một chút linh dược, hai để đào vũ phong khi hắn miễn phí tay chân, hắn biết rõ. Sau đó hắn muốn đi tiêu diêu dung binh đoạn, khả năng tồn tại nguy hiểm. Có như thế một cái tay chân đi theo bên người với hắn mà nói sẽ an toàn rất nhiều. Đào vũ phong hỏi lục thiếu hiệp, không biết ngươi muốn tìm linh dược gì? Cần luyện chế đan dược nhiều lắm, một hai câu nói không rõ ràng. Lục thần đạo, dạng này a nghe chút lời này, đào vũ phong cùng cương Vãn định trong mắt đều là hiện lên vẻ khác lạ. Bọn hắn đều là người cực kỳ thông minh, một chút liền đoán được lục thần là muốn mượn bưu người tên muốn bọn hắn linh dược. Cương bá định không quan tâm linh dược, hướng đào vũ phong ngáy mắt. Đào Vũ Phong hiểu ý, khẽ cười nói, cái này đơn giản, lão phu cái này đi cho Lục thiếu hiệp tìm luyện đan cần linh dược. Dứt lời, Đào Vũ Phong bước ra một bước, biến mất tại hai người trong tầm mắt. Nhìn thấy Đào Vũ Phong rời đi, Lục Thần thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Khương Vãn Định trêu chọc nói, hắn thật là không phải một cái xứng chức hộ vệ, thế mà đem ngươi một người bỏ ở nơi này. Khương Vãn Định cười yếu đốt nói, Đào gia gia đây không phải không xứng chức, mà là hắn biết ngươi sẽ không tổn từ ta. Lục Thần biết miệng, không có phủ nhận. Sau một khắc. Nói bụng đến đủ cục kêu lục thần đưa tay trộm tới một cái mang trường, tại sơn cốc làm lên tiêu nướng đại sư. "Đaết, lão ba muốn tìm bệnh viện làm giải phẫu, chính mình lại bị cảm, trạng thái thật không tốt, còn xin các minh đệ tha thứ." Chương 980, làm sao? "Ngươi cảm thấy ta xấu." Chương 980, làm sao? "Ngươi cảm thấy ta xấu." Cương vãn Lệnh bốn là thân phận tôn quý, lại bị người làm hại, cho nên đi qua những năm này một mực bị coi thường bảo hộ lấy. Đây là nàng 19 năm qua lần thứ nhất đi xa nhà, cũng là lần thứ nhất tại giã ngoại cùng một cái lạ lâm thiếu niên một chỗ. Bất quá Nàng đối với Lục Thần cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, có chỉ là hiếu kỳ, muốn càng thâm nhập đi tìm hiểu Lục Thần. Nhìn thấy Lục Thần thuần thục thi nướng, Khương Vãn Ninh mới lại đi tới, nói không nghĩ tới ngươi sẽ còn làm cái này. Lục Thần mang theo giễu cợt nói, ta là một cái tiểu tử nghèo, không so được các ngươi những này đại tiểu thư, từ nhỏ áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, chúng ta nếu là không sẽ làm ăn sớm chết đói. Khương Vãn Ninh ánh mắt phất tập nói, xuất thân tôn quý cũng chưa chắc tốt, có đôi khi còn không bằng xuất thân thấp hèn người. Lục Thần nhìn Khương Vãn Ninh một chút, không có phủ nhận. Làm đã từng phong hào vọ đế, hắn tự có lịch duyệt của hắn. Ở kiếp trước, Hắn từ tầng dưới chót quật khởi, du đầu tứ phương, gặp nhiều đại gia tộc cùng thế lực nội bộ ở giữa đấu tranh. loại kia đấu tranh, có đôi khi so cùng ngoại nhân đấu tranh còn tàn khốc hơn gấp trăm lần, tràn ngập nguy hiểm và quỷ quyệt. không chút khách khí nói, phàm là có thể tại đại thế lực cùng trong đại gia tộc một mực người, không có một cái tâm tư đơn giản. Thương vãn định võ đạo thiên phú nhất lưu, vốn nên bị gia tộc thủ hộ, không có bất kỳ cái gì một cái người khả nghi có thể nuông hại nàng. nhưng mà nàng hay là chúng độc sâu động, ra ngoài tìm kiếm cứu mạng người, trong đó khổ sở hắn bao nhiêu cũng có thể trải nghiệm được. được. bất quá. Hắn không nghĩ tới đi dính vào Khương Vãn Nghị sự tình, chỉ là đơn giản trả lời một câu, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Khương Vãn Nghị chỉ cảm thấy Lục Thần không có tự mình kinh lịch, không cách nào trải nghiệm khổ sở của nàng, thế là không cùng Lục Thần nói chuyện, chỉ gặp nàng quét qua trong mắt yêu thương, ở một bên ngồi xuống, nói dù sao cũng là nhàn rỗi, nếu không chúng ta tâm sự, ngươi có thể nói, nhưng ta không nhất định nói tiếp. Lục Thần lãnh đạm trả lời, hai tay thì thìa tại khoé động lấy thì nướng. Khương Vãn Nghị hỏi, ngươi không phải thiên tội đại lục người. Lục Thần bên mặt nhìn về phía Khương Vãn Nghị, gặp tình hình này, Khương Vãn Nghị biết mình đoán đúng tiếp tục nói, "Ta đã nói rồi, Thiên tội đại lục làm sao có thể xuất hiện ngươi dạng này yêu nghiệt, người giống như ngươi, những cái kia siêu cấp đại lục đều cực kỳ hiếm thấy." Lục Thần Thu hồi ánh mắt, tiếp tục thị nướng. Nói thật, Thương Bán Định lời nói nàng không tán thành. Hắn thấy, Thiên tội đại lục mặc dù không có phẩm cấp, nhưng không có nghĩa là nó võ đạo văn minh thấp, tương phản, võ đạo văn minh rất hưng thịnh. Từ linh đế kết thúc cuộc chiến của thần ma sau, siêu cấp đại lục đánh giá căn cứ liền do cao giai võ đế số lượng quyết định. Khác hắn khả năng xác định không được, nhưng trung bộ yêu vực chi chủ cùng đại ca Hàn Viên Triệu đỉnh cũng đã là cao giai võ đế một cái đại lục có hai tôn cao gia võ đế thiên nội đại lục cũng là thỏa thỏa nhất đẳng siêu cấp đại lục xuất hiện yêu nghiệp gì đều hợp tình hợp lý gặp lục thần không tiếp lời tương vãn định lại nói ngươi đầu tiên là tại chợ đen náo ra động tinh lớn quay đầu lại trở thành thánh hoàng cấp thánh tử khẳng định sẽ bị rất nhiều người để mắt tới lục thiếu hiệp qua tuệ dễ yêu ta chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, ngươi nghĩ tới về sau muốn làm sao ứng đối không có lục thần cười lạnh nói ta không giống ngươi như vậy ngu xuẩn những người kia có chủ ý với ta nhưng không có dễ dàng như vậy thừa nói ta ngu xuẩn, ngươi cũng không khá hơn chút nào, bằng không làm sao lại như vậy trương dương, không biết thu liêm tài năng, đem chính mình đưa thân vào trong mi cục. cương vãn định không phục nói, ta trương dương là chỉ có trương dương mới có thể cầm tới thư ta muốn, mà lại ta có nắm chắc toàn thân trở ra, không giống người nào đó, một hiệp liền bại. lục thần chào phú nói, ngươi ngươi ngươi Khương vãn định tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có loại đứng lên đánh lục thần xúc động. ta cái gì, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật, chẳng lẽ lại là chính ngươi đem chính mình biến thành dạng này? lục thần lại nói. Khương Vãn Định tức giận nói, ngươi như ngươi loại này cái nào đau lương cái nào đâm người, cả một đời cũng không tìm tới đạo lữ. Ai không có ý tứ, ta đã có đạo lữ." Lục Thần không sợ tức chết Khương Vãn Định, đắc ý đứng lên. Nhà ai cô nương mắt bị mù, thế mà coi trọng ngươi, thật sự là đổ tám đời hỏng bét." Khương Vãn Định cả giận nói, mắt bị mù dù sao cũng so ngươi tốt, mạc nhỏ không đợi Lục Thần nói ra Khương Vãn Định mạc nhỏ đều muốn không có, Khương Vãn Định đột nhiên trái tim đau đớn một hồi, gắt gao bưng bít lấy trái tim. Ngay sau đó, đao đến khuôn mặt vặn bẹo nàng hốt hoảng từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một thanh huyết linh đan nhét vào trong miệng. Đang sau, cái trạng nữa ra mồ hôi lạnh Khương Vấn Định thống khổ nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp nhanh chóng luyện hóa huyết linh đàn dược lực. lực. Hô 2 phút đồng hồ qua đi, Khương Vấn Định mở hai mắt ra, thở dài nhẹ nhõm. Lúc này, Lục Thần đã đem thịt nướng nướng xong. Lục Thần cầm hai chuỗi thịt nướng đưa cho Khương Vấn Định, nhìn như tùy ý hỏi, "Ngươi dạng này dài bao nhiêu thời gian?" Tại Khương Vấn Định nơi đó, nàng là chúng động, độc tại từng bước xâm chiếm máu tươi. Nhưng mà, rơi xuống Lục Thần trong mắt, đó chính là thể nội băng vệ trùng tại tra tấn Khương Vấn Định, nhắc nhở nàng bổ sung máu tươi. Tại Khương Vấn Định ăn vào huyết linh đan sau, Huyết linh đan dược lực sinh ra máu tươi toàn bộ tiến vào trong miệng của nó. Thương Văn Định khổ sở nói, chúng độc nửa năm về sau liền muốn ăn huyết linh đan bổ sung máu tươi, vừa mới bắt đầu một tháng một lần, một lần một viên huyết linh đan. Phía sau thời gian không ngừng rút ngắn, phục dụng huyết linh đan số lượng lại càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, ta mỗi ngày đều muốn phục dụng huyết linh đan, mỗi lần ít nhất phục dụng mười viên, thành một cái sống sở sở ấm sát thuốc. Lục Thân nhìn về phía Thương Bán Định, lực chú ý lại tại nàng đan điển bộ vị. Ở nơi đó, hắn thấy được một cái như hạt đậu nành, toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua giống giáp trùng cô trùng nó nguyên lai tại khương vãn định trái tim, tại uống no bụng máu tươi sau, nó lại biến thành băng dịch hình thái tiến vào khương vãn định trong đan điện. giờ phút này, nó lười biếng nằm tại khương vãn định trong đan điện, hấp thu khương vãn định băng thần thể linh lực tu hành. theo nó phóng thích ra khí tức, lục thần biết gia hỏa này đã có thành tựu, võ đạo giống như là nhân loại cao gia võ tôn. mà lại từ khương vãn định hai người cầu hắn cứu mạng lúc băng vệ trùng phản ứng đến xem, gia hỏa này linh trí còn không thấp, nó có thể nghe hiểu lời của bọn hắn, nếu không sẽ không đầu tiên là đối với lục thần tràn ngập cảnh giới. tại lục thần muốn linh dược sau lại khịt mũi coi thường. Lục Thần xem thấu đây hết thảy, nhưng vì không đánh cỏ độc rắn, hắn quyết định trước không nói cho Khương Vãn Định nàng tình muốn thật. Ánh mắt chấp lên, Lục Thần ăn đuổi, ăn trước ít đồ, đợi có linh dược về sau ta liền giúp ngươi luyện đan giải đầu. Ừ. Khương Vãn Định gật đầu, ưu nhã bắt đầu ăn. Lục Thần vừa ăn, một bên nhìn xem Khương Vãn Định phổ thông gương mặt hỏi, ngươi bây giờ gương mặt này hẳn không phải là ngươi chân dung đi? Khương Vãn Định cười hỏi, làm sao? Ngươi cảm thấy ta xấu xí? Không thể nói xấu xí, chỉ có thể nói là phổ thông. Lục Thần đạo, nói trắng ra là còn không phải cảm thấy xấu. Khương Vãn Định nét miệng. Thầm nghĩ tất cả nam nhân đều là móng heo lớn. Ngươi nói là chính là đi, dù sao ta đã cảm thấy ngươi gương mặt này nhìn xem cùng thân hình của ngươi, khí chất cũng không quá cỡ đối. Lục Thần chính mình một cái am hiểu người dịch dung, lại gặp nhiều cường giả cùng mỹ nhân tuyệt sắc, nhãn lực người phi thường nhưng so sánh. Vẹn vẹn một chút, hắn liền nhìn ra Khương Vãn Định dịch dung, có chút hiếu kỳ nàng chân chính dung mạo là cái dạng gì. Khương Vãn Định nghe vậy mỉm cười, thử giở xét nói, "Lục thiếu hiệp, nói ta dịch dung, ngươi mới thật sự là dịch dung đi." Lục Thần không có trả lời, xem như ngầm thừa nhận. Khương Vãn Nghị thấy thế tiếp tục nói, "Lục thiếu hiệp, quen biết một trận." Nếu không ngươi để cho ta nhìn xem ngươi dáng dấp ra sao." Lục Thần không muốn bại lộ chân dung, nói sang chuyện khác, tranh thủ thời gian ăn, miễn cho ngươi hộ vệ kia trở về nói ta ngược đáy ngươi, không cho ngươi ăn." "Ha ha, Lục thiếu hiệp nói đùa, ngươi lại thế nào khả năng ngược đáy ta nhà tiểu thư." Lục Thần lời còn chưa dứt, phương xa truyền đến Đào Vũ phong cởi mở tiếng cười. Siêu. Sau một khắc, Đào Vũ phong từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trước mặt hai người. Chương 981, muốn gọi ta phu quân. Chương 981, muốn gọi ta phu quân. Vừa về đến Đào Vũ Phong liền lấy ra mấy trăm cái nhẫn chứa vật giao cho Lục Thần. "Lục thiếu hiệp, linh dược ta tìm tới, ngươi xem một chút trong những nhẫn chứa vật này, mặt linh dược có hay không ngươi cần dùng đến." Cùng Thương Văn lĩnh liếc nhau một cái, Đào Vũ Phong cười rõ hỏi. Lục Thần nhanh chóng xem xét nhẫn chứa vật, một lát sau, nói "Ngươi không phải là đi đem chân bảo cát tông cắt rời chống đi." Đào Vũ Phong không có trả lời, tiếp tục hỏi, "Lục thiếu hiệp, không biết những linh dược này ngươi còn hài lòng?" "Không sai, không hổ là chân bảo cát, xuất thủ chính là xa xỉ, có những linh dược này đầy đủ cứu ngươi nhà tiểu thư." Tất cả mọi người là người thông minh, một chút liền rõ ràng nhìn xem giá trị hơn một ngàn nút linh dược, lục thần thấy tốt thì lấy, nói, lục thần không chút khách khí đem tất cả chứa linh dược nhẫn chứa vật thu vào, một cái đều không có cho đào vũ phong lưu lại. đào vũ phong khẽ miệng giật một cái, tiếp lấy vội vàng hỏi, lục thiếu hiệp, vậy ngươi bây giờ có thể bắt đầu cứu ta nhà tiểu thư đi. lục thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, mọi thứ coi trọng thiên thời, địa lợi cùng nhân hòa, hiện tại người cũng có, còn kém thiên thời cùng địa lợi, khoảng cách cứu ngươi nhà tiểu thư còn rất xa. đào vũ phong trong lòng có chút không vui, do hỏi, cái kia không biết thiên thời là lúc nào, địa lợi lại phải ở nơi nào, không thể nói. Lục Thần lắc đầu, nghe chút lời này, Đào Vũ Phong chỉ coi Lục Thần là lừa gạt, quát lạnh nói, Lục thiếu hiệp, ngươi không phải là đùa nghịch chúng ta chủ tớ hai người chơi đi. Lục Thần nhìn Đào Vũ Phong một chút, lãnh đạo nói, ngươi nếu là đối với ta có hoài nghi, ngươi bây giờ liền có thể cầm linh dược của ngươi rời đi, ta tuyệt không ngăn đón các ngươi. Đào Gia Gia, mắt thấy hai người muốn ở mỹ lên, Thương vãn Định đội vàng kêu một tiếng Đào Vũ Phong, làm yên lòng Đào Vũ Phong, nàng vừa nhìn về phía Lục Thần nói, Lục thiếu hiệp, ngươi đừng nóng giận, Đào Gia Gia cũng chỉ là quan tâm ta thân thể mà thôi, cũng không áy náy. Vậy ngươi còn có chị hay không? Lục Thần lạnh giọng hỏi. Chị. Khương Văn Định nói ta tin tưởng Lục Thiếu hiệp có thể giải trừ độc trong người ta. Đã là dạng này, vậy chúng ta đi, rời đi trước tượng phong thành. Lục Thần đạo, nói xong đi tại phía trước. Đằng sau, Khương Văn Định cùng Đào Vũ Phong nhìn thấy Lục Thần khuôn mặt không ngừng bặm mẻ, cảnh giới võ đạo cũng đang không ngừng lên cao. Trong chớp mắt, Lục Thần biến thành một cái 30 tuổi nam tử trung niên, võ đạo cũng thay đổi thành lục trọng võ tông cảnh, mà lại, khí tức của hắn tự nhiên mà thành, để cho người ta nhìn không ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Tiểu thư, ngươi nhìn cái này thấy cái này, tức giận Đào Vũ Phong giật mình trao đổi Khương Văn Định. Cương Vãn Định nói Đào ra ra, hắn rất là không đơn giản, lại là Thiên Cơ Tử trong miệng có thể cứu ta người, chúng ta trước tạm đi theo hắn, nhìn hắn trong lòng đến cùng đang có ý đồ gì. Là tiểu thương. Đào Vũ Phong gật đầu, tiếp lấy hai người thi triển thân pháp đi theo, cũng giống Lục Thần như thế cải biến dung mạo cùng võ đạo. Một lát sau, Cương Vãn Định biến thành một cái trên mặt dài quá không ít bốn đen, võ đạo là ngũ trọng võ tôn cảnh phụ nữ trung niên. Đào Vũ Phong lắp mình biến hóa, biến thành một cái nhất trọng võ tôn cảnh láo giả, trên dung mạo cùng Lục Thần có chút tương tự. Gia hỏa này. Khi thấy Đào Vũ Phong dung mạo lúc, Lục Thần nhỏ giọng thầm thì liếc mắt xem thấu Đào Vũ Phong tiểu tâm tư. Đào Vũ Phong biến thành bộ dáng này, nói trắng ra là chính là tại nhớ vừa rồi thủ, muốn mượn cơ hội này chiếm hắn tiện nghi. Qua bất kỳ nhưng, biết được muốn đi trước bàn lòng giới Phi Long Thành, Đào Vũ Phong tích cực đi tại hai người phía trước. Tiến bạn bảo lâu truyền tống đại sảnh, Đào Vũ Phong liền bượt lên trước mở miệng hỏi, ba người tiến về bàn lòng giới Phi Long Thành, trong đó có một cái là con của ta, không biết muốn bao nhiêu phí tổn. Thu lệ phí người nhìn Đào Vũ Phong một chút, hơi nghi hoặc một chút Đào Vũ Phong tại sao muốn cường điệu lục thần là con của hắn. Liền hai người bộ dáng này Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra hai người là phụ tử, căn bản không cần thiết cường điệu. Qua nửa ngày, thu phí người nói, thẳng tới một người 10.000 hạ phẩm linh tinh, từ sáng rực giới đổi xe một người 8.000 hạ phẩm linh tinh. Chúng ta cứ thẳng tới nói, không thiếu tiền đảo vũ phong xuất ra 30.000 hạ phẩm linh tinh giao cho thu phí người. Giây lát đằng sau, truyền tống trận khởi động, lục thần ba người xuất hiện tại bản long giới đệ nhất thành trì, phi long thành. Bản long giới ở vào trung bộ yêu vực cùng tây bộ yêu vực trung tâm, là võ giả cùng yêu tộc đi tới đi lui trung tây bộ trọng yếu đầu mối then chốt. Phi Long Thành tại bàn Long Giới vị trí trung tâm, núi non sông mọi đông nào, tự nhiên mà vậy trở thành bàn Long Giới đệ nhất thành trì. Khi ba người đi ra truyền tống cửa Đại Sảnh lúc, bên ngoài ngay tại rơi xuống mưa to, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng sấm. Khương Vãn Định hỏi, ngươi đến Phi Long Thành làm cái gì? Ngươi cái gì ngươi? hắn là cha ta, chúng ta là cặp vợ chồng, ngươi muốn cứ gọi ta Phu Quân, thật sự là một chút uy củ cũng đều không hiểu. Đào Vũ Phong chiếm chính mình tiện nghi, Lục Thần cũng không thể tha hắn, quả quyết chiếm hắn chủ tử Cương Vãn Định tiện nghi. Cương Vãn Định hay là cái chưa nhà thông thái sự tình thiếu nữ, nghe chút muốn gọi Phu Quân khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ đến bên thay bên trên. Đào Vũ Phong bất mãn quá khẽ, con trai cả tốt, ngươi cũng chớ làm loạn, nếu không đừng trách cha đánh một trận. Chúng ta tiện nghi còn muốn đánh ta. Lục Thần giận không chỗ phát tiết, không phải ngươi cái gì cũng đừng nói, gọi không gọi đi, không gọi ta coi như đi. Về sau các ngươi cũng đừng tới tìm ta. Không đợi Đào Vũ Phong nhiều lời, Lục Thần quay đầu nhìn về hướng Khương Vấn Định, trực tiếp cầm giải độc uy hiếp Khương Vấn Định. Phu Phu quân. Cương Vấn Định hơi chút do dự, sau đó nhìn thoáng qua bên phía, cúi đầu nhỏ giọng kêu một tiếng. Ha ha, thoải mái. Nghe vậy, Lục Thần hung hăng thở một hơi. Cười to lên. Sau một khắc, tại đào vũ phong cắn răng nghiến lợi dưới ánh mắt lục thần quanh thân xuất hiện một con cháo, tiến vào trong báo tố tiểu thư nhìn thấy lục thần rời đi đào vũ phong tức giận trao đổi Khương văn định Khương văn định không muốn nhiều lời nói một câu nói đùa mà thôi đào gia gia không cần để ý chúng ta hay là trước đuổi theo hắn đi ai có thể tuyệt đối đường giải độc bồi thường người bằng không thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu gặp Khương văn định cũng không tức giận đào vũ phong thầm thở dài một hơi bởi vì hắn còn chưa bao giờ thấy qua tiểu thư nhà mình bộ dáng này đằng sau cương văn định bước ra một bước đổi hướng lục thần, lòng tràn đầy lo lắng đào vũ phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Ước chừng qua thời gian một chén trà, lục thần đi vào phi long thành trung tâm, tại một mảnh khu kiến trúc trước đường lại. Tiêu diêu, bên cạnh đào vũ phong triệt hồi lồng ánh sáng, ngẩng đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu chữ vàng bảng hiệu, trên đó viết tiêu diêu hai chữ. Là, nơi đây chính là tiêu diêu dung binh đoàn tổng bộ chỗ ở lam thiên tội đại lục đỉnh tiêm tứ đại giông binh đoàn một trong, lạc hy trạch mang theo trong đoàn đám người đặt xuống không ít địa bàn. Ngay sau đó, ban long giới hoàn toàn do tiêu diêu dung binh đoàn thống trị. Phía dưới sát vách không động giới cũng có 21 bực là Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Không động giới còn lại 17 cái thuộc về cùng là Thiên tội đại lục tứ đại đỉnh cấp Dung binh đoàn Tà Mâu Dung binh đoàn. Nói đến, Tiêu Diêu Dung binh đoàn cùng Tà Mâu Dung binh đoàn không đối phó, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì tranh đoạt không động giới địa bàn. Thương Vãn Minh hỏi, ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Ba người các ngươi là tới làm cái gì? Không đợi Lục Thần trả lời, bốn cái phụ trách trực nhật Dung binh đi tới. Lục Thần cung kính nói, chúng ta muốn gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn, trở thành Tiêu Diêu Dung binh đoàn một thành viên cầm đầu một cái nhị trọng võ hoàng cảnh thanh niên nhìn thoáng qua lục thần cao mày nói người đã trung niên võ đạo mới đột phá lục trọng võ tông cảnh võ đạo thiên phú quá thấp không phù hợp chúng ta giang binh đoàn thành viên tuyển nhận tiêu chuẩn thao qua loa lục thần chỉ muốn làm sao an toàn kiếm gia thượng phong thành đổ quên vấn đề này âm thầm mắng một tiếng lục thần lại cung kính hỏi tiểu ca cái kia không biết các ngươi phụ trách tuyển nhận thành viên địa phương ở nơi nào làm sao đều nói ngươi không thích hợp ngươi còn muốn đi thử một chút cầm đầu thanh niên chán ghét hỏi ta không phù hợp tuyển nhận điều kiện ta muốn để cho ta bên người vị này đi thử một chút bằng không chúng ta liền không có thu nhập nơi phát ra vì hiểu rõ ở đâu nhận người lục thần đem đào vũ phong đẩy đi ra nhất trọng võ tôn cảnh ngược lại là có thể thanh niên nam tử đạo nói chuyện đồng thời càng phát ra chán ghét lục thần cùng khương văn định hắn thấy hai người không hiếu thuận đào vũ phong coi như xong thế mà còn để đào vũ phong một cái lao nhân kiếm tiền nuôi bọn hắn thật sự là huường làm người con đào vũ phong trong lòng mừng thầm mong đợi hỏi thiếu hiệp cái kia không biết ta muốn đi đâu tham gia nhận người tìm bạn đi về phía đông mười dặm nhìn thấy một cái biết anh hùng đường ba chữ địa phương là được nơi đó mỗi ngày đều có người của chúng ta tại chiêu kêu người Thanh niên có chút đồng tình đào vũ phong, cho đào vũ phong chỉ đường. Đa tạ. Đào vũ phong nói lời cảm tạ. Sau đó ba người quay người đi nú đông. Bên hai thì là chuyển đến bốn người khó nghe tiếng nghị luận. Chương 982, tiến tiêu diêu dung binh đoàn bị nhầm vào chương 982, tiến tiêu diêu dung binh đoàn bị nhầm vào nghe bốn người nghị luận. Đào vũ phong trong lòng đắc ý, thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại nhìn lén bên cạnh lục thần. Lục thần liếc mắt xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nói tất cả mọi người đổi lại khuôn mặt, nhưng đừng tìm ta có bất kỳ liên lụy. Dứt lời, lục thần tìm một cái không ai địa phương đem chính mình biến thành một cái chừng 21 mạc thanh niên. Về phần Võ Đạo, biến thành ngũ trọng võ tông cảnh. Khi hắn đi ra lúc đến, vừa bạn độ tới Khương Vãn Định cùng đảo Vũ Phong. Giờ phút này Khương Vãn Định biến thành một cái ngũ trọng võ tông cảnh, mặt mũi tràn đầy ma tử thiếu nữ, trên đầu ghim hai cái bím tóc đuôi ngựa. Đào Vũ Phong đổi một tấm hơi tuổi nhỏ hơn một chút mặt, võ đạo cũng tăng lên, biến thành tam trọng võ tôn cảnh. Ba người liếc nhau một cái, Lục Thần nhìn về phía Đào Vũ Phong nói từ giờ trở đi, ta gọi Lục Tu, người ta là tổ phụ ngươi, gọi Lục Nguyên. Đào Vũ Phong gặp Lục Thần nhìn mình lập tức đánh gãy Lục Thần lời nói nói ra. Lục Thần muốn đánh Đào Vũ Phong, nhưng lại đánh không thắng Đào Vũ Phong, thế là lần nữa đánh Khương Vãn Định chú ý, quay đầu đối với Khương Vãn Định nói ta là người minh trưởng. Đào Vũ Phong lần nữa đánh gãy Lục Thần lời nói, tự mình nói ra, tiểu thư gọi Lục Khương Vãn Định cười yếu ớt nói tiếp, Lục Ngưng. Không sai, chính là Lục Ngưng. Đào Vũ Phong lập tức cường điệu, ta còn không có đầy 20 tuổi. Lục Thần cao mày nói, ta 19 tuổi, còn kém 7 tháng 20 tuổi. Khương Vãn Định mỉm cười, bước nhanh đi tại phía trước. Ha ha. Đào Vũ Phong đi theo, lưu lại Lục Thần trong gió lộn xộn. Không cần thận hắn lại bị đào vũ phong chiếm tiện nghi. Còn nhiều thời gian, nói thầm một tiếng còn nhiều thời gian, Lục Thần đu theo, ba người rất mau tới đến Tiêu Diêu Dung binh đoàn Anh Hùng Đường. Anh Hùng Đường là một tòa ngũ giác đại điện, là Tiêu Diêu Dung binh đoàn tuyển nhận dõng binh địa phương, mỗi ngày đều có người ở chỗ này. Đi vào đại điện, ba người thấy được bốn vị thanh niên nam tử. Bốn người đều là võ hoàng, một cái nhị trọng võ hoàng cảnh, hai cái tứ trọng võ hoàng cảnh, thực lực mạnh nhất một người bắt trọng võ hoàng cảnh. Nhìn thấy Lục Thần ba người tiến đến, đang chuyện trò bắt vai bốn người chỉ là lườm ba người một chút, sau đó tiếp tục nói chuyện tiếp. Lục Thần Long mày méo méo, tiến lên hỏi: Ba người chúng ta muốn gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn, không biết như thế nào gia nhập? Các ngươi không xứng đáng gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn, trở về đi nhị trọng võ hoàng cảnh Tiêu Thiên Minh lãnh đạo nói. Lục Thần nói ta cùng mọi muội ta không xứng đáng gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn, tổ phụ ta cũng không xứng gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Tiêu Thiên Minh nói: đương nhiên, đều lao bất tử, còn gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn làm cái gì? Nếu là đem hắn chiêu tiền đến, ngoại nhân nhìn còn tưởng rằng chúng ta nghèo đến không trả tiền nổi, chuyên chiêu một chút giả yếu tàn tật đâu? Không sai, ba người các ngươi cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ đều trở về đi một cái tứ trọng võ hoàng cánh thanh niên cũng nói. Nói xong, một mặt cười xấu xa thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng đồng bạn trò chuyện bắt quái. Ngươi nghĩ như thế nào?" Đào Vũ phong lạnh giọng hỏi tham Lục Thần ý kiến. Hắn đối trước mắt bốn người này nhẫn ngại đã đến cực hạn, nếu không phải bận tâm Lục Thần, hắn thật muốn một bàn tay đem bọn hắn toàn bộ chục chết. Giờ phút này, Lục Thần đối với Tiêu Diêu Dung binh đoàn cũng là rất thất vọng. Trước khi đến, hắn coi là Tiêu Diêu Dung binh đoàn tất cả mọi người giống Triệu Vũ chi tiểu đội kia một dạng, cho nên đối với Tiêu Diêu Dung binh đoàn có chút hài lòng. Nhưng mà đến chỗ này xem xét, đơn giản chính là một đấu vân. hắn thấy, nếu như tất cả mọi người giống trước mắt bốn người này cùng núp trong bóng tối những người kia, tiêu diêu dung binh đoàn cũng không có tồn tại cần thiết. gặp lại là hí chạy, hắn khẳng định phải cho tiểu tử kia hai cước. lục thần không có trả lời đào vũ phong, cương chế lửa giận trong lòng nói tổ phụ ta mặc dù cao tuổi, nhưng thực lực không tệ, còn xin các vị đại ca nhận lấy hắn đi. không cần, cứ đi. tiêu thiên minh lạnh lùng nói. đừng, trước chờ một chút. tiêu thiên minh lời còn chưa dứt, bắt chọt võ hoàng cảnh thanh niên mở miệng. thiên ca, không biết ngươi còn có gì chỉ thị. Tiêu Thiên Minh không dám ở thanh niên trước mặt làm cản, cười ha hả nhìn về phía thanh niên hỏi. Tiền Không Thiếu cao ngạo đối với Đào Vũ Phong nói lao giả, mỗi tháng hai mươi linh tinh, gia nhập rong binh đoàn sau đoạt được một nửa nộp lên, ta có thể cân nhắc giữ ngươi lại đến. Lục Thần hỏi, mặt khác giống ta tổ phụ dạng này võ tôn cường giả cũng là loại đại ngộ này. Tiền Không Thiếu nói tự nhiên không phải. Những người khác cái gì đại ngộ? Lục Thần truy vấn. Mặt khác giống hắn loại này võ đạo người mỗi tháng một trăm linh tinh, đoạt được nộp lên ba thành, cái khác về cá nhân tất cả. Nói xong, Tiền Không Thiếu vừa nhìn về phía Đào Vũ Phong nói lao giả, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta nói lên gãy ngộ, hôm nay ta có thể đặc biệt tu ngươi. để hắn thu. Đào Vũ Phong lần nữa nhìn về phía Lục Thần hỏi thăm, thanh âm dị thường băng lãnh, đã đến giết người biên giới. không có thương lượng. Lục Thần làm lấy cố gắng cuối cùng, không có thương lượng, tiền không thiếu đạo. Sau đó cùng ba người khác một dạng, một mặt cười xấu xa nhìn xem Lục Thần ba người. Lục Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía phía bên phải. nơi đó có một cánh cửa, thông hướng tiêu diêu dung bình đoàn nội bộ. Lục Thần xem xét đi qua, hai cái thanh niên liền từ cánh cửa này vừa nói vừa cười đi ra, tiến vào anh hùng đường bọn hắn không phải người khác, chính là lục thần ban đầu ở H Triệu Sâm Lâm Từ Hoa Mậu trong tay cứu triệu vũ cùng La Phong tiến anh hùng đường, hai người liền thấy tiền không thiếu bốn người làm khó lục thần ba người. La Phong dễ cẩn nói, tiền không thiếu, các ngươi thật là đi, lại đang nơi này khi dễ người, giống các ngươi dạng này nhận người, một người đều chiêu không đến. chúng ta chiêu không đến người dù sao cũng so các ngươi tổng chiêu một chút phế bất tốt, lãng phí trong đoàn tài nguyên ngồi tại tiền không thiếu phía bên phải tứ trọng võ hoàng cảnh thanh niên cười lạnh phản kích. đúng vậy à, mười cái tiểu đội, các ngươi nghĩa tự đường nhị đội mỗi tháng cống hiến đều hạt chót. Lần trước đi hắc triều xâm lâm càng là chết mất hai cái thành viên trở về, muốn ta là các ngươi, sớm đập đầu chết tính toán." Tiêu Thiên Minh lên tiếng phụ họa, trong giọng nói tràn ngập đối với hai người trào phúng. "Các ngươi tại sao không nói tiểu đội chúng ta thành viên chỉnh thể võ đạo lợi yếu?" La Phong không phục nói. "Tiêu Thiên Minh trầm trọng nói, không được thì không được, lấy ở đâu nhiều như vậy lấy cớ, lại nói, giống các ngươi chết như vậy người, hủy tài nguyện ý cùng các ngươi cùng một chỗ xây đội." "Ngươi đánh rắm?" La Phong giận chửi ầm lên. "Ngươi tốt." Tiêu Thiên Minh còn muốn mượn đấu, nhưng lại bị Tiền Không Thiếu một tiếng quát nhẹ đánh ngáy. Tiên Không thiếu nhìn về phía hai người hỏi, các ngươi không tại trong ổ đợi, chạy anh hùng đường tới nơi này làm gì? Triệu Vũ nói, đường chủ để cho chúng ta đến đi một vòng, nhìn có thể hay không lại chiêu mấy người tiền chúng ta hai đội. Đây, nơi này có ba cái, cùng các ngươi nghĩa tự đường rất xứng đôi, các ngươi hiện tại liền có thể đem bọn hắn lĩnh trở về. Nói xong, Tiên Không thiếu một mặt nghiền ngẫm nhìn về hướng dưới đường lục thần ba người. Chương 983, gia nhập nghĩa tự đường nhị đội chương 983, gia nhập nghĩa tự đường nhị đội nghe vậy, La Phong cùng Triệu Vũ nhìn về phía Lục Thần ba người. Lục Thần cũng nghĩ thử lại lần nữa Triệu Vũ cùng La Phong Cung kính hỏi, hai vị thiếu hiệp, không biết các ngươi có thể hay không cho chúng ta ba người cùng nhau gia nhập tiêu diêu dung binh đoàn. La Phong hỏi, các ngươi vì cái gì muốn gia nhập tiêu diêu dung binh đoàn? Lục Thân hỏi ngược lại, thiếu hiệp, ngươi là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? đều muốn nghe. La Phong đạo, lời nói dối là muốn cùng chư vị cùng một chỗ lớn mạnh tiêu diêu dung binh đoàn, để tiêu diêu dung binh đoàn trở thành thiên tội đại lục đệ nhất dung binh đoàn. Về phần nói thật, vậy dĩ nhiên là muốn tìm cầu tiêu diêu dung binh đoàn che chở, tại cái này nguy hiểm thiên tội đại lục sống sót. Ân, không sai, có được ngựa như thế chân thành. La Phong đối với Lục Trần rất hài lòng, bởi vì trước kia người tới là không dám nói như vậy, nhưng mục đích cũng đều là giống nhau. Triệu Vũ nhắc nhở, "Vương hưu, có chuyện ta nghĩ ta có cần phải sớm nói cho ngươi." "Là cái gì?" Lục Thần hỏi. Triệu Vũ nói, tiêu Diêu Dung binh đoàn có nhân, nghĩa, lễ, trí, tin năm cái đường khẩu, mỗi cái đường khẩu lại có 3 tiểu đội." Tựa như tiền không thiếu bọn hắn nói, tại cái này 15 tiểu đội bên trong, ta thống lĩnh nghĩa tự đường nhị đội vô luận là nhân số hay là thành viên thực lực, vậy cũng là hạng chót, về sau làm nhiệm vụ cũng so mặt các đội thành viên lại càng dễ chết ở bên ngoài. Lục Thần nói đi cường đội có ý gì? Cùng các huynh đệ cùng một chỗ đem một cái yếu nhất đội biến thành mạnh nhất đội mới có ý tứ. Nghe vậy, Triệu Vũ cùng La Phong tâm thần chấn động, nhìn chăm chăm Lục Thần, tựa hồ muốn xem thấu Lục Thần lời này thật giả. Ha ha, có ý tứ, đem yếu nhất đội biến thành mạnh nhất đội, tiểu tử, ngươi thật là dám phát lác. Cũng liền lúc này, phía trên Tiêu Thiên Minh cười chọc phúng. Tứ Trọng võ Hoàng Cảnh Vương Văn Nghĩa cũng một mặt cười xấu xa đối với Triệu Vũ nói, Triệu Vũ, các ngươi nghĩa tử đường chẳng phải ưa thích loại người này sao? Chinh thủ thời gian thu đi, sau đó trở về lớn mạnh các ngươi đội. Triệu Vũ không nhìn hai người chọc phúng. Chăm chú đối với Lục Thần nói bằng hữu, hoàn nên ngươi gia nhập nghĩa tự đường nhị đội. Lục Thần nhìn về phía bên cạnh hai người hỏi, vậy ta muội muội cùng tổ phụ ta đâu? Toàn bộ đều có thể gia nhập nghĩa tự đường, ngươi cùng muội muội của ngươi gia nhập nghĩa tự đường nhị đội, tổ phụ ngươi đảm nhiệm thống lĩnh. Triệu Vũ Đạo, cái kia không biết đãi ngộ như thế nào? Lục Thần tiếp tục thăm dò. Triệu Vũ nói, ngươi cùng muội muội của ngươi mỗi tháng 8000 linh tinh, đoạt được 6 thành nộp lên, còn lại về cá nhân tất cả. Về phần tổ phụ của các ngươi, mỗi tháng 100000 linh tinh, đoạt được nộp lên 3 thành, đồng thời tất cả mọi người là đãi ngộ theo chướng đãi ngộ theo chướng là có ý gì? Thương vãn lĩnh hiếu kỳ nói. Một bên La Phong giải thích nói, Lục Cố Dương, ngươi có chỗ không biết, Tiêu Diêu dung binh đoàn khác biệt thành viên có khác biệt đãi ngộ. Nói như vậy, cao dài võ tôn là lương tháng năm trăm linh tinh, đoạt được một thành nộ lên cho rong binh đoàn. Trung dài võ tôn lương tháng ba trăm đoạt được hai thành nộ lên. Đề dài võ tôn lương tháng một trăm đoạt được ba thành nộ lên. Đến võ hoàng cảnh, cao dài võ hoàng lương tháng bảy mươi năm, đoạt được ba thành dối nộ lên. Trung dài võ hoàng lương tháng năm đoạt được bốn thành nộ lên. Đề giải võ hoàng lương tháng 30000, đoạt được 5 thành nộp lên. Đối ứng với nhau, cao giải võ tông lương tháng 10000, đoạt được 6 thành nộp lên, trung giải võ tông lương tháng 8000, đoạt được 7 thành nộp lên, đề giải võ tông lương tháng 5000, đoạt được 8 thành nộp lên. Về phần cái gọi là đãi nộ theo chướng, đơn giản tới nói chính là theo võ đạo tăng lên, mọi người đãi nộ sẽ tương ứng tăng lên, tại tăng lên đăng kỳ kế tiếp có hiệu lực. Nếu là nói như vậy, vậy ta cùng muội muội ta đoạt được còn cao. Lục thân đạo. Triệu Vũ cười nói, ta nhìn ngươi thật đúng mắt, cho ngươi bỏ thêm chút nữa, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ngươi yên tâm, ta tất không để cho ngươi thất vọng, tương phản sẽ cho ngươi mang đến một chút kinh hỉ." Lục Thần ý vị thâm trầm nói, "Nếu nói xong, vậy các ngươi liền đi nhanh lên đi, không nên ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta tán gẫu." Tiêu Thiên Minh ghét bỏ đạo, "Đi." Triệu Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn Tiêu Thiên Minh một chút, sau đó mang theo Lục Thần ba người từ phía bên phải cửa sau tiến vào Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Tiến vào trong binh đoàn sau, La Phong kỳ cả cùng Lục Thần ba người kể Tiêu Diêu Dung binh đoàn quy củ cùng từng cái nơi trốn. Cái này Tiêu Diêu Dung binh đoàn lại là Tiêu Giao Võ Đế Lục đệ tử Lạc Hy trách sáng lập. Nghe tới tiêu Diêu Dung binh đoàn trưởng là Lạc Hi Trạch lúc, một mực xem thường tiêu Diêu Dung binh đoàn đạo vũ phong một mặt giận mình. La Phong tự hào nói, "Đương nhiên, trừ đoàn trưởng chúng ta, ai còn dám dùng tiêu giao võ đế phong hào kiến đoàn. Các ngươi tựa hồ rất kính trọng các ngươi đoàn trưởng." Đạo Vũ Phong lại nói, "Đó còn cần phải nói, đoàn trưởng chúng ta sư theo tiêu giao võ đế, lại sáng tạo tiêu Diêu Dung binh đoàn, để cho chúng ta không bị khi dễ, là chúng ta trong suy nghĩ người vĩ đại nhất." Đề cập Lạc Hi Trạch, La Phong cùng một bên Triệu Vũ đều là một mặt sùng bái. Đạo Vũ Phong nói xem ra Lạc Hi Trạch không có bôi nhỏ sự tôn hắn duy danh. La Phong không vui nói, tiền bối, chú ý xưng hô của ngươi, không có khả năng gửi gọi thẳng đoàn trưởng, danh cũng không thể xưng hắn, muốn gửi gọi đoàn trưởng. Biết. Đào Vũ Phong gật đầu, nói chuyện thời khác, hắn cùng Thương Vãn Ninh đều là tâm tình có chút phức tạp, bọn họ cũng đều biết võ đế nhất mạch gần nhất phát sinh những sự tình kia, thật là khiến người ta thổ thức. Tiêu Giao võ đế năm đó là bực nào tiêu sái phong quang, dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung không có chút nào quá đáng. Nhưng mà, nương theo lấy hắn vẫn là, hắn sáng lập tông môn bị diện, thất đại đệ tử từng cái bị không biết thế lực cấm sát. Cũng chính là hiện tại, nếu là trăm năm trước. Võ đế lúc còn sống, ai dám tưởng tượng Tiêu Diêu võ đế nhất mạch sẽ có kết quả như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lạc Hi trạch rời đi Tiêu giao tông, trốn ở Thiên tội đại lục khi một vị đoàn trưởng cũng là lựa chọn tốt. Khỏi cần phải nói, chỉ ít lẫn mất xa, không dễ dàng bị võ đế năm đó cựu nhân tìm tới. Chốc lát sau, Lục Thần ba người tại hiểu rõ Tiêu Diêu dung binh đoàn đồng thời đi theo Triệu Vũ cùng La Phong đi vào ngoài một tòa đại điện. Tòa đại điện này ở vào cả tòa Tiêu Diêu dung binh đoàn người phía đông nam, rất là đại khí, trên cửa điện có một cái niết tự. Đây là địa phương nào? Lục Thần nhìn xem đại điện hỏi. La Phong nói: nơi đây là chúng ta nghĩa đường thần thánh nhất địa phương nghĩa sự điện chúng ta trước mang các ngươi đi gặp một chút đường chủ a lục thân nhẹ ô một tiếng đi theo hai người tiến vào đại điện trong đại điện ngồi một người nam tử trung niên nam tử hình thể trắng kiện thân mang ma ý liễm võ đạo là nhị trọng võ thánh cảnh không cần hỏi lục thân biết người này chính là nghĩa tự đường đường chủ triệu vũ la phong gặp qua đường chủ tiến vào đại điện triệu vũ cùng la phong hướng phía phía trên nam tử trung niên hành lễ nam tử trung niên cười nói triệu vũ la phong ta để cho các ngươi đi nhận người các ngươi nhanh như vậy liền đem nhận người tốt Triệu Vũ cung tính nói: "Bẩm đường chủ, chúng ta nhân từ tốt, bọn hắn phân biệt gọi Lục Tu, Lục Ngưng cùng Lục Nguyên." Nghe vậy, nam tử trung niên đem ánh mắt đặt ở Lục Thần ba người trên thân, sắc bén trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Dĩ vãng gia nhập nghĩa đường tiểu đội thành viên thấy hắn đều là khẩn trương không thôi, vào cửa liền quỳ, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Thần ba người ngược lại tốt, không chỉ có không hành lễ, hoàn thần tỉnh tự nhiên, từ trong mắt của bọn hắn không nhìn thấy mảy may e ngại. Thần võ giới mạnh được yếu thua, cha ngập tà ác cùng giết chóc thiên tội đại lục càng đem pháp tắc này diễn dịch đến cực hạn. Giờ khắc này, Hắn cực kỳ hiếu kỳ ba người vì sao như vậy là nhạt, là không coi ai ra gì, hay là nói thật bất phàm. Nhưng muốn nói là bất phàm, ba người bộ dáng này làm sao đều không giống bất phàm, nhìn lại phổ thông bất quá. Chương 984, ngươi có thể nguyện làm đệ tử của ta. Chương 984, ngươi có thể nguyện làm đệ tử của ta. Tống Hạo Nhiên hỏi, các ngươi từ nơi nào đến? Hề Phong Thành. Lục Thần trả lời, nói ra một cái trải qua thành trì. Tống Hạo Nhiên lại hỏi, vậy các ngươi vì sao gặp ta không hành lễ, phải biết ta thế nhưng là cái này nửa đường đường chủ. Lục Thần nói tôn kính ở chỗ tâm không ở chỗ hình, ta tin tưởng đường chủ nếu là khai sáng tri sĩ sẽ không để ý những này tục lệ. tiểu tử ngươi miệng là thật lợi hại, vốn là ngươi không biết cấp bậc lễ nghĩa, bị ngươi kiểu nói này, ta nếu là truy cứu, đủ thành ta không phải. tống hạo nhiên đạo, đường chủ còn xin ngài tha thứ lục tu ba người không biết cấp bậc lễ nghĩa. mặc dù nhà mình đường chủ rất tốt, nhưng triệu vũ vẫn như cũ lo lắng đường chủ trách cứ lục thần ba người, vội vàng lên tiếng là ba người cậu tỉnh. tống hạo nhiên cười nói, ta nhưng không có sinh khí nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn lại đối lục thần nói thiếu niên, ta rất thích ngươi câu này tôn kính ở chỗ tâm không ở chỗ tên ta đại biểu nghĩa đường hoan nên sự gia nhập của các ngươi đa tạ đường chủ lục thần ôn quyền nói tạ ơn tốt các ngươi đi theo triệu vũ cùng la phong đi đăng ký tạo sách sau đó để bọn hắn mang các ngươi đi vào ở tống hạo nhân đạo là lục thần gật đầu bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đi theo triệu vũ hai người lúc rời đi triệu vũ hơi có vẻ lúng túng nói đường chủ triệu vũ còn có một cái yêu cầu quả đáng nói tống hạo nhân đạo ta rất thưởng thức lục tu đáp ứng cho hắn cùng mỗi mỗi của hắn tám lương tháng đoạn được nộp lên sáu thành triệu vũ nhỏ giọng nói Triệu Vũ, tiểu tử ngươi thế mà cầm trong nội đường tiền đến đáp." Tống Hạo Nhiên sầm mặt lại. Gặp tình hình này, Triệu Vũ đội bằng nói, "Đường chủ, ngài đừng nóng giận, nếu như ngài cảm thấy không được, này một thành sai biệt từ ta đoạt được bên trong chủ. Tống Hạo Nhiên mang theo giễu cợt nói, "Triệu Vũ, ngươi thật là đi, thế mà lấy tiền lấy lại, khó trách ngươi tiểu đội đoán cấp nhất." Triệu Vũ nói, "Đường chủ, quân tử nhất luôn, tứ mã nan truy, ta đã đáp ứng lục tu, tự nhiên không có khả năng nuốt lời." Ngay vậy, Tống Hạo Nhiên nhìn về phía Lục thần hỏi, "Lục tu, liên quan tới ngươi cùng muội muội của ngươi nãi ngộ, ngươi có lời gì nói?" Lục Thần không có trả lời, mà là hỏi, Đường Chủ, nghe ý của ngài, chúng ta lương tháng cùng đoạt được là trong nội đường cấp cho. Đối với Tống Hạo Nhiên đạo, Lục Thần lại nói trước kia có thể có người lãnh ngộ là không phù hợp cảnh giới võ đạo, hưởng thụ lấy vượt cảnh giới lãnh ngộ. Có. Tống Hạo Nhiên hồi đáp. Lục Thần nói nếu là như vậy, ta cảm thấy ta cũng có thể hưởng thụ vượt cảnh giới lãnh ngộ, không cần đội trưởng cho ta đệ tiền. Tống Hạo Nhiên réo rêu nói, Lục Tu, vượt cảnh giới lãnh ngộ cũng không phải dễ cầm như vậy, ngươi phải biết lấy trước kia một số người sở dĩ có thể thu được vượt cảnh giới lãnh ngộ, đó là bọn họ có được vượt cảnh giới chiến lược. Tống Hạo Nhiên nói lời này, rất hiển nhiên là đang chất vấn Lục Thần thực lực. Ngay vậy, Lục Thần không nói hai lời, hóa thành một đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà ra, đưa tay một quyền đánh phía Tống Hạo Nhiên. Lục Tu, không được vô lễ! Triệu Vũ lớn tiếng quát tháo. Bất quá, Lục Thần cũng không có vì vậy dừng lại, tiếp tục công kích Tống Hạo Nhiên. Tống Hạo Nhiên con mắt có chút nhéo lại, không làm bất kỳ phòng bị nào chờ lấy Lục Thần. Một giây sau, Lục Thần một quyền nện ở Tống Hạo Nhiên trên thân. Thanh! Chỉ gặp một tiếng bang thật lớn, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khát lặng. Tống Hạo Nhiên cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lục Thần ngươi là thể tu, hai người chăm miệng một lời hô lên, hai người cũng không có đụng tới linh lực, nhưng vô luận là phe tấn công hay là phòng thủ phương, đều hiện ra lực lượng cường đại. mà lực lượng này rõ ràng là thể phách lực lượng. khi hai người hô lên ngươi là thể tu lúc, đào vũ phong cùng khương vãn định biểu lộ thong dong, triệu vũ cùng la phong lại là mở to hai mắt nhìn. tống hạo nhiên là thể tu bọn hắn là biết đến, bọn hắn không nghĩ tới lục thần cũng là thể tu, hơn nữa thoạt nhìn rất mạnh. đằng sau, tại mọi người nhìn soi mói, tống hạo nhiên kích động hỏi, lục tu, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. tê tống hạo nhiên lời này vừa nói ra. Triệu Vũ cùng La Phong hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chợ kinh. Tống Hạo Nhiên là ai? Đây chính là nghĩa đường đường chủ, nam vị đường chủ bên trong nhất cao ngạo một vị, cũng là công nhận chiến lược mạnh nhất tồn tại. Cái khác bốn đường đường chủ đều có đệ tử, chỉ có hắn không có, rất nhiều người muốn bái hắn vi sư đều bị hắn cự tuyệt. Để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lục Thần bèn bèn đánh một quyền, Tống Hạo Nhiên liền chủ động muốn thu Lục Thần làm đồ đệ. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Nhưng mà, đối mặt Tống Hạo Nhiên thu đồ đệ, Lục Thần lại là không có một chút hứng thú, cự tuyệt nói, "Không có ý tứ." ta không có bái sư ý nghĩ cái này nghe được lục thần cử tuyển triệu vũ cùng là phong trận tròn mắt triệu vũ không bình tĩnh nhắc nhở lục tu ngươi nghĩ rõ ràng à trước mắt vị này chính là nghĩa đường đường chủ đúng vậy à đường chủ thực lực là công nhận mạnh liền ngay cả đoàn trưởng đều rất xem trọng đường chủ ngươi bái đường chủ vi sư tương lai nhất định tiền đồ vô lượng tại tiêu diêu dung binh đoàn cũng sẽ có địa vị phi phàm là phong cũng quên đủ lục thần cười lắc đầu nói ý ta đã quyết không cần lại quên ai người sẽ hối hận là phong thở dài nói lục thần cười không nói tống hạo nhiên thấy thế cũng không miễn cưỡng. Nói đã ngươi không muốn bái sư, quên đi, nhưng ngươi đãi ngộ có cần phải nói lại. Xách bao nhiêu? Lục thần hiếu kỳ nói. Mỗi tháng 100 không không không lương tháng, đoạt được ba thành một lên. Tống hạo nhiên đạo? Cao như vậy. Triệu vũ cùng la phong kinh hãi, lục thần cũng có chút ngoài ý mớn. Người khác không biết vừa rồi một quyền kia có bao nhiêu lực lượng, hắn nhưng biết, hoàn toàn không có đạt tới đê dai võ tôn lực lượng à hắn cự tuyệt tống hạo nhiên thu đồ đệ thình cầu. Tống hạo nhiên hay là cho hắn cao như vậy đãi ngộ, để hắn có chút vui mừng mặc dù tiền không thiếu bốn người cùng anh hùng đường ám xử những người kia rất rưởi nhưng tống hạo nhiên cùng nghĩa đường nhị đội những người này cũng không tệ lắm tống hạo nhiên nói lục tu ngươi đáng giá đại ngộ này vậy ta muội đâu lục thần vừa nhìn về phía khương văn định nàng theo triệu vũ cho đại ngộ tống hạo nhiên đạo đa tạ lục thần cung kính có quyền tống hạo nhiên lại đối triệu vũ hai người nói triệu vũ la phòng, hai người các ngươi làm tốt lắm cho nghĩa đường chiêu một cái yêu nghiệt mỗi người ban thưởng một triệu linh tinh nói tống hạo nhiên xuất ra hai triệu linh tinh giao cho hai người Hai người thụ sủng nguy kinh, đội vàng nói tạ ơn, đa tạ đường chủ. Tống Hạo Nhiên khẽ gật đầu, tiếp tục nói, người là các ngươi đưa tới, Lục Tu cùng Lục Ngưng liền lưu tại các ngươi đội, về phần Lục Nguyên, hắn ngay tại nghĩa đường đảm nhiệm thống lĩnh tốt. "Là, đường chủ, hai người đại hỉ." "Tốt, các ngươi dẫn bọn hắn ba người đi đăng ký tạo sách đi." Nói xong, Tống Hạo Nhiên hướng năm người phất phất tay. "Là, hai người lên tiếng, mang theo ba người rời khỏi nghĩa đường." Từ nghĩa đường đi ra, Triệu Vũ cùng La Phong mang theo ba người đi vào nhân lực quản lý đường. Nhân lực quản lý đường ở bảo tiêu Diêu trung binh đoàn chúng bộ là một tòa 6 tầng các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, vừa vào cửa, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một vị nữ tử trung niên, võ đạo làm một nặng võ thánh cảnh. Dung mạo của nàng lần đầu tiên nhìn qua cũng không xinh đẹp, càng xem cảm thấy càng đẹp, thân mang một bộ váy dài màu xanh, tản mát ra thanh nhã khí chất. Lúc này, nàng ngồi tại cửa đối diện bàn trước, lặng lặng nhìn trong tay hồ sơ. Nhìn thấy Triệu Vũ năm người tiến đến, nữ tử yêu nhã thả ra trong tay hồ sơ, giống bình thường một dạng giúp lục thần ba người tiến hành nhân viên đăng ký. Nhưng mà, nghe tôi báo cáo cho Lục thần đại nội là đệ giai võ tôn đại nội lúc, nữ tử sửng sốt một chút cho ra như vậy vượt qua đại cảnh giới Lãnh Ngộ, cái này tại Tiêu Diêu Dung binh Đoàn là cực ít xuất hiện, từ kiến đoàn đến bây giờ hết thảy cũng không đến 10 người. Qua đường này, nữ tử có chút hoài nghi hỏi: "Triệu Vũ, ngươi xác định lục tu Lãnh Ngộ là lương tháng 100000, đoạt được nội lên ba thành?" "Đúng vậy, Ngộng Đường chủ nếu không tin, ngài trước tiên có thể cùng chúng ta Đường chủ xác nhận một chút." Triệu Vũ khẳng định nói. "Không cần." Nữ tử đầu lắc như đánh trống chầu, lập tức cho lục thần làm đăng ký. Một lát sau, năm người đi ra nhân lực quản lý đường. Chương 985 và ở chương 985 Vào ở nhân lực quản lý trong đường, nhìn xem Lục Thần năm người rời đi bóng lưng, nữ tử vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Đợi đến năm người đi xa, nữ tử thấp giọng lẩm bẩm, xem ra nghĩa đường ra một cái không tầm thường tiên tiêu. Dứt lời, nữ tử bước ra một bước, rời đi nhân lực quản lý đường. Mà từ nhân lực quản lý đường đi ra, Lục Thần ba người bị Triệu Vũ cùng La Phong mang về nghĩa đường, đi vào một mảnh các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc. trước. Những này các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, cao thấp xen vào nhau phân bố, càng đi chỗ cao, các lẫn vật sinh sống hoặc làm việc, chiếm diện tích càng lớn, tầng lầu càng cao, càng hùng vĩ hơn. Ngoài ra, các lần nhân vật sinh sống hoặc làm việc, ở giữa trải từng đầu con đường đá xanh, hai bên đường thì mới trồng khác biệt hoa cỏ cây cối. Đứng tại giao lộ xem xét, hoàn cảnh thực là không tồi. Triệu Vũ tại trước cửa vào dừng lại, nói lục tu, tiêu diêu dung binh đoàn không chỉ có bổng lộc đãi ngộ đều có khác biệt, ở lại đãi ngộ cũng khác biệt. Nói như vậy, Võ Tông trở xuống thành viên ở lại trăm bình lầu nhỏ 2 tầng, Võ Hoàng ở lại từ 120 đến 200 mét vuông nhà nhỏ 3 tầng, Võ Tôn ở lại 250 đến 350 bình 4 tầng cao lầu, Võ Thánh Cường giả thì là ở lại cung điện. Nói xong, Triệu Vũ chỉ về đằng trước các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, nói phía trước mảnh này các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc là võ tôn chủ sở, ngươi cùng tổ phụ ngươi hưởng thụ đề giai võ tôn ngã ngộ, đều có thể lựa chọn tại mảnh này các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Bên trong tuyển chọn một tòa 300 trăm bình trở xuống các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc làm chủ sở. Đội trưởng, vì cái gì nơi này có chút các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, đèn sáng rỡ, có chút đèn lạ dập tắt. Lục thân nhìn xem rất nhiều các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, hỏi. Triệu Vũ nói, đèn sáng rỡ chính là đã có người vào ở ngươi chỉ có thể lựa chọn những cái kia đèn không có sáng các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Minh Bạch. Lục thân gật đầu, sau đó chỉ về đằng trước một tòa sang bên các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, nói ta muốn số 71 các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Vậy ta muốn số 72 các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Lục Thần dứt lời, Đào Vũ Phong lập tức lựa chọn số 72 các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Làm tiêu diêu dung binh đoàn tổng bộ, phi long thành tiêu diêu dung binh đoàn chiếm diện tích khoảng chừng hơn 1 ngàn mẫu. Bởi vì sân bãi lớn, cùng bởi vì kiến đoạn thời gian không dài, rất nhiều tài nguyên tại ngay sau đó tới nói đều phi thường quá thừa. Coi cần phải nói trụ sở chính là như vậy. Liên lấy nghĩa đường tới nói, chỉ là võ tôn các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, liền có 136 trăm dãy, nhưng chân chính và ở cũng chỉ có hai mươi dãy. cũng bởi vì như vậy, lục thần cùng đảo vũ phong có thể chọn được lân cận hai tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. triệu vũ nói, có thể. quay đầu, triệu vũ lại hỏi khương văn định, lục cô đương, bọn hắn cho tốt, chúng ta lại dẫn ngươi đi tuyển chỗ ở. khương văn định hỏi, triệu đại ca, ta có thể cùng huynh trưởng bọn hắn ở cùng nhau sao? đương nhiên có thể. triệu vũ cười nói, dạng này một tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, đừng nói ở hai người ở mười người cũng không có vấn đề gì, thành viên khác có không ít đều là mang theo thân thuộc ở chung. đã là dạng này, vậy ta liền không lãng phí đoàn bên trong tài nguyên, cùng huynh trưởng bọn hắn ngủ cùng chỗ. thương vãn đình đạo. tốt. triệu vũ đáp ứng xuống, vừa nhìn về phía lục thần nói lục tu, vậy các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta cùng la phong đi giúp các ngươi làm và ở đăng ký. vậy liên phiền phức triệu minh. lục thần nói lời cảm tạ. dễ nói. triệu vũ cười nói, sau đó cùng la phong quay người rời đi, đi ra ngoài thuận đại lộ đi ba dặm lại hướng phải đi một dặm chính là nghĩa đường phòng ăn, các ngươi nếu là đói bụng có thể đi cái kia ăn cơm. Một lát sau, nơi xa lại chuyển tới la phong thanh âm. Biết, Lục Thần đạo, giữ lời, Lục Thần lại đối Khương Vãn Nghị nói ngươi đi cùng tổ phụ ở. Tốt. Khương Vãn Nghị gật đầu, sau đó Lục Thần bước ra một bước, hóa thành một đạo lưu quang tiến về số 71 các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Tiến vào các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, Lục Thần hồn lực đều phóng thích. Sau một khắc, Lục Thần phát hiện các lẫn vật sinh sống hoặc làm việc bên trong không chỉ có tụ linh trận, mỗi cái gian phòng cũng đều khắc dấu ngăn cách ngoại nhân hồn lực theo dõi ngăn cách trận không sai. Lục Thần đối với gian phòng khấp dấu ngăn cách trận rất hài lòng, lượn quanh một vòng, tại lầu 2 sang bên một gian sương phòng ở lại. Vừa tiến vào gian phòng, Lục Thần một cái ý niệm trở lại hỗn độn châu thế giới, tìm một một chỗ yên tĩnh tu luyện lôi đế quyết. Ngoại giới khi Lục Thần đội vàng tu luyện lôi đế quyết lúc, Thương Bán Định cùng Đào Vũ Phong cũng đến các linh vật sinh sống hoặc làm việc, cũng kiểm tra một phen các linh vật sinh sống hoặc làm việc, xác định sẽ không bị người nhìn trộm. Thương Bán Định bò mò hỏi, Đào gia gia, ngươi nói Lục vô mệnh tới nơi này làm gì? Không biết. Đào Vũ Phong lắc đầu, thật đúng là một cái để cho người ta nhìn không tấu gia hỏa. Khương Vãn Lĩnh nhì nó nói, Đào Vũ Phong nói tiểu thư, lạc hy trạch xuất hiện ở trên trời đại tội lục, đồng thời ở trên trời đại tội lục sáng tạo tiêu diêu dung binh đoàn cũng rất khiến người ngoài ý. Đúng vậy à, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người đều đang tìm hắn, không nghĩ tới hắn thế mà chạy đến nơi đây. Khương Vãn Lĩnh cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới lạc hy trạch chạy xa như vậy. Nghĩ đến võ đế nhất mạnh phát sinh sự tình, Khương Vãn Lĩnh hỏi, Đào Gia Gia, ngươi nói chúng ta muốn hay không tìm một cơ hội nói cho lạc hy trạch võ đế nhất mạnh phát sinh sự tình? Ta cảm thấy không cần. Đào Vũ Phong đạo, vì sao? Cương Vãn Lĩnh khó hiểu nói chúng ta nói cho hắn biết để hắn chuẩn bị sớm, chẳng phải là có thể kiếm lợi một cái nhân tình. tiểu thương, ngươi đừng quên, võ đế nhất mạch cùng bạn bảo lâu quan hệ mật thiết, chúng ta cùng bạn bảo lâu lại là đối thủ, nói cho hắn biết, đối với chúng ta chân bảo các tới nói không phải chuyện tốt gì. đào vũ phong nhắc nhở, điều này cũng đúng, lấy võ đế nhất mạch cùng bạn bảo lâu quan hệ, là khi trạch sợ là đã sớm biết hắn những sư minh đệ kia chuyện phát sinh, cũng không cần chúng ta xen vào việc của người khác. thương vãn linh suy tư nói ra, đào vũ phong nói chúng ta coi như làm không biết chuyện này. ân, thương vãn linh gật đầu. Đào Vũ Phong lại nói tiểu thư, hiện tại Lục Vô Mệnh trà trộn vào Tiêu Diêu Dung binh đoàn cũng không biết có mục đích gì, chúng ta không có khả năng một mực đợi tiếp ăn chơi, phải sớm điểm để hắn giúp ngươi giải độc." Thương Vãn Ninh cười khổ nói, "Đào gia gia, Lục Vô Mệnh không phải người bình thường, chỉ sợ không phải chúng ta gọi hắn giúp ta giải độc liền sẽ giúp. Vậy cũng muốn thúc hắn, bệnh của ngài không thể kéo dài được nữa." Đào Vũ Phong lo lắng nói, "Ta minh bạch, chúng ta trước đi theo hắn đợi một thời gian ngắn, xem hắn trà trộn vào Tiêu Diêu Dung binh đoàn có mục đích gì lại nói." "Tuất, làm theo nghe tiểu thư." Một lát sau, Đào Vũ Phong thối lui ra khỏi Khương Vãn Định gian phòng, trở lại gian phòng của mình là Khương Vãn Định chủ tính. Mà tại Đào Vũ Phong sau khi rời đi, Khương Vãn Định tại trên giường ngồi xếp bằng xuống, xuất ra băng linh tinh tu hành đứng lên. Nhưng mà, nàng không biết là, nàng vất vả tu luyện ra được linh lực toàn bộ đều vì băng vệ cổ làm áo cưới. Những linh lực này chỉ cần vừa tiến vào trong cơ thể của nàng, ngay lập tức sẽ bị băng vệ cổ hấp thu, biến thành băng vệ cổ lực lượng. Cùng một thời gian, Triệu Vũ cùng La Phong là lục thần hai người làm tốt vào ở đăng ký. 71 cùng số 72 các linh vật sinh sống hoặc làm việc, đèn lập tức phát sáng lên, đại biểu đã có người và ở đằng sau, một số người bắt đầu bụng trộm tìm hiểu các linh vật sinh sống hoặc làm việc, chủ nhân muốn biết nghĩa đường lại tới cái gì võ tôn cảnh cực giả. Chương 986, tin đường khiêu khích chương 986, tin đường khiêu khích ngoại giới một ngày, hỗn độn châu thế giới 12 ngày. Và ở sau 3 ngày, Lục thân một mực tại hỗn độn châu thế giới tu luyện lôi đế quyết, đem lôi đế quyết hoàn toàn nắm giữ. Đông đông đông. Một ngày này, Lục thân ngay tại tu hành, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lục Thần hồn lực ngoại phỏng, phát hiện là triệu vũ đang tìm hắn một cái ý niệm lục thần trở lại ngoại giới ra phòng đội trưởng ngươi có chuyện tìm ta lục thần mở cửa hỏi triệu vũ nói lập tức đều trung tuần tháng 5, mọi người muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ không biết các ngươi minh muội có muốn hay không cùng đi mọi người một cái đội có cái gì nhiệm vụ tự nhiên là cùng đi làm sao lại không muốn đi đâu lục thần đạo cái kia tốt ta cùng các huynh đệ nói một chút chúng ta đợi chút nữa liền xuất phát triệu vũ đại hỉ quay người liền rời đi triệu vũ sau khi đi lục thần tìm tới khương văn định đem triệu vũ ra ngoài làm nhiệm vụ tin tức nói cho khương văn định. Cư Vãn Mịch không có cự tuyệt, bàn giao đạo Vũ Phong trông coi tiêu diêu dung binh đoàn, Lục Thần cùng Khương Vãn Mịch liền đi cùng Triệu Vũ thập tam người tụ hợp, cùng đi ra tiêu diêu dung binh đoàn. "Tu, đây không phải chúng ta dung binh đoàn vô dụng nhất Triệu đại đội trưởng sao, làm sao muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ?" Một đoàn người chân trước đi ra, sau lưng truyền đến một đạo trào phúng thanh âm. Đám người quay đầu, nhìn thấy 21 thanh niên không có hảo ý đi tới. Cái này 21 người đều mặc lấy đại biểu tiêu diêu dung binh đoàn quần áo, 16 cái nam, còn lại 5 cái nữ. Thực lực của bọn hắn rõ ràng mạnh hơn Triệu Vũ đoàn đội hai người chỉ có 3 cái cao giai võ tông còn lại 18 người đều là võ hoàng mà lại người cầm đầu võ đạo càng là đạt tới đạt đến cựu trọng võ hoàng cảnh triệu vũ lạnh nhạt nói triệu vinh thắng ngươi có việc cựu trọng võ hoàng cảnh triệu vinh thắng nói không có việc gì chính là hỏi một chút nhìn có thể hay không cùng đi làm nhiệm vụ chúng ta muốn đi trời kỳ dây núi cùng ngươi thuận không được đường triệu vũ lạnh nhạt nói trời kỳ dây núi nha nơi tốt chúng ta cũng đi nơi đó nghe được là trời kỳ dây núi triệu vinh thắng đạo triệu vũ cao mày nói triệu vinh thắng các ngươi đội không phải vẫn luôn đi thương hành sơn mạch cùng hát triệu sâm lâm sao? làm sao hôm nay muốn đi trời kỳ dây núi? nghĩa đường nhị đội mặt khác 12 người cũng là một mặt không hiểu, bởi vì đột nhiên đổi lại nhiệm vụ địa phương thế nhưng là tối kỵ, đi đến một nơi xa lạ, mức độ nguy hiểm sẽ cực kỳ gia tăng, không cẩn thận liền có thể thua ở nơi đó. cho nên dưới tình huống bình thường, doanh binh đoàn đều sẽ lựa chọn quen thuộc địa phương, cầm địa đồ đi làm nhiệm vụ. triệu vinh thắng cười nói, không có đi qua thôi, đi đi một vòng, nhìn xem phong cảnh, thuận tiện nhìn có thể hay không đạt được một chút đồ tốt. triệu vũ quát lệnh nói, triệu vinh thắng ngươi cầm toàn đội tính mạng của minh đệ đi chơi, triệu vinh thắng cười nói, trời kỳ dây núi cũng không phải ngũ đại yêu vực quản hạt lĩnh vực dây núi, không ra được sự tình. đi, chúng ta ở trên trời kỳ dây núi lối vào chờ các ngươi. nói, triệu vinh thắng cười vô vui triệu vũ bà bay mang theo 20 cái đội viên từ triệu vũ bên cạnh bình băng đắc ý đi qua. đội trưởng, sự tình ra vô thưởng tất có yêu, triệu vinh thắng đột nhiên muốn đi trời kỳ dây núi, chúng ta muốn hay không chuyển sang nơi khác. nhìn xem rời đi triệu vinh thắng bọn người, tôn hi hỏa có chút bận tâm. triệu vũ khổ sở nói, ta cũng biết bọn hắn không có lòng tốt nhưng chúng ta đã không có địa phương có thể đổi triệu vũ lời này vừa nói ra trong đội tất cả mọi người cũng đều mặt lộ đắng chát bọn hắn làm nhiệm vụ dây núi chỉ có hắt triệu xâm lâm cùng trời kỳ dây núi cái khác dây núi từ xây đội đến nay liền không có đi qua một tháng trước lục thần giết hoa mộng lại đang hắt triệu xâm lâm đại náo một trận đã thành tất cả võ giả cùng giang binh cấm điện giờ phút này coi như triệu vĩnh thắng không có hảo ý nhưng vì làm nhiệm vụ bọn hắn cũng chỉ có thể đi trời kỳ dây núi ai xem ra chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh tôn hi hòa thở dài nói đi thôi mọi người đồng xuất một cái giang binh đoàn Ta tin tưởng bọn họ sẽ không đem sự tình làm được quá phận." Triệu Vũ đạo, là đám người gật đầu, sau đó hướng phía Vạn Bảo lâu phương hướng đi đến. "Đội trưởng, vừa rồi cái kia 21 người cũng là chúng ta doanh binh đoàn." Lục Thần vừa đi, vừa nói. "Không sai." Triệu Vũ nói, bọn hắn đều là tín đường tam đội, trong đội hết thảy có 20 mấy người, thực lực tổng hợp tại 15 cái trong đội sắp xếp thứ tư, đội trưởng của bọn họ Triệu Vĩnh thắng là một người rất nguy hiểm. Dạng này A Lục Thần vẻ mặt như nghĩ tới cái gì? Triệu Vũ bọn hắn chỉ chú ý tới Triệu Vĩnh thắng. Hắn vẫn còn phát hiện chung quanh chỗ tối có một ít người cũng đang len lén nhìn bọn hắn chằm chằm. Nghe tối bọn hắn muốn đi trời kỳ dây núi lúc, mấy người đối ngoại chuyển ra tin tức, sau đó nhanh chóng rút lui. Hắn biết, lần này trời kỳ dây núi chi hành nhất định không yên ổn, rất nhiều người đều đối bọn hắn không có hảo ý giờ khắc này. Hắn phi thường may mắn đi theo triệu vũ bọn hắn tới, bằng không triệu vũ chi đội này sợ là xảy ra đại sự. Triệu vũ nghi ngờ hỏi, lục tu, ngươi cảm thấy có vấn đề gì không? Lục thân không có trả lời, mà là do hỏi, đội trưởng, tiêu diêu dung binh đoàn nội bộ không hài hòa, trước kia vẫn rất hài hòa. Các đường ở giữa tối đa cũng liền trêu chọc một chút, hiện tại cũng không cùng hài, toàn bộ đoàn bầu không khí đều lộ ra là lạ. Triệu Vũ Đạo, Lục Thần con mắt nhắm lại, biết Tiêu Diêu Dung binh đoàn cải biến sắc suất lớn là tại nhà mình lão Lục mất tích về sau xuất hiện. Lão Lục biến mất, Tiêu Diêu Dung binh đoàn rắn mất đầu, có ít người dục dịch, bắt đầu có một chút ý khác. Bất quá, hắn không biết coi như xong, hắn nếu đến Tiêu Diêu Dung binh đoàn, coi như sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Muốn đánh lão Lục Dung binh đoàn chú ý, hắn sẽ để cho những người này biết thủ đoạn của hắn so với lão Lục đến chỉ có hơn chứ không kém. Đằng sau vì hiểu rõ càng nhiều trong đoàn tình huống, lục thần lại cùng triệu vũ câu được câu không trò chuyện. tại đi đến bạn bảo lâu lúc, lục thần đối với tiêu diêu dung binh đoàn nội bộ nhân lực tình huống cũng có một cái đại khái hiểu rõ. ngay sau đó, 15 người cưới bạn bảo lâu truyền tống trận đi vào bản long giới đông bộ thượng thanh vực đệ nhất thành trì thiên cử thành. vừa đi ra khỏi thiên cử thành bạn bảo lâu truyền tống đại sảnh, lục thần bọn người liền thấy triệu vinh thắng chính mang người chờ ở bên ngoài lấy. gặp lục thần bọn hắn đi ra, triệu vinh thắng cười nói, triệu vũ, hai đội chúng ta rất ít tại cùng một nơi làm nhiệm vụ, bây giờ cùng đi tới, nếu không đến đánh cược như thế nào? gia tăng một chút nhiệm vụ lần này thú vị. Triệu Vũ Cao mày nói, ngươi trong Hổ Lô đang bán thuốc gì? Triệu Vinh Thắng nói, chúng ta tới so một lần lần này làm nhiệm vụ ai đội lấy được tài nguyên nhiều. trong vòng nửa tháng, phe thua đem đoạt được một phần hai cho phe thắng, như thế nào? La Phong mắng, Triệu Vinh Thắng, ngươi có thể hay không muốn chút mặt? các ngươi không chỉ có nhiều sáu người, cá nhân thực lực cũng so với chúng ta mạnh, ngươi tốt ý tứ sách loại này đủ ước. La Phong, ngươi tốt nhất miệng gạt sạch sẽ điểm. Triệu Vinh Thắng son lưng một cái lục trọng võ hoàng cảnh thanh niên quát lên đạo. Triệu Vinh Thắng trong mắt lóe lên một vòng sắc ý, nhưng rất nhanh lại ẩn giấu đi đứng lên, vừa cười vừa nói: Chúng ta mặc dù nhiều người, nhưng các ngươi chiếm cứ lấy địa lợi, biết nơi nào có đồ tốt. Đội trưởng, đi, không cần phản ứng hắn, hắn sợ là muốn tiền muốn đi lên rồi. La Phong lãnh đạo, không muốn bên trong Triệu Vinh Thắng cái bấy. Triệu Vũ không có lên tiếng, nhấc chân liền đi. Nhưng mà một đoàn người mới từ Triệu Vinh Thắng bọn người bên cạnh đi qua, hậu phương liền chuyển đến Triệu Vinh Thắng thanh âm. Triệu Vũ, xem ra ngươi vẫn thật là ủy vào cha ngươi là nghĩa đường nguy lão, dựa vào cha ngươi lên làm nghĩa đường nhị đội đội trưởng. Rời đi cha ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì? Chương 987, có ta ở đây, không có ngoại ý mớn. Chương 987, có ta ở đây, không có ngoại ý mớn. Triệu Vũ bước chân hơi ngừng lại, muốn tranh luận nhưng lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì cái này luôn luận vẫn luôn có. Cha hắn gọi Triệu Thiên Long, là đi theo đoàn trưởng Lạc Hy Trạch tổ kiến tiêu Diêu Dung binh đoàn nguyên lão, từng đảm nhiệm nghĩa đường nhị đội đời thứ nhất đội trưởng. Bởi vì duyên cớ này, từ khi hắn lên làm nghĩa đường nhị đội đội trưởng một khắc kia trở đi, trong đoàn liền có không ít người không phục. Bọn hắn cho là hắn không đủ tư cách làm nội trưởng. Toàn bộ nhờ cha hắn lên làm đội trưởng, không có cha hắn chẳng phải là cái gì? Để chứng minh chính mình, hắn vẫn luôn đang cố gắng. Nhưng mà, thời gian 3 năm đi qua, hai đội thành tích liền không có tốt hơn, để hắn căn bản không có cách nào phản bác. Mà gặp Triệu Vũ bất vi sở động, Triệu Vĩnh Thắng lại nói Triệu Vũ, ngươi mấy năm này vẫn luôn đang điều tra Tôn Nhan tịch chết đi. Ông Triệu Vĩnh Thắng lời này vừa nói ra, Triệu Vũ thân thể run lên, trên thân bộc phát ra cường đại sát khí, quay đầu. Nghĩa đường nhị đội những người khác cũng đều quay đầu, làn đằng sát khí nhìn chằm chằm Triệu Vĩnh Thắng tấm kia làm cho người trắng hết mặt. Tôn Nhan Tịch, nàng không chỉ có là triệu vũ trong lòng đau nhức, cũng là bọn hắn 12 người trong lòng đau không đi đau nhức. La Phong vẫn nổi quát, là ngươi giết Nhan Tịch à? Ta lại không bệnh, giết nàng làm gì? Triệu Vinh Thắng phủ nhận nói. Triệu Vũ thanh âm lạnh như băng nói, vậy ngươi biết là ai giết nàng? Không sai. Triệu Vinh Thắng nói, chỉ cần ngươi cùng ta đánh cường, ta sẽ nói cho ngươi biết là ai tại 3 năm trước đây giết Tôn Nhan Tịch. Đội trưởng, đáp ứng hắn. Không sai, đáp ứng hắn. Nghe chút lời này, trong đội 12 cái thành viên toàn bộ đều để Triệu Vũ đáp ứng Triệu Vinh Thắng không hợp lý lỗ đức. Trong lòng bọn họ tìm ra giết chết tôn nhan tịch ung thủ so thua thiệt tiền quan trọng hơn bọn hắn nhất định phải vì tôn nhan tịch báo thù triệu vũ biết hầu giật giật hai mắt đỏ bừng nói ra tốt ta đáp ứng ngươi đủ ước ngươi như trái với điều ước ta và ngươi không xong triệu vinh thắng hài lòng cười nói ngươi yên tâm vô luận thắng thua đánh cược kết thúc về sau ta đều sẽ nói cho ngươi là ai giết tôn nhan tịch chúng ta đi Ngay vậy triệu vũ mang theo tất cả thành viên rời đi nhanh chóng thi triển thân pháp võ kỹ hướng phía đông bắc phương hướng chạy đi đội trưởng ngươi biết là ai giết tôn nhan tịch triệu vũ bọn người sau khi rời đi một người tò mò hỏi hắn cũng là đoàn bên trong lão nhân biết được năm đó sự tình chuyện xưa nhắc lại cũng tỏ mỏ là ai giết tôn nhan tịch. triệu binh thắng cười cười không có trả lời nhìn xem biến mất không thấy gì nữa triệu vũ bảo người triệu binh thắng nói đi cá lớn đã mắc câu nên chúng ta biểu hiện là đám người cùng theo lên ác sau đó chạy tới thiên kỳ dây núi phía trước lục thần nhàn nhã đi theo đội ngũ Cảm thụ được tất cả mọi người sát ý cùng phẫn nộ lục thần tỏ mỏ hỏi đội trưởng tôn nhan tịch là ai nang nang triệu vũ thanh nhem nhẹ nào vài lần muốn nói chuyện nhưng lại một mực không cách nào không chế tâm tình của mình đội trưởng, hay là ta tới nói đi. La Phong An đuổi vô vô triệu Vũ bà bay, vừa nhìn về phía Lục Thần. nàng là chúng ta nghĩa đường nhị đội đời trước đội trưởng, cũng là đội trưởng bản lữ, 3 năm trước đây bị người chết. chuyện xưa nhắc lại, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy bị thương. Lục Thần lại nói nàng đối với các ngươi rất tốt, Nhan Tịch Tả là người tốt nhất, dù ai cũng không cách nào thay thế nàng tại trong lòng chúng ta địa vị. không sai, nếu không phải Nhan Tịch Tả, ta đã xấu chết. Triệu Vinh Thắng biết là ai giết Nhan Tịch Tả, chúng ta nhất định biết cửu nhân là ai, để hắn lợm máu trả bằng máu. không đợi La Phong trả lời. Trong đội mặt khác lần lượt lên tiếng. Lục Thần nói nàng so với các ngươi mạnh đều bị người đọc chết, coi như biết cửu nhân là ai, các ngươi chỉ sợ cũng rất khó báo thủ cho hắn. La Phong nói, "Lục Tu, ngươi có chỗ không biết, Nhan Tịch tả nàng không am hiểu võ đạo, là một cái luyện đan sư." Mấy phẩm? Lục Thần hỏi. Khi còn sống là ngũ phẩm sơ cấp. La Phong đạo. Lục Thần cao mày nói, "Luyện đan sư là tất cả thế lực chiến lược tài nguyên, một cái ngũ phẩm luyện đan sư bị người đọc chết, đoàn trưởng hẳn là sẽ phái người tra rõ việc này a." Tôn Hi Hòa khổ sở nói, "Đoàn trưởng tra xét, nhưng không có tra ra là ai giết Nhan Tịch Tạ." Cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Như vậy phải không Lục Thần thấp giọng tự nói, suy nghĩ phi tốc chuyển động. Tôn Hi Hòa nói đúng vậy, hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở Triệu Bình thắng, bằng không cũng sẽ không đáp ứng hắn độ ước. Lục Thần nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, thiên kỳ dây núi tài nguyên nhiều không? Tôn Hi Hòa nói thiên kỳ dây núi vượt ngang bàn lòng giới cùng vu sân giới, sương mù cùng khí độc tràn ngập, lại không thuộc về ngũ đại yêu vực, tài nguyên không có bị yêu vực không chế, tài nguyên vẫn tương đối nhiều, chỉ mất qua chúng ta rất khó tìm đến, coi như tìm được cũng rất khó tự thủ hộ yêu thú trong tay có được. Không có việc gì có ta ở đây, không có ngoài ý muốn. Lần này ta nhất định giúp giúp bọn ta đoàn đội thắng được tin đường những tên kia. Lục Thần cười anủi đám người, ý đồ làm dịu đám người cảm xúc bi thương. Nghe vậy, tôn hi hòa bọn người nhìn một chút lục thần, không có nhận nói, cũng không cho là lục thần có giúp bọn hắn thắng năng lực. Mang lục thần ba người đi gặp qua tống hạo nhiên triệu vũ cùng la phong thì là tâm thần chấn động, ở trong lòng mong đợi đứng lên. Đằng sau, một đoàn người yên lặng đi đường. Hai canh giờ đi qua, một đoàn người đi tới thiên kỳ dây núi cửa vào. Lục Thần phát hiện thiên kỳ dây núi ngày nắng đều bị một tầng xương mỏng bao phủ, chỗ sâu càng là một mảnh trắng xóa một đoàn người vừa tới cửa vào, triệu vinh thắng từ mặt bên đi ra, sau đó khiêu khích dẫn đầu tiến vào thiên kỳ dây núi. triệu vũ không có lên tiếng, mang theo đám người tiến vào dây núi, sau đó xe nhẹ đường quen xuyên thẳng qua trong rừng, làm một cái thành viên mới, lục thần yên lặng đi theo đội ngũ, hồn lực lại lặng yên không tiếng động phóng thích ra ngoài. trong chốc lát, trong phạm vi trăm dặm hết thể đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. khi phát giác được có người theo dõi đội ngũ lúc, lục thần quẹo miệng hơi của lên, đã vì những người này nghĩ kỹ điều chết. vào đêm, một đoàn người tại trong một cái sơn động đặt chân, làm đoàn đội một thành viên. Lục Thần chủ động ra ngoài tìm kiếm tuổi khô. Ca, ta và ngươi cùng đi chứ? Sắc mặt có chút tái nhợt, Thương Vãn Lục đạo đứng dậy đi theo ra ngoài. Ngươi lại muốn ăn thuốc? Đi vào trong rừng rậm. Lục Thần nhìn xem cái chán đã thấm ra một chút mồ hôi dịu Thương Vãn Lục hỏi. Ân. Thương Vãn Lục gáy gật đầu. Đối với Lục Thần nói ngươi đi làm người sự tình đi, ta đến nhặt tuổi. Ngươi cũng am hiểu hồn lực. Thương Vãn Lục lời này vừa nói ra, Lục Thần giật mình nói. Thương Vãn Lục nói ở trước mặt ngươi ta nhưng không có tư cách nói am hiểu, nhiều nhất cũng chính là tu luyện hồn lực. Hồn lực của ngươi là mấy phẩm? Lục Thần hiếu kỳ nói. Lục phẩm. Cương Vãn Định trả lời: 19 tuổi hồn lực đột phá lục phẩm, ngươi Thiên Phú này thật không đơn giản. Lục Thần phát ra từ nội tâm tán dương. Nói ta không đơn giản, chính ngươi đâu? Cương Vãn Định cười nói: Ta lục phẩm hồn lực đều chỉ có thể mơ hồ cảm giác được chung quanh có cực kỳ yếu ớt sóng hồn lực động, vậy ngươi hồn đạo tu vi cùng Thiên Phú nên đáng sợ cỡ nào? Ngươi lừa ta! Lục Thần lạnh nhạt nói. Cương Vãn Định trong mắt lóe lên một tia dào hoạt, lập tức nói sang chuyện khác: Nhanh đi làm chuyện của ngươi đi, bằng không đi về trễ. Đội trưởng bọn hắn nên hoài nghi chúng ta. Lục Thần miết miệng, bước ra một bước, biến mất tại trong màn đêm. Nhìn thấy Lục Thần rời đi, Thương Vãn Minh ăn vào một thanh huyết linh đan, hồn lực giống như là thủy triều hướng phía bốn phía tuôn ra mở. Sau một khắc, nàng thông qua hồn lực nhìn thấy Lục Thần đổi khuôn mặt, giống như U Linh Du tẩu ở trong hạ thám. Không đến một khắc đồng hồ, xuất từ ba cái thế lực 51 người bị Lục Thần y mãng gật bỏ, ngay cả thi thể đều bị Lục Thần thu. Đằng sau, Lục Thần trở về, hai người tất cả ôm một bó củi khô trở lại sân đậu, một đám người bắt đầu nhóm lửa thi nướng. Chương 988, tin đường ba đội gặp phải yếu tố tập kích chương 988 tin đường ba đội gặp phải yêu thú tập kích gió đêm thanh lương nhét đầy cái bao tử đắng người xếp bằng ở trong sơn động tu hành các ngươi ăn no liền tu luyện cả đám đều không kẹt dầm sao nhìn mọi người một cái lục thần cười nói ta ra ngoài săn thú lúc sau đã vung qua ha ha ta thừa dịp các ngươi thịt nướng thời điểm đi đám người ngươi một lời ta một câu đều không có đi ra ý nghĩ các ngươi cũng không đi ra vậy ta một người đi lục thần đạo đi thôi có việc gọi chúng ta nhất trọng võ hoàng cảnh lâm thiếu hoa đạo tốt lục thần gật đầu hóa thành một đạo lưu quang rời đi sơn động từ sơn động đi ra chưa bao giờ triệt tiêu hồn lực lục thần tìm một cái lợi động, lặng yên không tiếng động trượt đi vào. tiến vào lợi động, lục thần ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt, ý niệm thì là thử nghiệm để linh hồn thể tiến vào hỗn độn châu thế giới. bây giờ hắn theo đội hành động, lại là người mới. nếu như cùng đám người tách ra qua đêm, tất nhiên gây nên đám người hoài nghi. nhưng nếu như không cùng mọi người tách ra, đi theo mọi người ngủ sân động, lại sẽ bừa phí hết rất nhiều thời gian tu luyện. nghĩ tới nghĩ lui, lục thần nghĩ đến nếu như có thể để lục thần đi theo mọi người đi ngủ, linh hồn tiến vào tiên thư thế giới tu hành được tốt. may mắn là, lục thần thành công chỉ gặp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lục Thần linh hồn thể liên xuất hiện ở Hỗn Độn Châu thế giới, sau đó lại tiến vào thiên Thư thế giới. Lục Thần đại hỉ, liên tiếp thử mấy lần, mỗi lần đều có thể thành công. Đang sau, Lục Thần trở lại sân động, tìm một cái nhất gần bên trong vị trí, dựa vào bệch đáng ngủ. Hân. Tại Lục Thần linh hồn thể tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới một sát na, cùng là Hồn Tu Khương Vãng Định đã nhận ra một tia dị thượng. Nàng nhìn như tùy ý nhìn về phía Lục Thần, hồn lực thì hướng Lục Thần thân thể tìm kiếm. Lăng Hiếu Kỳ không cần nặng như vậy. Nhìn thấy Khương Vãng Định nguy hiểm hành vi, Lục Sắc lập tức hồi hồn âm thầm câu thông Thương Vấn Định, nghiêm nghị quát lên, "Thủ đoạn thật là lợi hại." Thương Vấn Định linh lực truyền âm nói, "Hừ." Lục Thần hư lạnh một tiếng, linh hồn thể lần nữa tiến vào hỗn độn châu thế giới. Có Lục Thần Quên Bảo, Thương Vấn Định trong lòng mặc dù vẫn như cũ yếu khí, nhưng không tiếp tục dùng hồn lực đi dò xét Lục Thần lục thân. Thu hồi ánh mắt, nàng hai mắt nhắm lại, tiếp tục cầm băng linh tinh tu hành. Cùng một thời gian, Lục Thần linh hồn thể tiến vào Thiên Tư thế giới, tại trang ngập hắc ám Thiên Tư thế giới cảm ngộ thời gian đại đạo ngoại giới bởi vì lục thần sớm thanh trừ muốn đối với tiểu đội bất lợi đạo trích lại còn tại ngoài dây núi một đêm đều rất bình tĩnh ngày thứ hai thiên nhất thật sớm nhét đầy cái bao tử tiểu đội tiếp tục lên đường triệu vũ cầm bản vẽ dẫn mọi người xâm nhập trời kỳ dây núi tại trong lúc này lục thần vô tình hay cố ý dẫn đạo tiểu đội ngắt lấy linh dược cùng săn giết một chút bên đường ẩn nút yêu thú ba ngày xuống tới tiểu đội tại đoạn này dĩ vãng không có chút nào thu hoạch trên đường hái tới 17 gốc đê phẩm linh dược còn săn giết mười con yêu thú cấp thấp những linh dược này cũng yêu thú mặc dù phẩm cấp không cao nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, toàn bộ cộng lại cũng có thể bán nhỏ mấy triệu. một khi đem những này nộp lên trong nội đường, dù là nộp lên năm thành, bình quân xuống tới bọn hắn cũng có thể phân đến 3-4 bạn. đối bọn hắn tới nói, đây chính là chuyến này niềm vui ngoài ý muốn. mà tại lần lựa săn giết được yêu thú cùng hái tới linh dược sau, lục thần tại đội ngũ lực ảnh hưởng cũng biến thành càng lúc càng lớn. siêu siêu siêu. sáng sớm, âm thanh xe gió lên, triệu vũ một đoàn người nhanh chóng xuyên thẳng qua ở trong rừng, ven đường, cây cối phi tốc hiện lên. đội trưởng, xương ngủ càng lúc càng lớn nhìn về phía trước ngông lung xương ngủ điều trọng vo tông cảnh một trạch nói ra, triệu vũ nói tốc độ thả chậm một chút, coi chừng cảnh giới, phòng ngừa một chút yêu tú đột nhiên lao ra đánh lén chúng ta. đội trưởng, thị lực của ta tương đối tốt, nếu không để cho ta tới dẫn đường đi. lục thần không muốn ở ngoài vì lãng phí thời gian, đề nghị. lục tu, ngươi lần đầu tới nơi này làm nhiệm vụ có thể làm sao? triệu vũ lo lắng nói, còn ở bên ngoài không có chuyện gì. lục thần cười nói, đã là như vậy, vậy thì do ngươi đến dẫn mọi người đi đường. triệu vũ đạo, ân. lục thần gật đầu, mang theo đám người bắt đầu ra tốc mẹ nhà hắn, xương mù biến lớn, bọn gia hỏa này làm sao còn ra tốc? Triệu Vinh Thắng bắt đầu từ hai ngày trước đi theo Triệu Vũ Tiểu đội, một đường theo tới, mau đều không có đạt được mục tiêu. Nhìn thấy Lục Thần dẫn đội gia tốc, Triệu Vinh Thắng tiểu đội một cái thất trọng võ tông cảnh thực lực thanh niên nhịn không được mắng lên. Đừng nói nhảm, bọn hắn khẳng định là phát hiện chúng ta, muốn mượn xương lớn đem chúng ta bứt bỏ, sau đó đi linh dược tương đối nhiều địa phương ngắt lấy linh dược. Triệu Vinh Thắng tự cho là nhìn thấu Triệu Vũ Tiểu đội tiểu tâm hư, đạo là người nói chuyện ruột của một cái, tăng thêm tốc độ đội theo. Đang sau. Hai đội người ở trong dãy núi phi nước đại. Bất quá, đồng dạng là phi nước đại, hai đội người lại có một ít khác nhau. Phi nước đại trong lúc đó, Lục Thần mang theo tiểu đội không ngừng ngắt lấy linh dược cùng săn giết yêu thú, Triệu Bình thắng tiểu đội lại không có đạt được cái gì. Hai ngày qua đi, hai đội người tiến vào trời kỳ trong dãy núi, trung quanh sương mù đã là ngoài trăm thước đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại, trong sương mù bắt đầu xen lẫn một chút khí độc, gặp phải một chút yêu thú đều có tương đối mạnh một tính. Tới gần trời tối, sương mù lại lớn mấy phần. Đột nhiên, một cái thân dài gần 10 mét trong miệng phun ra nuốt vào lấy màu đen khí độc giết khổng lồ từ trong xương ngủ chui ra. A đội trưởng cứu ta. Một giây sau, một tiếng hét thảm phá vỡ dây núi yên tĩnh. Đợi đến Triệu vinh Thắng bọn người kịp phản ứng, trong tiểu đội đi theo phía sau cùng, võ đạo thấp nhất là Vũ Sơn đã biến mất. Khoa trưởng. Triệu vinh Thắng giống to, cách không một kiếm chém về phía phía bên phải xương ngủ. Ầm ầm. Theo Triệu vinh Thắng một kiếm chém ra, trung quanh ầm vang sử đổ. Đám người giật mình, nhao nhao thi triển tân pháp võ kỹ trốn tránh. Nhưng mà, cũng chỉ bọn hắn cái này một cái trốn tránh, tất cả mọi người tách ra cho yêu thú xuất thủ lần nữa cơ hội. Chỉ gặp một đạo hắt ảnh hiện lên, yêu thú lại từ trong xương ngủ sâu ra, miệng lớn cắn về phía một cái nhất trọng võ hoàng cánh thanh niên. La U Minh Nô Công, thương con coi trưởng sau lưng. Một thanh niên nhìn thấy yêu thú chân dung nhận ra đánh lén bọn hắn chính là U Minh Nô Công, gầm thét nhắc nhở thanh niên. Cùng một thời gian, mặt khác đồng đội nhao nhau xuất thủ công kích U Minh Nô Công. Hô đối mặt triệu vinh thắng đoàn đội liên thủ bơi công, U Minh Nô Công miệng lớn phun ra màu đen khí động, thân thể thì phi tốc lui lại. ầm ầm, nương theo lấy một trận tiếng quanh minh truyền ra, mảng lớn rừng rậm ẩm vang sụp đổ. U Minh Nô công lại một lần nữa biến mất tại trong sương mù. Triệu Vinh Thắng bọn người tức giận không thôi, nhưng không dám đuổi theo, một bên lui lại tránh né khí độc, một bên tựa lưng vào nhau dựa sát vào. Lỗ Thương Tử liền không có may mắn như thế, hắn mặc dù không có bị U Minh Nô công ăn một miếng rơi, nhưng cũng trúng động. Trong ngay mắt, toàn thân hắn làn da biến thành màu xanh lá. "Đội trưởng, các người, các người cứu cứu ta." Lỗ Thương Tử thống khổ đưa tay hướng Triệu Vinh Thắng bọn người cầu cứu. Nhưng mà, Triệu Vinh Thắng bọn người giờ phút này lại đối với Lỗ Thương Tử tránh không kịp, bởi vì bọn hắn đều biết U Minh Ngô công độc đáng sợ. Loại độc này trừ phi có giải dược, lại hoặc là thực lực đủ cường đại, có thể trước tiên đem độc bức ra, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, một khi dính vào người chúng độc máu, dính vào máu độc người cũng có rất lớn có thể sẽ độc phát mất mạng. Triệu Vinh Thắng nhìn xem lỗ thương tử khổ sở nói, thương con, không phải chúng ta không cứu ngươi, mà là căn bản cứu không được ngươi. Phốc phốc. Triệu Vinh Thắng lời còn chưa dứt, lỗ thương tử miệng phun màu xanh lá máu độc, độc phát thân vong, thi thể trực lăng lăng nga xuống. Chương 989 chuyên thụ tiểu đội ngự thú chi pháp chương 989, trăm chuyên thụ tiểu đội ngự thú chi pháp cái này thấy cảnh này, người sống không khỏi mồ hôi lạnh lứa ra. cái này không nhận ngũ đại yêu vực quản chế trời kỳ dây núi cũng quá nguy hiểm. nơi này không chỉ có yêu thú mạnh mẽ, càng có ác liệt hoàn cảnh, cả hai kết hợp, để cho người ta khó lòng phòng bị. đội trưởng, thương con cùng thanh sơn đều đã chết, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? một người mặt mũi tràn đầy phòng bị mà hỏi. triệu vinh thắng lạnh nhạt nói, u minh nô công không chỉ có tốc độ kinh người, hay là một cái lao đồ vật, chúng ta rời đi trước lãnh địa của nó. cái kia không đuổi triệu vũ bọn hắn. Có người không cam lòng nói. Triệu Vĩnh Thắng quát lạnh nói, "Cái này U Minh Nô công mặc dù chỉ là ngũ giai trùng kỳ yêu thú, nhưng nó là động thú, nơi đây lại sương mù tràn ngập, thích hợp nó đánh phục kích đánh lén, nếu như không rời đi, trong chúng ta còn muốn người chết." Nghe chút lời này, người nói chuyện trong lòng sinh ra sợ hãi, sau đó tất cả mọi người tại Triệu Vĩnh Thắng chỉ lệnh bên dưới tựa lưng vào nhau không ngừng rời lại. U Minh Nô công ẩn thân trong sương mù vụng trộm theo đuôi, muốn đánh lén, làm sao một mực không có tìm được một cái cơ hội thích hợp. Chính diện một trận chiến, nó cũng không phải Triệu Vĩnh Thắng đáng người này đối thủ, cuối cùng chỉ có thể nhìn Triệu Vĩnh Thắng bọn hắn rời đi một bên khác khi là thanh sơn bị đánh đến lúc lục thần bọn hắn khoảng cách triệu vĩnh thắng tiểu đội không đến hai dặm có thể rõ ràng nghe được tiếng kêu thảm thiết triệu vũ bọn người quay đầu muốn đi trợ giúp triệu vĩnh thắng đội trưởng không cần phải để ý đến bọn hắn lục thần quắc khẽ triệu vũ cao mày nói lục tu bọn hắn gặp nguy hiểm chúng ta đồng xuất một môn không cứu bọn họ không thích hợp lục thần nói công kích bọn hắn chính là U minh nô Công, trung quanh xương mũ tràn ngập chúng ta đi cũng chỉ là chịu chết nghe vậy triệu vũ mặt lộ vẻ khó xử hắn nhìn về phía bên cạnh đồng đội cuối cùng lựa chọn không đi cứu triệu vĩnh thắng bởi vì đồng đội so triệu vĩnh thắng tiểu đội quan trọng hơn. đằng sau đám người phi nước đại hướng phía chỗ cảng sâu tiến đến. cương văn định cùng lục thần gián vai mà đi, không nói gì, nhưng trong lòng đối với lục thần lại là lại kính lại sợ. bởi vì am hiểu hồn lực, nàng biết triệu vĩnh thắng tiểu đội bị u minh nô công để mắt tới hoàn toàn chính là bãi lục thần ban tặng. nếu không phải cố ý đem bọn hắn đưa đến u minh nô công hang ổ đến, lấy lục thần hồn lực hoàn toàn có thể tránh đi u minh nô công. nàng tính để lục thần thực lực cung nữu lượng, đồng thời cũng kiêng kị, loại người này nếu là làm địch nhân cũng quá đáng sợ. ngươi rốt cuộc là ai? qua hồi lâu. Cương Vãn Định em thầm suy tư, liều kỳ lục thần lai lịch. Tại tu hành giới, liều chính là tài nguyên cùng thiên phú. Làm một cái đến từ địa phương lớn người, nàng tuyệt không tin tưởng lục thần là người bình thường, bởi vì không gốc gác người không có khả năng tại còn trẻ như vậy liền có như thế tâm trí cùng thực lực. Lục thần không biết Cương Vãn Định nghĩ nghĩ, không bao lâu liền mang theo tiểu đội thành viên rời đi U Minh Nô -no công địa bàn. Thời kỳ dậy núi đối với võ giả khác tới nói nguy cơ trùng trùng, nhưng đối với hắn cái này thất phẩm hậu kỳ hồn tu tới nói, nhưng không có một chút nguy hiểm. Hắn có thể nhẹ nhõm nắm giữ phương viên trăm dặm tình huống chỉ cần hắn nguyện ý, yêu thú căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. mà lại, bởi vì có sương mù cùng khí độc tâm chấn thiên như này, trời kỳ dây núi linh dược thường nhân khó mà hái được. tiến trong dây núi, lục thần liền phát hiện linh dược trên phạm vi lớn gia tăng, với hắn mà nói trời kỳ dây núi chính là một chỗ bảo địa. bây giờ bỏ rơi triệu vinh thắng tiểu đội, lục thần chậm dần tốc độ, mang theo tiểu đội điên cuồng ngắt lấy linh dược cùng săn giết yêu thú. hai ngày xuống tới, tiểu đội tại lục thần trợ giúp bên dưới lấy được tổng giá trị vượt qua năm triệu linh dược cùng yêu thú thi thể. đừng nói gần nhất ba năm, chính là đi qua mười năm. Nghĩa đường nhị đội cũng chưa từng trong vòng một tháng thu hoạch được nhiều như vậy tài nguyên. Triệu Vũ bọn người vui mừng quá đỗi, cả đám đều đem Lục Thần trở thành thần tài, tiểu đội cũng tiến nhập trước kia chưa bao giờ đi đến lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Phốc phốc. Tiến vào dãy núi ngày thứ 8, trời kỳ trong dãy núi một chỗ sơn cốc chuyển ra từng tiếng tiếng vang, lập tức hù dọa một đám chim bay. Sau một lát, hết thảy bình tĩnh lại, một đám người xuất hiện ở trên chiến trường, nhìn bộ dáng chính là Triệu Vũ tiểu đội. Lúc này, Lục Thần đang đứng tại một cái cự tê trên thân. Cái này cự tê cao hơn 2m, dài 3m nhiều, đầu sinh kim nhác. Nước ra trên kim rắc lóe ra kim quang. Nó thống khổ nằm rạp trên mặt đất, con mắt tức giận ngưỡng mộ Lục Thần. "Lục Tu, không nghĩ tới chiến lực của ngươi thế mà mạnh như vậy, đem Lục giai trung kỳ đỉnh phong trấn sơn tê đánh ngã." Nhìn xem đánh ngã yêu thú, Tôn Hi cùng một mặt khiếp sợ nói ra, những người khác cũng là nhìn như quái vật nhìn Lục Thần. Đây chính là trấn sơn tê nha, nhục thân cùng lực công kích kinh khủng dị thường, thế mà cũng không có gánh vác Lục Thần công kích. "Vẫn tốt chứ?" Lục Thần cười cười, cúi đầu nhìn về phía dưới chân trấn sơn tê hỏi, "Thế nào, vật nhỏ, ngươi có phục hay không?" Nhân loại đáng chết, ngươi tại sao lại có như thế cường đại thể phách? Tòa Sơn Tê miệng nói tiếng người, giận dữ hết. "Lục Thần nói ngươi nếu là nhận trước mắt 13 người ở trong một người làm chủ, cùng chúng ta trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao ta thể phách sẽ mạnh mẽ như thế, như thế nào?" Cái này Lục Thần lời này vừa nói ra, tiểu đội tất cả mọi người kinh hô. Thu phục yêu thú, Lục Thần không giết cái này Chấn Sơn Tê lại là muốn cho bọn hắn trong 13 người một người thu phục Chấn Sơn Tê. Đám người hô hấp đều trở nên rồn rập, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng thu phục cái này Chấn Sơn Tê đại biểu cho cái gì. Bất quá, không có cao hứng một hồi, đám người cũng đều nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là bọn họ không có tu luyện ngự thú chi thuật. Lục Tu giống La Phong đang muốn nói ra không có ngự thú chi pháp, Chấn Sơn Tê phát ra gầm lên giận dữ, giữ. "Nhân loại, bản hoàng chính là chết cũng không bị các ngươi nô dịch. Vậy cũng muốn ngươi có thể chết mới được." Lục Thần cười lạnh nói, "Bản hoàng mặc dù đánh không thắng ngươi, nhưng bản hoàng nếu là muốn chết, ngươi cũng đừng hòng ngăn cản bản hoàng." Giống lời còn chưa dứt, Chấn Sơn Tê phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, thể nội yêu đang tản mát ra kim chói mát quang chói mắt quá mang. "Không tốt, Lục Tu coi chừng, nó muốn tự bạo." Mọi người thấy một màn này sắc mặt đại biến, hét lớn. Trấn Sơn Tê, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi nếu là dám tự bạo, ta lập tức đi làm thịt thê tử ngươi cùng một đôi nhi nữ." Lục Thần lạnh nhạt nôn âm thanh, uy hiếp Trấn Sơn Tê. Ngay vậy, Trấn Sơn Tê muốn rách cả mí mắt, muốn tiếp tục tự bạo, lại sợ không cách nào cùng Lục Thần đồng quy vu tận, hại vợ con. Rống qua hồi lâu, Trấn Sơn Tê phát ra trầm thấp gầm rú, thỏa hiệp nói: "Tiểu tử, bản hoàng nguyện ý thần phục, cầu ngươi không nên giết bản hoàng vợ con." Có thể. Lục Thần gật đầu đáp ứng. Đang sau, Trấn Sơn Tê từ bỏ chống lại, Lục Thần nhớ tới La Phong nói ra suy nghĩ của mình ngẩng đầu hỏi: "La đại ca, thế nào?" La Phong cười khổ nói, coi như nó nguyện ý phụng trong chúng ta người làm chủ cũng vô dụng, bởi vì chúng ta đều không có tu luyện ngự thú chi thuật, không có tu luyện vậy liền hiện trường tu luyện. Lục Thần Đạo nói tiện tay vung lên, 13 đạo huyết quang tiến vào 13 não người trong biển. Ngự yêu chân giải, cảm giác trong đầu trùng sáng màu máu bao quanh góc khí, 13 người thét lên lên tiếng, bị võ khí cường hãn kinh đến. Thiên tội đại lục ngự thú võ khí ít càng thêm ít, cao phẩm cấp ngự thú võ khí càng là chỉ nắm giữ tại số người cực ít trong tay. Nhưng mà, Lục Thần lại tại giờ phút này lấy ra một quyển địa cấp hạ phẩm ngự thú Bạo Kí tu luyện tới cực hạn có thể đồng thời khống chế năm cái yêu thú, mà đám người không biết là cái này Ngự yêu chân giải đã là lục thần trong tay phẩm cấp thấp nhất ngự thú bó kỹ. Lục Thần nhìn về phía mọi người nói, các ngươi trước tu luyện một chút, sau đó do chính nó chọn một chủ tử gieo xuống ngự thú hấn. Tôn Hi cùng tò mò nói Lục Tu, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Thần cười nói, Tôn đại ca, ngươi vì sao hỏi như vậy? Tôn Hi cùng nói từ những ngày này tiếp xúc xuống tới, ngươi hồn, thể, linh tam tu, còn một chút xuất gia cường đại như thế ngự thú bó kỹ, làm sao đều không giống như là người bình thường? Ta muốn không chỉ là Tôn Đại ca, các huynh đệ khác cũng muốn hỏi rất lâu đi." Lục Thần nhìn về phía đám người cười hỏi. La Phong nói, "Sớm đã rất muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy mỗi người đều có bí mật của mình, không nên hỏi, cho nên một mực liền không có hỏi. Các người không hỏi còn có một nguyên nhân khác." Lục Thần đạo, "Bởi vì ngươi đối với mọi người rất tốt, không giống như là muốn đối với Tiêu Diêu Dung Bình Đoàn Nhu Độ làm loạn." Triệu Vũ nói ra Lục Thần suy nghĩ trong lòng. "Không sai, Lục Thần đạo." Triệu Vũ hỏi, "Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết thân phận của ngươi sao?" "Xiêu xiêu xiêu." Triệu Vũ lời này vừa nói ra, Tiểu đội 12 người đều đồng loạt nhìn về phía lục thần, chỉ có Khương vãn định không có một chút chờ mong. Đây không phải nàng không muốn biết, mà là mấy ngày tiếp xúc xuống tới, nàng biết lấy lục thần tính cách không có khả năng nói ra lệnh. Quả nhiên, lục thần không muốn nói, nói thật có lỗi, không phải ta cố ý giấu giếm, mà là sát thực không tiện nói. Đã là như vậy, quên đi. Triệu vũ đạo. Ấn. Lục thần khẽ gật đầu. Sau đó, 13 người riêng phần mình tu luyện ngựa yêu chân giải, lục thần thì là vì mọi người chuẩn bị giữa trưa ăn đồ vật trương 990, đánh bại lôi ảnh cưu trương 990, đánh bại lôi ảnh cưu một lúc lâu sau đám người lấp đầy bụng nhưng không có một người có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện thành ngựa yêu chân dài lục thần cảm thấy không có khả năng một mực làm trở lấy thế là nhìn về phía một bên nằm sấp chấn sơn tê nói địa bàn của ngươi lớn bao nhiêu chấn sơn tê lạnh giọng trả lời phương viên hơn 300 dặm địa đô là bản hoàng địa bàn ngươi bây giờ trở về đem ngươi trong địa bàn linh dược hai tới số lượng nhiều có thể chính mình lưu lại một chút lục thần ra lệnh ngươi không sợ bản hoàng thừa cơ đào tẩu chấn sơn tê lạnh nhạt nói người tốt nhất đường, lục thần đạo, hừ, chấn sơn tê hừ lạnh một tiếng, biến thành một người nam tử trung niên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang rời đi sân cốc. đằng sau, lục thần dùng hồn lực cảm giác được chấn sơn tê trở lại hả hụp, mang lên thê tử cùng một đôi nhi nữ liền hướng chỗ sâu trốn. nhưng mà, không đợi hắn chạy ra bảy mươi giảm, đầu của hắn lập tức giống như là muốn nổ tung bình thường, cả người từ không trung rất xuống. phu quân phụ hoàng, chấn sơn tê thê tử cùng nhi nữ gặp tình hình này kinh hãi, hốt hoảng tiếp được chấn sơn tê. chấn sơn tê đau đến chán nổi gân xanh lên, đầy mắt sợ hãi nhìn lên bầu trời đây là đưa cho ngươi một bài học, còn dám trốn, ta chưa hết giết con của ngươi. Cũng liền lúc này, lục thần lãnh nạo thanh âm truyền đến chấn sơn tê trong tai, doa đến chấn sơn tê thân thể run lẩy lờ. không dám, không dám, bản hoàng hiện tại liền đi cho ngươi thải linh thuốc. chấn sơn tê điên cuồng lắc đầu, sau đó không lo được đau đầu, lảo đảo đứng lên, chạy trước đi cho lục thần hai thuốc. qua nửa canh giờ, chấn sơn tê mang theo hơn 300 gốc khác biệt phẩm cấp linh dược trở về, đem linh dược nộp lên cho lục thần. lục thần nhận lấy linh dược, cảm thấy thiếu đi, tiếp lấy lại hỏi, trung phong yêu hoàng cảnh thực lực yêu thú có bao nhiêu? ngươi muốn làm cái gì? Trấn Sơn Tê tao mày nói, đem bọn nó đều bắt, để bọn chúng làm ta tiểu đội thành viên yêu thú đồng bạn. Lục Thần nhìn về phía Triệu Vũ bọn người đạo. Triệu Vũ bọn người nghe được Lục Thần lời nói đều là tâm thần chấn động, thầm nghĩ Lục Thần thật sự là cá lớn, cái này cũng dám nói, một lần nhiệm vụ bắt 13 con yêu hoàng làm yêu thú đồng bạn, loại sự tình này sợ là đoàn trưởng Lạc hy trách lúc còn trẻ đều làm không được. Trấn Sơn Tê trong mắt lóe ra u quang, hồi đáp, cụ thể không có thống kê, chỉ biết là rất nhiều, trong dãy núi tất cả địa phương đều bị các đại yêu hoàng chiếm lĩnh. Có yêu thú biết mấy sao? Lục Thần lại hỏi, có Trấn Sơn Tê trả lời, mang ta đi. Lục Thần ra lệnh, là. Trấn Sơn Tê lên tiếng, mừng thầm trong lòng. Nó nguyên bản còn muốn mượn trung quanh đối địch yêu hoàng chi thủ diệt trừ Lục Thần, thật không nghĩ đến Lục Thần đuổi tới muốn chết, muốn bắt yêu thú biết bay. Yêu thú biết bay tốc độ trời sinh cũng nhanh tại trên mặt đất yêu thú, cùng cảnh bên trong nhưng so sánh mặt đất yêu thú khó đối phó nhiều. Tiểu tử, chờ xem, rất nhanh bản hoàng muốn ngươi sống không bằng chết, dựa sạch bản hoàng bị xỉ nhục. Trấn Sơn Tê âm thầm thề, sau đó linh lực hóa rưỡi, mang theo Lục Thần thẳng đến dãy núi chỗ cảng sâu khu vực. Lục Thần sao mà thông minh? Liếm mắt xem Đầu Chấn Sơn Tê tính toán, nhưng không có đi Bạch Chấn Chấn Sơn Tê tính toán nhỏ nhặt. Hắn biết rõ, hắn cần Chấn Sơn Tê cho hắn dẫn đường, mà lại khu vực này yêu thú cũng không có khả năng tổn thương được hắn. Sau đó không lâu, Lục Thần đi theo Chấn Sơn Tê tiến vào mênh mông rừng lớn, xâm nhập trời kỳ dãy núi gần 3000 dặm. Đợi đến Chấn Tiên Tê dừng lại phi hành, hai người cùng lúc xuất hiện tại một mảnh sinh trưởng trăm mét đại thụ trên không rừng rậm. Chấn sơn Đế, lúc này không đáp thủ, ngươi chờ đến khi nào? Hai người chân trước dừng lại, phía dưới trong rừng rậm truyền đến một tiếng quát chói tai. Tiểu tử, chịu chết đi. Chấn Sơn Tê nghe vậy lập tức đối với Lục Thần nổi lên, dốc hết toàn lực một quyền đánh phía Lục Thần. Cùng một thời gian, phía dưới trong rừng rậm một đạo màu xanh thẳm lôi quang bắn ra, trong chớp mắt giết tới Lục Thần trước mặt. Lục Thần hồn lực một mực phóng thích ra, rất sớm đã phát hiện mảnh khu vực này kẻ thống trị. Lục Gai hậu kỳ yêu thú biết bay lôi anh kiêu, gia hỏa này là gió, lôi song thuộc tính yêu thú, tốc độ cùng lực sát thương tại cùng cảnh yêu thú biết bay đều ít có đối thủ. Nó mỏ cùng móng đốt lóe ra lôi quang, vô cùng sắc bén. Tại tốc độ cực nhanh bên dưới, nó lợi chảo cùng mỏ có thể nhẹ nhõm xé nát đối thủ thân thể, để đối thủ không đau nhức bỏ mình. Bất quả, đối thủ này chỉ có thể là người khác đối với Lục Thần vô hiệu. Cứ việc Lôi Ảnh Cưu cùng Chấn Sơn Tê phối hợp ăn ý, xuất thủ cũng đầy đủ đột nhiên, nhưng Lục Thần vẫn luôn đề phòng hai người. Mà lại, vô luận là lực lượng cùng tốc độ, hắn so với Chấn Sơn Tê cùng Lôi Ảnh Cưu tới nói cũng đã có chênh mà không bằng. Trong chớp mắt, Lục Thần vận dụng toàn bộ thể phách chi lực, cho Chấn Sơn Tê cái này đẩy đầu tính toán người một quyền. Cùng lúc đó, Lục Thần điều động thể nội phong linh thi triển lăng tiêu bộ, một cái bên cạnh tránh khỏi Lôi Ảnh Cưu tập kích. Oanh. A nương theo lấy một tiếng oanh minh, Chấn Sơn Tê thống khổ kêu rên, biến trở về bản thể thân thể khổng lồ cực tốc đánh tới hướng phía dưới rừng rậm ầm ầm sau một khắc phía dưới rừng rậm xuất hiện một cái động lớn Trấn sơn tê trên mặt đất ném ra một cái hố to miệng phun máu tươi da quyền tay phải càng là xương cốt đều vỡ vụn Trấn sơn tê cố nén xúc động thổ huyết trong lòng hái nhiên nó không nghĩ tới trước đó giao thủ lục thần thế mà không có sử xuất toàn lực lục thần chân thực lực lượng đủ để chém giết yêu tôn lôi ảnh kêu cũng là trong lòng giật mình quan lệnh nói tiểu tử nhân loại không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tránh thoát bản hoàng công kích lục thần miệt thị nói lôi ảnh kêu ngươi quá để ý mình Ngươi trong mắt ta cái giấm cũng cương bằng. Ngươi muốn chết? Lôi ảnh cưu giận dữ, lần nữa thẳng hướng lục thần. đã là như vậy, hôm nay ta liền để ngươi biết đến cùng là ai đang tìm cái chết. Lục thần đạo, nói nên đón tiếp lấy. Vậy thì tới đi, gặp lục thần muốn cùng chính mình cứng đối cứng. Lôi ảnh cưu đại hỉ, đối với lục thần tế ra sát chiêu mạnh nhất. Thoáng chốc, trên người của nó lôi đình tàn phá bừa bãi, song trảo lực sát thương cùng tốc độ đem so với trước đều tăng lên rất nhiều. Trước lúc này, vô số đối thủ thua ở nó cái này nhất tuyệt giết phía dưới, thừa nhận nó cường thế, nhân loại thì là trực tiếp bị giết. Nó tin tưởng chỉ cần lục thần dám cùng nó cứng đối cứng, chờ đợi lục thần cũng chính là tử vong, nhục thân triệt để phá hoại. đang sau, tại chấn sơn tê mong đợi nhìn soi mói, lục thần cùng lôi ảnh kiêu lấy cực nhanh tốc độ đụng vào nhau. ầm ầm. trong chốc lát, thiên địa truyền ra tiếng vang, một cỗ để tứ phương yêu thú run rẩy năng lượng lấy hai người làm trung tâm quét sạch ra. sau đó, chấn sơn tê hoảng sợ phát hiện phương viên mấy ngàn giảm gần như vô địch lôi ảnh kiêu trên thân xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm vết thương, vết thương đang không ngừng phun ra máu tươi. lại nhìn lục thần, giờ phút này hắn chính đứng lơ lửng trên không, cách không nhìn xem lôi ảnh kiêu trên thân để lộ ra vô địch khí thế, mà lại cho dù đối mặt Lôi Ảnh Cừ hung hăng như vậy công kích, hắn nhưng như cũng không có thụ thường, hoàn toàn đem Lôi Ảnh Cừ treo ngược lên đánh. Nếu như hắn muốn giết Lôi Ảnh Cừ, Lôi Ảnh Cừ đã chết, bởi vì hắn vừa rồi hoàn toàn có thể một quyền đánh nổ Lôi Ảnh Cừ trái tim. Bất quá, Lục Thần không có làm như vậy, chỉ là đánh xuyên qua bụng của nó, mà mục đích đúng là giữ lại Lôi Ảnh Cừ làm yêu nô. Giờ khắc này, nó sợ, đối với Lục Thần tiểu tử nhân loại này lòng sinh sợ hãi, ngay cả hoàn thủ dũng khí cũng bị mất. Hô cường phong đạo hét, vừa đối mặt bị Lục Thần trọng thương Lôi Ảnh Cừ biến trở về bản thể. Lục xuống chấn sơn tê chật bật chạy trốn. Đánh không thắng liền muốn trốn, ngươi cũng quá không đem ta coi ra gì đi." Lục Thần lạnh nhạt nói, đối với Lôi Ảnh Cưu thi triển hồn kỹ. Lệ một giây sau, Lôi Ảnh Cưu phát ra một tiếng gào thét, dương cánh rộng lục mễ đa thân thể trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Lục Thần thấy thế bước ra một bước, ủy mị bình thường xuất hiện tại Lôi Ảnh Cưu bên cạnh, một cước đem nó cùng chấn sơn tê đạp đến cùng một chỗ. Chương 991, thu phục 13 con yêu hoàng chương 991, thu phục 13 con yêu hoàng chấn sơn tê, hiện tại phụ sao, thu thập hai đại yêu hoàng, Lục Thần đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống chấn sơn tê hỏi: Trấn Sơn Tê ánh mắt chôn chành nói phục phục. Lục Thần lạnh nhạt nói: Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thể tính toán đều là hưởng công. Đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu có lần sau nữa, ta rút ngươi yêu hạch. Không cần, bản hoàng nguyện ý thần phục. Nghe được muốn bị hái yêu hạch, Trấn Sơn Tê triệt để lún cuống, đội vàng nói: Có thể lời vừa nói dứt, chứng mắt triệu vũ thập tam nhân nó lại hỏi dò: Ta có thể phục ngươi làm chủ sao? Ngươi không xứng. Lục Thần hờ hững nói: Không xứng. Trấn Sơn Tê sững sờ, có chút hoàng hốt. Nó thế nhưng là một đời yêu hoàng, nếu không phải gặp gỡ Lục Thần như thế một cái đồ biến thái nhân loại đê giai võ tôn đều không làm gì được nó. Chỉ cần đối ngoại thả ra tin tức tìm kiếm nhân loại đồng bạn, thiên tội đại lục vô số nhân loại võ giả đuổi tới cầu nó làm yêu thú đồng bạn. Lục thần ngược lại tốt, nói nó làm yêu nô cũng không sướng. Giờ khắc này nó có chút thất bại, chưa bao giờ nhận qua loại đãi ngộ này. Bất quá nó lại không cách nào phản bác lục thần, bởi vì lục thần sát thực yêu nghiệt, linh, hồn, thể tam tu cũng đều biến thái. Qua hồi lâu, Trấn sơn tê thể bài nói, tốt à, ta tại bọn hắn mười người bên trong tuyển chọn một người thần vụ. Người đây, lục thần vừa nhìn về phía lôi ảnh kêu ta không thần phục. Lôi ảnh kiêu phẫn nộ quát, Trấn sơn tê không thần phục là móc yêu hạch, ngươi nếu là không thần phục, ta đem ngươi đầu từng khối từng khối cắt bỏ nấu, ăn xong thịt cố gắng nhịn canh xương, chịu xong canh xương ăn nội tạng. Ta muốn cái này nhất định là một kiện phi thường chuyện tốt đẹp. Lục thần nứt miệng cười một tiếng, lộ ra một cái vô hại dáng tươi cười, thấy lôi ảnh kiêu cùng trấn sơn tê trong lòng hoảng sợ. Cùng lục thần so sánh, bọn chúng những yêu thú này quá nhân từ, lục thần so với chúng nó những yêu thú này đều muốn hung tàn. Tiểu tử, nơi này là chúng ta yêu tộc địa bàn, ngươi cảm thấy ngươi giết bản hoàng, ngươi còn có thể sống được rời đi. Qua đường này, Lôi Ảnh Cừ cường trang chấn định phản uy hiếp Lục Thần. "Cái kia thử một chút." "Siêu." Lời còn chưa dứt, Lục Thần bước ra một bước, xuất hiện tại Lôi Ảnh Cừ trước mặt, linh lực hóa lưỡi đao khóa chặt Lôi Ảnh Cừ trái tim. Tại từng sợi đao ý phía dưới, Lôi Ảnh Cừ làn da bắt đầu rớm máu, phản phất một giây sau trái tim liền sẽ bị Lục Thần đâm xuyên. Lôi Ảnh Cừ sắc bén thú đồng nhìn chằm chằm Lục Thần, nhìn như không sợ, kỳ thực hoàng đến một nỗi, liền sợ Lục Thần giáng một đao đến. Hai người giằng co, Lôi Ảnh Cừ rất nhanh tâm tính văng không nổi, nhận sợ hai nói dừng tay, bản hoàng nguyện ý thần phục. Ngay vậy, Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo tử ấn đánh vào lôi ảnh kiêu trong đầu lâu, khống chế lôi ảnh kiêu. Đang sau, Lục Thần đối với lôi ảnh kiêu ra lệnh, lập tức đi đem người trong lãnh địa tất cả linh dược thu đi lên. Là. Lôi ảnh kiêu ánh mắt thảm đạm, biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Đi thôi, nó đi ngắt lấy linh dược, chúng ta đi tới một chỗ. Lôi ảnh kiêu sau khi đi, Lục Thần lại đối chấn sơn tê đạo. Liên tiếp bị thu thập, chấn sơn tê không còn dám cùng Lục Thần tính toán, nhu trí, khôn ngoan, lập tức mang theo Lục Thần đi tìm gái khác yêu hoàng. Sau đó hai canh giờ. Lục Thần lấy vô địch chi tư chấn áp mười một cái yêu thú, cũng thu bọn chúng trong lãnh địa linh dược. Mà lại cái này mười một con yêu hoàng bên trong có hai cái hay là yêu thú biết bay, phân biệt là lục giai sơ kỳ thực lực mở lùi ạ lệ cùng lục giai trung kỳ thực lực tỏa sơn điêu. Tới gần trời tối, đi trở về lục thần được lại, đối với chấn sơn tê nói, ngươi dẫn chúng nó về trước đi, ta lại đi chỗ sâu nhìn một chút. Chấn sơn tê không dám ngỗ nghịch lục thần, cùng mặt khác 12 cái yêu hoàng cùng nhau hướng phía lãnh địa phương hướng chạy đi. Ông vừa cùng chấn sơn tê bọn người tách ra, lục thần thi triển côn bằng rực, đối với mười cái yêu thú hang ổ tiến hành hai lần cắn quét. Bất quá, Lục Thần lần này càn quét không phải cướp đoạt còn lại những linh dược kia, mà là 12 cái yêu hoàng vợ còn cùng tập đàn. Không bao lâu, 61 chỉ khác biệt thực lực yêu hoàng thân thuộc bị Lục Thần bắt, mang vào hỗn độn châu thế giới. Lục Thần đem 12 cái yêu hoàng thân thuộc thống nhất an trí tại trong một tòa sân mạch, cũng cho bọn chúng một chút máu tươi. Những thân thuộc này nguyên bản nội tâm đối với Lục Thần tràn đầy từ hận, cảm thấy Lục Thần lật lọng, bắt trượng phu của bọn nó cùng phụ thân, nhưng như cũng không có buông tha bọn chúng những này phụ nữ trẻ em. Nhưng mà, cô lòng quyết muốn chết án hết Lục Thần máu tươi sau, bọn chúng cả đám đều nghi hoặc nhìn Lục Thần. Bọn chúng không rõ Lục Thần vì cái gì bắt bọn chúng lại không giết bọn chúng, còn lấy chính mình máu trợ giúp bọn chúng thả tổ. Lục Thần không có cùng bọn chúng giải thích, một cái ý niệm trở lại ngoại giới, lại bằng tốc độ nhanh nhất chạy về trấn sơn T địa bàn. Ấm. Theo một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, Lục Thần vượt lên trước 13 con yêu hoàng trở lại trấn sơn T lãnh địa, cùng đám người tụ hợp. Siêu siêu siêu. Không đợi Lục Thần tọa hạ, 13 con yêu hoàng cũng phá phong mà đến. Khi thấy Lục Thần dẫn đầu khi trở về, không có bị Lục Thần gieo xuống ngự thú ấn 10 cái yêu hoàng mồ hôi lạnh ngứa ra bọn chúng có muốn chạy trốn, có muốn bắt Triệu Vũ bọn hắn uy hiếp lục thần, lại không nghĩ rằng lục thần vượt lên trước một bước trở về. Giờ phút này ngẫm lại, may mắn không có làm như vậy, lục thần cùng bọn chúng tách ra đi nơi nào là muốn đi chỗ sâu, rõ ràng chính là muốn khảo nghiệm bọn chúng. Một khi bọn chúng chạy trốn, đoán chừng này sẽ đều biến thành một bộ thi thể. Tâm cơ thật sâu. 13 con yêu hoàng trở về mặt đất, trong lòng đều có loại suy nghĩ này, đánh trong đáy lòng kiên kỵ lục thần. Cái này thật sự là bắt trở lại 12 cái yêu hoàng. Mà nhìn thấy lục thần mang về thập tam nhân, ngay tại thịt nướng Triệu Vũ bọn người kèm chút ngoác mồm kinh ngạc, ping hô lên. Lục Thần cười hỏi, đội trưởng, các ngươi ngự yêu chân giải tu luyện được thế nào?" Triệu Vũ nói, "Cho đến tận này có 5 người tu luyện thành ngự thú ấn." "Đã là như vậy, tu luyện ra ngự thú ấn 5 người lên trước trước mấy bước, lẫn nhau lựa chọn đối phương là đồng bạn." Là. Lục Thần lời này vừa nói ra, Triệu Vũ, La Phong, Lâm Thiếu Hoa, Lâm Dịch cùng Hứa Tam Va tuần tự đứng dậy. Đang sau, tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thần đối với 13 con yêu hoàng gia lệ, các ngươi đều biến trở về bản thể đi." Thập Tam nhân nhìn nhau một cái, sau đó riêng phần mình hiện ra nguyên hình. Khi thấy 13 con yêu hoàng chân thân lúc Thập Tam Nhân hô hấp trở nên rồn rập lên, Cương Vấn Định cũng là âm thầm kinh hãi. Những này yêu hoàng huyết mạch chi lực đều không kém, có ba cái hay là yêu thú biết bay, thế mà đều bị Lục Thần bắt trở lại. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Cương chế nội tâm kích động, Triệu Vũ hỏi, Lục Tu, chúng ta tuyển con nào yêu hoàng làm yêu thú đồng bạn đều được sao? Trên nguyên tắc là trước lẫn nhau lựa chọn, đến phía sau bị động lựa chọn. Lục Thần cười nói, nghe vậy, Triệu Vũ nhìn về phía Hứa Tam Vua nói Tam Vua, trong năm người chúng ta ngươi võ đạo thấp nhất, ngươi trước tuyển. Bị gọi Hứa Tam Ba thanh niên dáng dấp có chút cỡ, làn da cũng có chút đen, mặc trên người một bộ nhìn qua rất một mặc quần áo. Hắn cảnh giới võ đạo tại trong 13 người hạt chót, lần này lại ly kỳ so rất nhiều người trước tu luyện ra ngự thú huấn. Nghe được chính mình cái thứ nhất đến, Hứa Tam Ba đại hỉ, sau đó gần trương lại hương phấn đi hướng trước hết nhất bị thu phục chấn sơn tê. "Tiền bối, không biết ngươi có thể nguyện làm yêu thú của ta đồng bạn?" Hứa Tam Ba mong đợi hỏi. "Ta làm ngươi yêu thú đồng bạn đi không đợi chấn sơn tê trả lời, một cái khắc yêu hoàng miệng nói tiếng người nói ra. Chương 992, Im lặng Lục Thần. Chương 992, Im lặng Lục Thần đây là một cái cao hơn 3 mét, màu vàng đại hùng, ánh mắt hung ác, hùng trảo tản ra từng sợi ánh kim loại, xích kim hùng, Cái này rõ ràng là một cái lục giai hậu kỳ thực lực xích kim hùng, chiến lực so Trần Sơn tê còn kinh khủng hơn. Bây giờ nó chủ động muốn cùng Hứa Tam Ba thành lập tính hợp quần, tiểu đội tất cả mọi người hướng Hứa Tam Ba ném đi ánh mắt hâm mộ. Loại này yêu hoàng, một khi thành lập tính hợp quần, đây dài võ tôn đều không thể lại tổn thương đến võ tông cảnh Hứa Tam Ba. Hứa Tam Ba có chút khó tin chỉ mình hỏi, tiền bối, ngài khẳng định muốn cùng ta thành lập tính hợp quần? là Sích Kim Hùng trả lời, đi lên phía trước. Trấn Sơn Vô không nói chuyện, chỉ là ánh mắt từ Hứa Tam Ba trên thân thu hồi, yên lặng lùi về sau một bước, nằm xuống. Dưới cái nhìn của nó, 13 cái nam nhân không có một cái có thể mà mắt, Hứa Tam Ba thuộc về không lọt mắt xanh bên trong không lọt mắt xanh. Đã là như vậy, Hứa Tam Ba ở đây đi đầu cảm ơn tiền bối hộ hữu tri ân. Hứa Tam Ba đại hỉ, cũng tính hành lễ. Sích Kim Hùng khẽ gật đầu, nói tốt, ngươi bây giờ có thể tại bản hoàng trên thân gieo xuống nữ thú. Lạ. Hứa Tam Ba o quyền, sau đó đối với Sích Kim Hùng thi triển ngự tuấn. Không lâu lắm hứa Tam Vang ngay tại Sít Kim Hùng trên thân gieo ngựa thủ ấn. Cái thứ hai tiến lên chọn lựa yêu thú đồng bạn chính là cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực lâm dịch hắn lựa chọn yêu thú đồng bạn là lục giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực phong ma lang cũng thành công gieo xuống ngựa thủ ấn. Sau đó lâm thiếu hoa cùng huyết ương thành lập tính hợp quần la phong cùng lục giai trùng kỳ thực lực sư rất thành lập tính hợp quần. Đợi đến bốn người chọn lựa xong, thân là đội trưởng triệu vũ tiến lên hướng tòa sơn điêu đưa ra mời, đồng thời thành công thành lập tính hợp quần. Xem ra phải tăng tốc tốc độ. Tôn Hi Hòa nhìn thấy năm người có yêu thú đồng bạn trong lòng trực dương dương. Đúng vậy a, ban đêm cũng ăn, trước hết tu luyện ra ngự thủ ấn. Tôn Hi hòa lời nói đạt được 7 người khác tán đồng, cả đám đều giống điên cuồng một dạng tọa hạ tu luyện. Kết quả là, thịt nướng làm việc giao cho Triệu Vũ năm người. Kaka, tiểu đội những người khác có yêu thú đồng bạn, ta đâu? Thương Vãn lĩnh có chút bất mãn đi hướng Lục Thần hỏi. Ngươi cũng không thiếu yêu thú đồng bạn đi. Lục Thần hỏi. Hắn thấy, giống Thương Vãn lĩnh loại người thân phận này, không có khả năng không có một cái thuộc về mình yêu thú đồng bạn. La Phong không nghe ra Lục Thần trong lời nói ý tứ, cười đề nghị, "Lục tu, tiểu đội 15, cái thành viên, nếu không ngươi lại đi bắt hai cái" chúng ta nhân thủ một cái đi. Cương Vãn Định cười yếu đốt nói ta cảm thấy La Đại Ca nói rất có lý, ta là em gái ngươi, ngươi cũng không thể bạc đại ta. Lục Thần cho Cương Vãn Định một cái lên mắt, nói hôm nay quá muộn, muốn yêu thú chỉ có thể chờ đợi ngày mai đi. vậy liền ngày mai đi, ta không nổi. Cương Vãn Định hài lòng nói, ở một bên tòa hạng tiếp tục xuất ra băng linh tinh tu luyện. Hôm sau sắc trời hơi sáng, 14 người đều tỉnh dậy, chỉ có Lục Thần còn giúp trong góc, nhìn qua ngủ rất say. tất cả mọi người đối với cái này đều đã quen thuộc, bởi vì đi qua mấy ngày Lục Thần vẫn luôn là ngủ được sớm nhất, lên được chế nhất, mà lại tất cả mọi người lý giải lục thần cho là lục thần là dùng lực cùng dùng hồn quá độ đưa đến quá mức mệnh nhọc mà trải qua một đêm thời gian tu hành tôn hi hòa tam trọng võ hoàng cảnh hạ bình quân bắt trọng võ tông cảnh đình sách cùng bắt trọng võ tông cảnh đỉnh phong đàm tư ngạn tuần tự tu luyện ra ngự thu ấn vừa tu thành ngự thu ấn bốn người phân biệt cùng lục giai trung kỳ khiếu thiên hổ, lục giai sơ kỳ đỉnh phong hắc linh hổ, lục giai hậu kỳ lôi ảnh kiêu lục giai sơ kỳ nguyệt mai niệm thành lập tính hợp quần còn lại bốn người mặc dù không có tu luyện ra ngựa thu ấn đối với ngựa yêu chân dài cảng nộ cũng có tăng lên từ lớn thịt đã nướng chín sau Khương Vãn Định đánh thức Lục Thần, nhét đầy cái bao tử về sau Lục Thần mang theo Khương Vãn Định tiến bể dậy núi trô cạn sâu. Về sau ngươi ăn của ta huyết linh đan bổ sung khí huyết. Hai người nhanh chóng xuyên thẳng qua ở trong rừng, Lục Thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra mười bình đặc chế huyết linh đan giao cho Khương Vãn Định. Đa tạ. Khương Vãn Định nói lời cảm tạ, từ Lục Thần trong tay tiếp nhận huyết linh đan. Nàng không có truy vấn, cũng không có cự tuyệt, nàng tin tưởng Lục Thần tại biết thân phận của nàng về sau còn cầm huyết linh đan cho nàng tất có nói nguyên nhân. Lục Thần nói không cần cảm ơn, đây cũng là giải độc cho ngươi một cái câu. Dạng này nha Khương Vãn Định trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, huyết linh đan giải động, nàng là chưa từng nghe thấy. Lục Thần không có giải thích cái gì, lần nữa tăng nhanh tốc độ. Khương Vãn Định thu hồi huyết linh đan, vận chuyển công pháp bằng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Lục Thần, muốn biết Lục Thần đi đâu tìm yêu thú. "Cái này?" Lục Thần hỏi. "Không được, quá xấu." Khương Vãn Định lắc đầu. "Vậy con này?" "Không được, hay là quá xấu." "Cái này đâu?" "Thực lực quá thấp." Sau đó 2 canh giờ, Lục Thần mang theo Khương Vãn Định tìm 13 con yêu hoàng, nhưng không có một cái là Khương Vãn Định vừa ý, Khương Vãn Định yêu cầu thật nhiều. Không phải ngại lâu đến xấu, chính là ngại không có thực lực, có thậm chí ngại quá lớn. Nếu không phải ven đường hái không ít uốn độn đỉnh thế giới không có linh lượng, Lục Thần đã sớm không bội Khương Vãn Định chơi. Cô nói mãi, ngươi bắt ta chơi đúng không? Con thứ 13 yêu thú bị Khương Vãn Định ghét bỏ, Lục Thần im lặng nói. Khương Vãn Định cười nói, ta nào dám a? Lục Thần quắc khẽ, còn không dám. Ngươi xem bọn hắn ai dám giống như ngươi chọn ba lấy bốn, cái này không cần, cái kia không cần. Khương Vãn Định thở dài nói sẽ giúp ta tìm một chút đi, ta biết ngươi tốt nhất rồi. Nếu như lại tìm mười cái còn tìm không thấy bởi ý, vậy ta cũng đừng có yêu thú đồng bạn. Lục Thần tức giận đến muốn mắng người, nói nếu không phải cầm linh dược của ngươi, ta thật muốn một bàn tay đập chết ngươi, há miệng liền muốn 10 cái yêu thú, ngươi là thật dám nói. 10 cái nhiều vậy liền tăng cái, nhưng đừng tại đây phụ cận tìm, chúng ta đi trời kỳ dây núi chỗ càng sâu tìm xem. Không đi, ta sợ chết. Đi thôi, ngươi là lợi hại nhất, giúp ta tìm tiếp. Thương Vãn định tiến lên đẩy Lục Thần, trong giọng nói đều là định gọi. Nghe vậy, Lục Thần bước ra một bước, hồn lực đều thả ra đồng thời hóa thành một đạo lưu quang hướng phía trời kỳ dãy núi chỗ sâu bay đi. Gặp Lục Thần mặc dù không vui, nhưng vẫn như cũng đi giúp nàng tìm yêu thú, Thương Vãn Ninh mỉm cười đi theo. Sau đó, lục thần cùng khương vãn định tại nồng vụ cùng khí độc bên trong đẽo qua, tốc độ so tuyệt đại bộ phận trung giai võ tôn đều nhanh. Ần, một canh giờ trôi qua, lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thế nào? Khương vãn định nhìn về phía lục thần dò hỏi. Không có gì. Lục thần lắc đầu, tiếp tục xuyên thẳng qua ở trong dãy núi, không ngừng cho khương vãn định tìm kiếm yêu thú. Như vậy lại qua hai canh giờ, hai người xuất hiện ở trên trời kỳ trong dãy núi chỗ sâu, sắc trời trung quanh đã là đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như không phải lục thần cùng khương vãn định đều am hiểu lực. Loại địa phương này chính là cấm địa, một khi tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, cho dù hai người am hiểu hỏ lực, Trung Vành vẫn như cú nguy cơ từ phía, bởi vì Trung Vành yêu thú thực lực mạnh hơn. Đến nơi đây, Lục Thần cho Khương Vãn định tìm yêu thú tất cả đều là yêu tôn, rất nhiều yêu tôn chiến lực còn cực kỳ không tầm thường. Lục bưu mệnh, phía trước có một cái sơn cốc không có đầu bụi, chúng ta đến đó. Mặt trời chiều ngã về tây, Khương Vãn định chỉ vào chỗ sâu một chỗ kích động nói, cũng thi triển thân pháp võ kỹ thì đến. Lục Thần lông mày níu lại, đi theo. Một lát sau, hai người tại một cái sơn cốc miệng dừng lại trong cốc mọc đầy linh dược, linh quả cùng hoa tươi, tựa như thế ngoại tiên cảnh. chương 993 ngộ nhập hồ tiên cốc chương 993 ngộ nhập hồ tiên cốc lục vô mệnh. chúng ta hôm nay muốn phát tài chậm dãi đi vào sân cốc. cương vãn định mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kích động nói: cái này khắp sân cốc đều là linh dược cùng linh quả, một khi xuất ra đi bán, đừng nói đối với tiểu đội, cho dù đối với tiêu diêu dung binh đoàn tới nói đều là một món đại tài phú. lục thần thần sắc bình tĩnh nói vào xem một chút đi. đó là nhất định. cương vãn định đạo, nói đi tại phía trước. đi vào sân cốc, bên trong có động tiên hát. Miệng sơn cốc nhìn xem sơn cốc cũng không phải là rất lớn, có thể theo không ngừng xâm nhập, trong sơn cốc không gian càng lúc càng lớn. Hai bên bờ thế núi càng dốc đứng, vào trong đi năm dặm, hai bên bờ độ cao do bắt đầu hơn 100 mét thăng lên đến hơn 1000 mét. Mà lại, hai bên bờ do mọc đầy cây cối sườn dốc biến thành đứng thẳng vết núi, mai ngạn bóng loáng giống như một chiếc gương. Lại nói cốc đạo độ rộng, nguyên bản chỉ có 5 6 mét, hiện tại biến thành hơn 200 mét. Chỗ đến, tất cả đều là linh lượng, linh quả cùng hoa tươi. Lục Vũ Mệnh, tại sao ta cảm giác có chút không chân thực a, trời kỳ dãy núi thế mà còn cất dấu dạng này một chỗ bảo địa? Cương Bán Định càng chạy càng kinh ngạc, đồng thời càng ngày càng không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, nơi đây chỗ trời kỳ trong dãy núi vẫn chưa tới trung bộ chỗ sâu nhất, mặc dù có nồng vụ cùng khí độc làm bình chứa, nhưng yêu thu thực lực tổng hợp cũng không phải là rất mạnh. Nàng cung Lục Thần có thể bằng vào cường đại hồn lực đến nơi đây, nàng tin tưởng khác võ đạo cường giả cùng hồn tu cường giả cũng có thể. Mà chỉ cần phát hiện, nơi đây linh dược cùng linh quả liền không khả năng bảo tồn được như vậy hoàn hảo, sớm bị người hái. Cái này có cái gì không chân thực? Lục Thần đạo nói tăng nhanh bộ pháp. Cương Bán Định đi theo, nói nơi này hết thảy quá hoa mỹ hoàn mỹ giống như là tại mộng ảo bên trong một dạng, đó là ngươi không kiến thức. Lục Thần cho Khương Vãn Định một cái liếc mắt, bắt đầu thi triển thân pháp võ ký tiến về chỗ sâu. Thấy thế, Khương Vãn Định không nghĩ nhiều nữa, đi theo. Theo không ngừng xâm nhập, hai người ven đường nhìn thấy linh dược cùng linh quả càng ngày càng đan tiền, kém nhất đều là tam phẩm linh dược. Tại xâm nhập 50 dặm sau, Khương Vãn Định cảm giác đầu có chút mê muội, ánh mắt cũng dần dần trở nên mê ly lên. Lục Vũ Mệnh, ta cảm giác đầu có chút có chút choáng, nói còn chưa dứt lời, Khương Vãn Định một đầu bại xuống dưới. Lục Thần không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ gặp hắn bước ra một bước xuất hiện tại khương vãn định bên cạnh đỡ lấy hôn mê khương vãn định cùng một thời gian nam loại khương vãn định đang điền tham lam hấp thu khương vãn định linh lực băng vệ trùng giật mình tỉnh lại nó hốt hoảng muốn biến thành băng hình thái cũng để cho mình biến thành băng hình thái kết quả lại phát hiện ý thức theo không kịp âm nhan phía dưới lục thần nhìn thấy nó hoảng sợ đạp đặt chân cuối cùng cũng cùng khương vãn định một dạng ngất đi thấy cảnh này lục thần đại hỉ hắn kế hoạch ban đầu là cho khương vãn định đặt chế huyết linh đan để băng vệ trùng ăn trước máu nghiện tái dẫn băng vệ trùng tiến vào trong cơ thể của hắn đạt tới thu phục băng vệ trùng mục đích Hiện tại tốt, không đợi Khương Vãn Nghị ăn đặc chế huyết linh đan, gia hỏa này trước bị trong sơn cốc khí độc cho mê choáng. Là, chính là khí độc, trong sơn cốc này tràn ngập khí độc, mà lại càng đi chỗ sâu, khí độc càng dày đặc. Cũng chính là phát hiện trong sơn cốc khí độc, Lục Thần Tại Khương Vãn Nghị phát giác được không bình thường thời điểm tăng nhanh tốc độ. Hắn không cho Khương Vãn Nghị suy tính thời gian, sợ băng vệ trùng kịp phản ứng, cũng để người này một sâu độc rót vào càng nhiều khí độc. Bây giờ băng vệ trùng choáng, hắn chỉ cần đem băng vệ trùng lấy ra liền có thể trợ giúp Khương Vãng Nghị thoát khỏi băng vệ trùng khống chế ôm lấy xương ván định, lục thần đưa tay đặt ở xương ván định bằng phẳng trên bụng, nhẹ nhõm đem băng phệ trùng lấy ra ngoài. Đang sau, lục thần làm bộ kẽ xỉu, lục thần ngã xuống đất, linh hồn thể thì là mang theo băng phệ trùng về tới hỗn độn châu thế giới. Vừa tiến vào hỗn độn châu thế giới, lục thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dốc lòng tu luyện thử ra lưu cho hắn sâu độc trải qua. Ngoại giới lục thần khái đảo, bình tĩnh sơn cốc không khí nổi lên bận sóng. Bảy cái thanh niên mặc áo trắng nam nữ hiện hiện ra. Bảy người hai nam năm nữ, nhìn xem đều là hơn hai tuổi, nam tuấn mỹ, nữ hoặc xinh đẹp hoặc thanh lãnh nhưng đều không ngoại lệ đều là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Thực lực của bọn hắn đúng quy đúng cũ, ba cái võ hoàng, bốn cái võ tông, mạnh nhất thanh niên võ đạo là Thất Trọng Võ Hoàng cảnh. Phong ca, hai nhân loại kia thật đúng là không đơn giản, võ tông có thể từ cốc khẩu đi đến nơi này, lấy trước kia này nhân loại cho dù là võ tôn cũng không đi ra 10 dặm liền không chịu nổi. Một cái Tam Trọng Võ Hoàng cảnh thanh niên nữ tử có chút giật mình nhìn xem ngã xuống đất ngất đi lục thần cùng Khương vãn Định nói ra. Thất Trọng Võ Hoàng cảnh thanh niên nam tử nói phía sau bọn họ đang chạy, đi cũng đi không đến nơi này vậy bọn hắn cũng so trước kia nhân loại tới mạnh một cái khác bắt trọng võ tông cảnh thanh niên nam tử biết ân nam tử gật đầu bên cạnh một cái tứ trọng võ hoàng cảnh nữ tử hỏi phong ca vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ an bọn hắn hay là trước tiên đem người mang về bọn hắn đối với trong cốc hồ hương năng lực chống cự so những nhân loại khác cùng yêu tộc đều mạnh rất nhiều trước mang về giao cho tộc trưởng xử trí nhìn muốn hay không thẩm vấn một chút bọn hắn nam tử nói là sáu người đồng nói sau đó mang theo lục thần cùng khương vãn định thuận cốc đạo tiếp tục tiến về sơn cốc chỗ càng sâu ước chừng qua hai phút đồng hồ. Bảy người mang theo lục thần cùng Khương Vãn Định đi vào sơn cốc cuối cùng. Sơn cốc cuối cùng bên trên hẹp bên dưới rộng, mặt đất sơn cốc rộng hơn 2000m, đáy cốc độ rộng lại có hơn 3000m. Hai bên bờ vẫn như cũ là bóng loáng vết đá, mặt đất khoảng cách đáy cốc hơn 5000m, có thể nói là sâu không lường được. Trong cốc đầy đất chân quý linh dược, linh quả cùng hoa tươi, cũng có từng tòa cao thấp xen vào nhau lầu nhỏ gầm nạm trong đó. Lầu nhỏ ở giữa nước suối róc rách, cuối cùng tất cả dòng suối nhỏ dòng nước hội tụ vào một chỗ, thuận sông ngầm hướng ra phía ngoài chảy tới mà tại tất cả lầu nhỏ chỗ cao nhất một tòa đại điện đứng sừng sững ở chỗ đó bên ngoài là một tòa cỡ lớn hồ ly pho tượng điều khác hồ ly có được bảy đầu cái đuôi dáng người ưu nhã ngẩng đầu nhìn về phía trên không bảy biện ra ngắm trang hình tượng siêu siêu siêu bảy người vừa đến nơi đây rất nhiều trong tiểu lâu chạy ra từng đạo bóng trắng tập trung nhìn vào rõ ràng đều là hồ ly không bao lâu bảy người bên người liền vây quanh mấy trăm con to to nhỏ nhỏ hồ ly mà lại những hồ ly này cái đuôi số lượng còn không giống với ít nhất chỉ có một cái đuôi nhiều nhất có được năm cái đuôi nhìn thấy những này tiểu hồ ly bảy người ngưng trọng biểu lộ đạt được thư giãn, cả đám đều lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. cũng liền lúc này, một cái thân mặc áo trắng, võ đạo là tam trọng võ tôn cảnh trung niên mỹ phụ chống rông xuất hiện tại bảy người trước mặt. nguyệt di, bảy người thân thiết hô, cái khác hồ ly cũng là một bên mấy đuôi, vừa hướng nữ tử cười. nữ tử ánh mắt đặt ở lục thần cùng khương vãn định trên thân, gió hỏi, gió nhỏ, lại có hai nhân loại tự tiện xông vào hồ tiên gốc. thất trọng võ hoàng cảnh cáo phong thần sắc mặt ngưng trọng hồi đáp, đúng vậy, mà lại bọn hắn chống cự hồ hương năng lực so di và nhân loại đều mạnh hơn. bọn hắn đi tới địa phương nào? hồ mi hỏi. Ngay cả đi mang chạy 55 dặm, tào gió trả lời. Hồ Nguyên sắc mặt biến hóa, nghiêm túc nói, lập tức dẫn bọn hắn đi gặp tộc trưởng, việc này nhất định phải để tộc trưởng biết được. Là, bảy người cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức tại một đám hồ ly chen trúc bên dưới mang theo Lục Thần cùng Khương Vãng Định đi hướng đại điện. Chương 994, bị hồ tộc vây cuốn chương 994, bị hồ tộc vây khốn tiến vào đại điện, đập vào mi mắt là một bức hồ tiên hình cùng ngồi ngay thẳng chín bóng người. Hồ tiên trên đồ vẽ lấy một cái nhắm mắt dưỡng thần thất vị bạch hồ, dung mạo cùng bên ngoài đại điện pho tượng giống nhau như lúc 9 bóng người phân ba cái cấp độ ngồi, chủ vị một người, liên tiếp chủ vị ba người, lại xuống đến năm người, chủ vị cùng liên tiếp chủ vị ba người tuổi tác không sai biệt lắm, đều đã hình dung già nua, nhìn qua giống hơn 80 tuổi nhân loại bình thường. Bốn người bọn họ chỉ có bên trái vị ngồi lão giả kia là nam tính, chủ vị cùng hai người khác đều là nữ tính. Chủ vị lao thái thực lực mạnh nhất, võ đạo là thất trọng võ tôn cảnh, nam lão giả ngũ trọng võ tôn cảnh, còn lại hai người theo thứ tự là tam trọng võ tôn cảnh cùng tứ trọng võ tôn cảnh. Ngồi tại ba người phía dưới năm người đều là trung niên bộ dáng, hai nam ba nữ. Võ đạo tử nhất trọng võ tôn đến tứ trọng võ tôn không đợi. Bọn hắn chín người, Hồ Nguyệt cùng Hồ Phong bảy người đại biểu cho tam đại người, cũng là hồ tiên Cốc hiện tại người có quyền phát biểu. Lục Thần cùng Khương Vãn Định vừa bị Hồ Phong bảy người bắt lấy không lâu, trong điện chín người cùng Hồ Nguyệt liền phát hiện Lục Thần cùng Khương Vãn Định. Nghe được Lục Thần cùng Khương Vãn Định xâm nhập hồ tiên cấp 55 dặm, chín người lập tức từ khác nhau trụ sở đi vào hồ tiên đại điện. Chúng ta gặp qua chư vị trưởng bối. Nhìn thấy trong tộc tất cả trưởng bối đều tại, Hồ Phong bảy người đem Lục Thần cùng Khương Vãn Định ném xuống đất, cùng tính hành lễ. Thân là tộc trưởng Hồ Tâm Nguyệt mở miệng hỏi, "Phong Hoa Ngươi nói hai người bọn họ xông lầm Hồ Tiên Cốc 55 dặm. Đúng vậy, tộc trưởng. Hồ Phong Đạo. Hồ Tâm Nguyệt lại hỏi, bọn hắn có thể từng đến qua giải dược. Hồ Phong nói, tộc trưởng, bọn hắn tiến Hồ Tiên Cốc chúng ta liền phát hiện, cũng một mực dùng thông tiên kính nhìn chằm chằm, không nhìn thấy bọn hắn ăn giải dược, cốc ngoại có hay không ăn cũng không biết. Hồ Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn về phía trong điện đám người hỏi, các ngươi ý kiến gì hai người này xâm nhập Hồ Tiên Cốc 55 dặm. Tam trọng võ tôn cảnh Hồ Tâm Mi nói H ta cảm thấy bọn hắn là nhân tộc hoặc là cái khác yêu tộc đưa tới thí nghiệm hốc, bằng không lấy thực lực của bọn hắn không có khả năng đi đến nơi này. Tìm đòi cha hai người tồn tại, các nàng liền phát hiện lục thần cùng Khương vãn định đều là võ tông, võ đạo rất thấp. tại hồ tâm mi xem ra, đừng nói võ tông, chính là nhân loại võ tôn đều khó có khả năng còn sống đi vào các nàng hồ tiên cốc. bây giờ lục thần cùng Khương vãn định xuất hiện ở đây, lại thâm nhập hồ tiên cốc 55 dặm, hẳn là do võ thánh, thậm chí võ đế cường giả đưa tới, cũng ăn có thể chống cử cáo động đặc chế giải dưỡng. các ngươi đâu? hồ tâm nguyện vừa nhìn về phía còn lại tộc nhân. Vũ Trọng võ Tôn cảnh cáo chính dung nói ta cùng tâm mỹ cách nhìn một dạng, ta cũng giống vậy, dù sao bọn hắn trước kia không làm thiếu loại sự tình này, tứ trọng võ Tôn cảnh Hồ tâm tiểu cũng lạnh giọng nói ra, "Các con, các ngươi có hay không khác biệt cái nhìn?" Gặp cùng thế hệ ba người ý kiến nhất trí, Hồ Tâm Nguyệt lại đem ánh mắt đặt ở Hồ Nguyệt ở bên trong Hồ Tiên Cốc nhị đại cùng tam đại trên thân. Đối mặt Hồ Tâm Nguyệt tra hỏi, phía dưới không một người lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Thấy thế, Hồ Tâm Nguyệt lại hỏi, "Cái kia không biết các ngươi muốn làm sao xử trí bọn hắn?" Cùng lấy trước kia chút thí nghiệm thuốc một dạng, chút hút rơi trên người bọn họ tinh khí lại ăn huyết độc của bọn hắn cáo chính dung lạnh lùng nói, "Nghe vậy, Hồ Tâm Uyển tiện tay ném cho Hồ Nguyệt hai viên đan dược, nói Tiểu Nguyệt, ngươi dẫn đi để ra nghi vấn một chút, nhìn một chút là tình huống như thế nào." "Là, tộc trưởng." Hồ Nguyệt tiếp được cáo độc giải dược, cung kính nói, sau đó mang theo Lục Thần cùng Khương Vãn Định lui ra ngoài. Từ hồ tiên điện đi ra, Hồ Nguyệt đem Lục Thần cùng Khương Vãn Định đưa đến phòng thẩm vấn, chuẩn bị đem Lục Thần hai người trói lại. Nhưng mà, không đợi Hồ Nguyệt dùng kim cương dây thường đem Lục Thần trói lại, nằm dưới đất Lục Thần đột nhiên mở mắt. Trong chốc lát, tu thành cổ thần ấn Lục Thần mãnh liệt bắn mà lên. Dùng say mộng đàn độc choáng không có chút nào phòng bị Hồ nguyệt. "Tiểu tử, liền ngươi còn muốn thẩm vấn ta, thật sự là trò cười thu thập Hồ nguyệt." Lục Thần cười lạnh từ Hồ nguyệt nhẫn chiếc vật xuất ra giải dược. Cầm tới giải dược, Lục Thần vận dụng cổ thần ấn khống chế băng phệ cổ, lại đem băng phệ cổ thả lại đến khương vãn định trong đan điền. Đằng sau, Lục Thần đem giải dược đút tới khương vãn định trong miệng, rất nhanh khương vãn định cùng băng phệ cổ đều vừa tỉnh lại. "Lục Vũ Mệnh, ta đây là thế nào?" Thất tỉnh khương vãn định một mặt mơ hồ nhìn xem bốn phía hỏi. "Ngươi bị người hạ độc, là ta cứu được ngươi." Lục Thần đạo. "Ta ơn." Khương vãn định cảm kích nói không cần cảm ơn, sau này trở về ngươi để cái kia gốm hộ vệ lại cho ta một tỷ tài nguyên là có thể. Lục thân nghiêm túc nói, ta mạng này thật đúng là đáng tiền. Cương vãn định tự rêu đứng lên, ý của ngươi là mệnh của ngươi không đáng một tỷ. Giá trị, một tỷ liền một tỷ, trở về ta liền để đào ra ra cho ngươi. Cương vãn định không quan tâm tiền, đáp ứng xuống. đã là dạng này, cái kia đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Lục thân đạo nói đem Hồ Nguyệt đỡ lên. đi thì đi, ngươi còn mang lên nàng làm cái gì? Cương vãn định không hiểu hỏi, không mang tới nàng ngươi cảm thấy ngươi có thể còn sống rời đi nơi này? Lục Thần cười xấu xa nói. cái gì đáng giận nhân loại? lập tức buông ta xuống ngựa gì? nếu không hôm nay ta muốn ngươi chết không nơi. Tám thân. Không đợi Cương Vãn Định tiếp tục truy vấn, Hồ Phong xuất hiện đang tra hỏi cửa phòng. nhìn thấy Lục Thần biện hồ nguyện giống to. Siu siu siu. trong chốc lát, Hồ Phong thanh âm kinh động đến tất cả tộc nhân. Hồ tộc tất cả tộc nhân đều ngay đầu tiên chạy tới. trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng thẩm vẫn bị vây quanh. tất cả Hồ Ly đều đối với phòng thẩm bận phát già tức giận thét lên. Cương Vãn Định hồn lực thả ra ra ngoài. khi thấy đối phương còn có chín cái yêu tốt lúc nàng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch lục thần câu nói kia ý tứ. đối phương yêu tôn nhiều như vậy, bọn hắn nếu là không lấy hồ nguyệt làm bị hiếp, hôm nay ngay cả phòng thẩm vấn đều đi ra không được. đi, nhắm mắt lại đi từ từ ra ngoài ngay tại cương vãn định hoảng sợ thời khắc, lục thần thanh âm bên thai bên cạnh vang lên. nghĩ đến hồ tộc chủng tộc thần thông, cương vãn định lập tức làm theo. sau đó tới gần lục thần đồng thời chậm chạp đi ra ngoài. nhân loại, lập tức thả tiểu nguyệt, lão hủ lưu ngươi một bộ toàn thời. hai người vừa đi ra khỏi phòng thẩm vấn sắc mặt tâm trầm hồ tâm nguyệt liền nghiêm nghị quát lên trong mắt nhảy lên lạnh thấu xương sắc khí lục thần hai mắt nhắm nghiền nói lập tức tránh ra thả chúng ta đi bằng không ta giết nữ nhân này nhưng mà không một người tránh ra hồ tâm nguyệt chất vấn ngươi là thế nào đào thoát tiểu nguyệt không chế dựa theo quy định tất cả bắt trở lại nhân loại cùng yêu tộc đang giải độc cùng thẩm vấn trước đều sẽ dùng đặc chế kim cương dây thường trói lại mà cái này kim cương dây thường nó là lấy thất phẩm linh đẳng kim cương dây leo dây leo làm chủ tài chế tạo thành một loại siêu cường thăng toả nó không chỉ có dị thường cứng rắn làm cho cao giai võ tôn đều không thể dùng man lực hủy đi còn có thuốc tê cùng điện dẫn tác dụng. Một khi có lên, chính là võ thanh cường giả cũng chỉ có thể mặc người chém giết, Đi qua trong năm tháng dài đằng đằng chưa bao giờ có người đảo thoát qua. Giờ phút này, hồ tâm nguyệt cùng hồ tộc tất cả tộc nhân đều hiếu kỳ xảy ra chuyện gì, thế mà để lục thần hai người phản chế hồ nguyệt. Lục thần không có trả lời, chỉ là tiếp tục uy hiếp hồ tâm nguyệt. Ta lặp lại lần nữa, lập tức tránh ra, nếu không ta giết nàng. Nghe vậy, hồ tâm nguyệt trong mắt lóe lên một tia dây dưa, tiếp lấy hạ lệnh, tất cả tộc nhân liên thủ bắt bọn hắn lại, muốn sống, hôm nay nhất định phải hỏi ra tất cả mọi chuyện. Hồ tâm nguyệt lời này vừa nói ra. Hồ Tộc tất cả mọi người đều là xương sở. Hồ Nguyệt thế nhưng là Hồ Tâm Nguyệt cháu gái ruột nha, vì tộc đàn, thân là tộc trưởng Hồ Tâm Nguyệt hay là lựa chọn từ bỏ nàng. Bất quá tất cả tộc nhân đều biết Hồ Tâm Nguyệt làm như vậy là đúng, không làm như vậy, cả một tộc đàn đều có thể hủy diệt. Là, đám người cố nén đau lòng nhận chỉ lệnh, tiếp lấy Hồ Tộc tám cái yêu tôn cùng nhau thẳng hướng lục thần cùng Khương Văn định. Trường 995, Vận Dụng Lôi Thần Dận. Trường 995, Vận Dụng Lôi Thần giận. Lục Thần không nghĩ tới hồ tâm Nguyệt như thế quá quyết, vì bắt hắn lại cùng Khương Vãn định liên hồ Nguyệt cái này yêu tôn sinh tử cũng không để ý nhìn xem đánh tới tám đại yêu tôn. Lục Thần rất là may mắn, may mắn chọc tới chính là bạch hồ loại chiến lược này không mạnh yêu tộc. Nếu như gây chính là cái nào đó cường đại yêu tộc, đối phương bên ngoài liền có 9 cái đứng đấy yêu tôn, hắn liền thiệt bái. Vì tự vệ, hắn chỉ có thể bại lộ hỗn độn thể cùng hai đại thế giới bên ngoài tất cả át chủ bài, nếu không hôm nay rất khó rời đi. Ánh mắt cho lên, Lục Thần nói toàn lực một trận chiến, trước hết giết ra ngoài. Ân. Cương Vãn định gật đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này cùng thường quy kiếm so ra có rất lớn khác nhau. Nó chỉnh thể dài ba tấc, thân kiếm hơi hẹp mà lại rất mỏng, kiếm thủ cùng hộ thủ hiện lên màu xanh hầm, phía trên điêu khắc bay lên băng hoàng đồ án. Kiếm này vừa ra, nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt chậm lại, khiến cho khương vãn định quanh thân bị kín một tầng sương trắng. Lại là một cái băng thuộc tính võ giả, còn có được một thanh hoàng khí. Hồ tộc cường giả sắc mặt biến hóa, một chút nhìn ra khương vãn định kiếm trong tay bất phàm, là một thanh thượng phẩm hoàng khí. Mà tại xuất ra băng hoàng kiếm hậu, khương vãn định không tiếp tục cẩn giấu võ đạo của mình phóng xuất ra nhất trọng võ tôn cảnh khí tức, thương vãn định thể nội băng vệ trùng rõ ràng Khương vãn định thời khắc này tình cảnh, nếu là không trốn thoát được, thương vãn định hẳn phải chết không nghi ngờ. lam ký chủ, nó không muốn mất đi Khương vãn định như thế một cái hoàn mỹ phiếu cơm. gặp Khương vãn định muốn chiến đấu, nó lập tức đình chỉ hút Khương vãn định thể nội băng thuộc tính linh lực. ngay sau đó, Khương vãn cảnh cảm giác khô cạn nhiều năm võ mạch sinh động hẳn lên, thân thể trước nay chưa có thư sướng. coi chừng, nhân loại kia che giấu thực lực xa xa hồ tâm nguyện nhìn thấy thương vãn định ẩn giấu thực lực lớn tiếng nhát nhở. che giấu thực lực thì như thế nào? một dạng chạy nạn vừa chết cáo chính dung xem thường, một kiếm chém về phía Khương vãn định. Khương vãn định khẽ tia nói, ngưng băng hơi thở. tạch tạch tạch. trong chớp mắt, trong không khí thủy khí ngưng tụ thành kiếm ý, vô số kiếm ý như nước mưa bình thường tuôn hướng cáo chính dung. một kiếm này đủ để trọng thương bất kỳ một cái nào đê dài võ tôn. đáng chết, cảm thụ được Khương vãn định một kiếm này bi lực, cáo chính dung giống to, tiếp tục chấn áp Khương vãn định. một giây sau, hai người đụng vào nhau. ầm ầm. chỉ gặp hồ tiên quốc phía trên bụng phát ra một tiếng vang thật lớn, vô số vụ băng văng tứ phía, hai người bay ngược mà ra. lại nhìn hai người. Khương Vãn Định sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, cao chính dung thì là sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Vãn Định. Khương Vãn Định võ đạo là một nặng võ tôn cảnh, hắn ngũ trọng yêu tôn cảnh thế mà không có tại Khương Vãn Định trong tay chiếm được chút tiện nghi nào. Than, không đợi đám người kịp phản ứng, nhìn Như nhỏ yếu lục thần cùng Tam trọng yêu tôn cảnh Hồ Tâm Mi đụng vào nhau. Mện mện một quyền, vận dụng tối cường thể phách chi lực lục thần đem Hồ Tâm Mi đánh bay, đánh cho Hồ Tâm Mi miệng phun máu tươi. Tứ trọng yêu tôn cảnh Hồ Tâm tiểu cùng nhị đại chủ Vũ Nhĩ bị Vũ nặng yêu tôn cảnh Hồ Linh Cơ cũng tại lúc này từ phía sau đánh lén lục thần. Lục thần không sợ chút nào vận dụng phong linh né tránh hồ tâm tiểu công kích lại một quyền đánh tới hướng yếu kém hồ linh cơ tiểu tử ngươi dám gặp lục thần như vậy làm dữ hồ tâm nguyện gầm thét hóa thành một đạo hư ảnh thẳng hướng lục thần ta có cái gì không dám lục thần hờ hững một quyền rơi xuống anh trong chớp mắt lục thần một quyền đệm ở hồ linh cơ trên bộ ngực hồ linh cơ ứng thanh đánh tới hướng phía dưới một chốt dòng suối nhỏ Dầm dầm. sau một khắc dòng suối nhỏ bọt nước văng khắp nơi hồ linh cơ tại dòng suối nhỏ bên trong ném ra một cái hố to nước suối bị nhuộm thành màu đỏ phấp phấp hồ linh cơ còn muốn tái chiến. Kết quả khẽ động liền khẽ động vết thương, miệng phun máu tươi, thống khổ đổ về đến dòng suối nhỏ bên trong. "Tiểu tử, ngươi trọng thương tộc nhân ta, ta muốn giết ngươi." Nhìn thấy hồ linh cơ bị trọng thương, Hồ Tâm Nguyệt muốn rách cả mí mắt, liên thủ Hồ Tâm tiểu thẳng hướng đứng lơ lửng trên không lục thần. "Muốn giết ta, ta đem các ngươi toàn giết." Lục Thần lạnh giọng nói. Đang sau, tất cả mọi người nhìn thấy một cỗ đáng sợ lôi đỉnh chi lực từ Lục Thần thể nội dâng trào đi ra, chiếu sáng bầu trời đêm. Cái này một đám bạch hồ tộc cường giả thấy cảnh này kinh hãi không thôi, mệt mỏi hứng đối hai cái hồ tộc yêu tôn Khương Vãn Định cũng là mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này Lục Thần tựa như một cái cao cao tại thượng lôi đỉnh chi tử, hai mắt nhảy lên lôi mang quan sát đám người. Hắn không còn nhỏ yếu, so nhất trọng võ tôn cảnh Khương đoán định đều muốn nguy hiểm. Hồ Tâm Nguyệt cùng Bạch Hồ Tộc tất cả cường giả rất may mắn Lục Thần võ đạo chỉ có Lục Trọng võ tôn cảnh, nếu không Bạch Hồ Tộc liền xong rồi. Tiểu tử, cho ngươi thêm thời gian mấy năm, ngươi có lẽ có diệt tộc ta năng lực. Về phần hiện tại, ngươi hay là cho chúng ta chết đi. Hồ Tâm Nguyệt gầm thét, lập tức một sợi thường loại binh khí hướng phía Lục Thần bu ra, dây thường như là linh xạ bình thường tấn về phía Lục Thần. Hồ Tâm Tiểu binh khí là một thanh hoa phiến. Cây quạt một cánh, màu hồng khí độc cùng độc châm đồng thời tuôn hướng Lục Thần. Lục Thần không sợ chút nào, song quyền đều xuất hiện. Ầm ầm, Đang sau, tại tất cả tiểu hồ ly ánh mắt mong chờ bên dưới, Hồ Tâm Nguyệt cùng Hồ Tâm Tiểu liên thủ bức lui Lục Thần. Lục Thần hồ hồng ngọn, một ngụm quay cuồng máu tươi phun lên trong miệng, sau đó lại bị Lục Thần cưỡng ép nuốt trở vào. Trung bí là võ đạo thấp một chút nha. Lục Thần nhìn xem, nhìn chằm chằm Bạch Hồ tộc tất cả cường giả lẩm bẩm. Võ đạo thấp, thủ đoạn lại thế nào nhiều đều ăn thiệt tội. Tiểu tử, để mạng lại đi một kích thành công Hồ Tâm Nguyệt đại hỉ, lần nữa liên hợp Hồ Tâm Tiểu thẳng hướng Lục Thần. Hồ Tâm Mi ghi hận Lục Thần làm bị thương chính mình, cũng từ phía dưới bay người lên đến, đưa tay một kiếm cách không chém về phía Lục Thần. Trong lúc nhất thời, Lục Thần bị Hồ Tiên Cốc Tam Đại yêu Tôn bao công, lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Xem ra chỉ có Thi Triển một chiêu kia. Lôi Thần giận, nhìn xem muốn đưa mình vào tử địa ba người. Lục Thần hét lớn một tiếng, vận chuyển Lôi Đế Quyết Thi Triển Lý Trường Sinh Lôi Thần giận. ầm ầm. Đưa theo lấy Lục Thần Thi Triển Lôi Thần giận. Nguyên bản Tinh Hà Sán Lạc bầu trời đem đột nhiên băng lên đỉnh thay nước góc tiếng anh mình. Ngay sau đó, một đạo lôi đỉnh màu lam cổ sáng từ Tinh Hà Hạ Lạc bên dưới lấy cực nhanh tốc độ đánh phía hồ tâm Nguyệt cầm đầu tam đại yêu tôn phía dưới tất cả tiểu hồ li jun lầy lây hoảng sợ thét lên hồ tộc cường giả cũng cảm nhận được khí tức hủy diệt bọn chúng biết đạo lôi đỉnh này của sáng lực lượng đã siêu việt tôn cảnh không phải bọn chúng có khả năng ngăn cản lôi thần giận khương vãn định trong lòng hãi nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn phía xa dẫn động cửu thiên lôi đỉnh lôi thần bạch hồ bộ tộc không biết lôi thần giận xuất xứ thân là chân bảo các tổng các thất tiểu thư nàng lại quá là rõ ràng nàng trước đó một mực hiếu kỳ lục thần lai lịch không nghĩ tới lai lịch lớn như vậy nên nói không nói cái này lai lịch rất đáng sợ mẫu thân cứu chúng ta, mà tại dưới sự uy hiếp của cái chết, thân là tộc trưởng hồ tâm Nguyệt đối với phía dưới giống to, thế mà còn có cường giả. nghe vậy, khương Vãn định biến sắc, nhìn về phía phía dưới. sau một khắc, một bóng người xuất hiện tại hồ tâm Nguyệt ba người phía trên. đây là một cái thân mặc ma y yểu, thân thể vòng xuống, tay phải chống một cây quả trường, da đến giống thầy khô lao thái. bất quá, nàng mặc dù giàn quao, sinh mệnh khí tức yếu đất võ đạo lại so bạch hồ bộ tộc tất cả tộc nhân đều cao. từ nàng hiển lộ khí tức nhìn, nàng là một cái hàng thật giá thật cửu trọng yêu tôn cảnh cường giả tối đỉnh tại mọi người nhìn soi mói, Lão Thái rơi lên trong tay quả trượng, dùng sức vặn một cái, quả trượng đúng là thần kỳ biến thành dù, phi tốc xoay tròn, ầm ầm. đằng sau, lôi trụ rơi xuống, đánh vào trên dù, lôi đỉnh chi lực bị xoay tròn dù hóa giải, biến thành đẩy trời giông tố. mà tại hóa giải lôi thần giận công kích sau, dù cũng biến thành rách nát không chịu nổi, chỉ còn lại có một đống không biết ra sao chất liệu nan dù. chương 996, khống chế bạch hồ bộ tộc cao tầng chương 996, khống chế bạch hồ bộ tộc cao tầng thấy cảnh này, lục thần bất mãn lắc đầu, từ lôi đế quyết bên trong. Lục thần biết đem lôi đế quyết tu luyện tới đại viên mãn lúc có thể dẫn tới đầy trời tịch diệt thần lôi, mà tịch diệt thần lôi đây chính là thần võ giới năm loại trong thiên lôi bi lực gần với hỗn độn thần lôi khủng bố lôi đỉnh. Đừng nói đầy trời thần lôi, cho dù là một đạo, một khi đánh chúng đều đủ để để bất luận cái gì một tôn võ đế cùng yêu đế thân hồn câu diệt. Nhưng hắn ngược lại tốt, chỉ dẫn tới phổ thông lôi đỉnh coi như xong, còn chỉ đưa tới một đạo, đạo thứ 2 lôi đỉnh đều dẫn không đến. Liên hắn hiện tại lôi đế quyết tu hành, nhiều nhất cũng chính là tu một cái gia long nhập môn đều chưa nói tới. Phàm la nhập môn thi triển lôi thần giận đều không đến mức như thế khó coi, bị một kiện tổn hại nghiêm trọng hạ phẩm thánh khí ngăn cản xuống tới. đỡ được, cách đó không xa. nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lao thái chặn lại lục thần lôi thần giận, thương bản định biểu lộ trở nên nặng dị thường. 9 cái yêu tôn đã để nàng cùng lục thần khó có thể đối phó, lại đến một cái lao thái, bọn hắn hôm nay sợ là muốn bại. phía dưới cảm giác trốn qua một kiếp tất cả hồ tộc giờ phút này kích động dị thường, từng cái đều đối với lao thái hét dập lên. tổ mãi mãi, giết hai cái này nhân loại đáng chết. đúng vậy a, là linh di các nàng báo thù. giết bọn hắn, giết bọn hắn. trong lúc nhất thời toàn bộ hồ tiên cốc trở nên dị thường bồn bã, hồ ly tiếng kêu chói tai chấn người lôn hai đau. nhưng mà đối mặt tất cả tiểu hồ ly tức giận thình cầu, lao thái cũng không có động thủ, mà là đối với còn tại công kích Khương văn định hai người nói tốt, các ngươi đều lui ra đi. là hồ chính dung cùng nhị trọng yêu tôn cảnh cáo minh Tung ngừng lại, ánh mắt băng lãnh nhìn trầm trầm lục thần cùng Khương văn định. đằng sau tại bạch hồ tộc tất cả mọi người không hiểu nhìn soi mói, lao thái hòa ai đối với lục thần nói bạch hồ bộ tộc mạo phạm quý khách, còn xin hai vị quý khách chớ trách. lục thần trâm trọng nói, lao hồ ly, bọn hắn đánh không thắng liền chớ trách, nếu là đánh thắng được chúng ta đáng chết đúng không, tiểu tử, ngươi tốt nhất nói chuyện khách khí một chút, bằng không ta làm thì ngươi. hồ chính dung vẫn nộ quát, tới tới tới, ta liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi cái này hồ ly được làm sao làm thì ta. lục thần khiêu khích nói, nhị cô, đừng tìm bọn hắn nhiều lời, giết bọn hắn, để bọn hắn biết đắc tội ta bạch hồ bộ tộc hạ tràng. hồ chính dung giận, đối với lao thái đạo, bởi vì lao thái nếu là không độc thủ, bọn hắn không nhất định có thể giết được lục thần. lục thần cười lạnh nói, hồ ly được, nàng nếu có thể giết ta, nàng liền sẽ không ở chỗ này cùng ta nhiều lời. cho cười. Ta nhị cô giết ngươi như giết chó. Hồ chính dung đạo, buồn cười là ngươi, ngay cả nàng sắp chết cũng không biết đang khi nói chuyện. Lục thần trong ánh mắt đều là đối với Hồ chính dung chào phúng. Tiểu tử, ngươi chớ có nói bậy. Hồ chính dung quát lên đạo. Lục thần miết miệng, vừa nhìn về phía Lão Thái. Lão Thái thần sắc lạnh nhạt nói, hai vị khách quý cũng đừng đứng ở chỗ này lấy, nhập phòng ngồi xuống đi. Để Lão thân đại biểu trời kỳ dãy núi bạch hồ bộ tộc một tận tình địa chủ hữu nghị. Cái này nghe vậy, bạch hồ bộ tộc tất cả tộc nhân tâm tình đều trở nên nặng nề đứng lên, ý thức được Lục thần nói đúng. Cho đến ngày nay bọn chúng bạch hồ bộ tộc nhiều tuổi nhất, sống 6,103 tuổi, lão tộc trưởng thật phải bỏ mạng. Ta đã thương các ngươi bạch hồ tộc nhiều như vậy cái yêu tôn, cũng không dám đi làm khách. Nếu là không cẩn thận bị âm, vậy ta sẽ thua lô lớn. Lục thần cựu nói, cái kia không biết tiểu hưu muốn như thế nào mới nguyện ý tại ta bạch hồ tộc làm khách, lao thái đạo. Trừ phi ngươi để cho ta tại các ngươi bạch hồ bộ tộc ba cái yêu tôn trên thân gieo xuống ngự thú ấn. Lục thần lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ném ra ngoài một cái làm cho không người nào có thể tiếp nhận điều kiện. Tiểu tử, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi nói cái gì? Ngươi tại tộc ta yêu cầu nô dịch ba người." Hồ Tâm Nguyệt quát lên, không nguyện ý coi như xong, chúng ta cứ vậy rời đi, không ngồi các ngươi chơi." Lục Thần lạnh nhạt nói, nói muốn đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Lão Thái mở miệng, nói tiểu hữu chớ đi, điều kiện của ngươi lão thân đáp ứng." Mâu Thân, Hồ Tâm Nguyệt gấp, không rõ gì vang đối ngoại rất cường thế Mâu Thân vì cái gì đột nhiên trở nên như thế sợ. Thật Lục Thần kinh ngạc quay đầu, hắn thấy, điều kiện này trước mắt lão hồ ly này không có lý do đáp ứng. Thật nói, Lão Thái nhìn về phía ba cái nữ nhi ra lệnh, Tâm Thắng, Tâm Mỹ, Tâm Điểu các ngươi buông ra thú hồn, để quý khách tại các ngươi thú hồn bên trên gieo xuống ngự thủ ấn. mẫu thân, ba người bất mãn, không tán đồng lao thái cách làm. hoặc là ta chết, hoặc là các ngươi để khách quý gieo xuống nô ấn. các ngươi tuyển đi lao thái quyết tuyệt nói ra. cái này lao thái lời này vừa nói ra, tất cả hồ tộc tộc nhân động dung. vì lưu lại lục thần cùng khương văn định, lao tộc trưởng cáo cơ giao thế mà lấy cái chết bứt bách, thật sự là quá khắt khe. hồ tâm nguyện ba người nhìn nhau một chút, quyết định vướng mẫu thân thỏa hiệp. đằng sau, hồ tâm nguyện sắc mặt âm trầm đối với lục thần nói tiểu tử ngươi trúng nô ấn đi, ngươi nếu là dám làm ra tổn thương tộc ta sự tình, ta làm gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Thần không nhìn Hồ Tâm Nguyệt uy hiếp, tiện tay ném ra ba cái tử ấn, tại Hồ Tâm Nguyệt ba người trên thân gieo nô ấn. Thế thế, Cáo Cơ Giao cung kính mời, tiểu hữu mời vào bên trong đi. dứt lời, Cáo Cơ Giao thu hồi phá rũ, ở phía trước dẫn đường. khống chế ba cái yêu tôn, lại trọng thương một cái, Lục Thần cũng không còn sợ sệt Cáo Cơ Giao cho hắn dùng thủ là gì. gặp Cáo Cơ Giao dẫn đường, Lục Thần mang theo khương ván định trở về mặt đất, sau đó đi theo Cáo Cơ Giao đi vào Hồ Tiên Điện. tiến vào Hồ Tiên Điện. Cáo Cơ Giao để Hồ Nguyệt đi hái linh quả, chính mình thì là mang theo hồ tộc nhân vật chủ yếu chiêu đại lục hai người. Nàng không có ngồi chủ vị, mà là ngồi lên điện, cùng lục thần ngồi mặt đối mặt, cho lục thần cao nhất tính ý lục thần hỏi: Ngươi lưu ta làm khách mục đích là cái gì? Cáo Cơ Giao hỏi ngược lại: Tiểu hữu, ngươi cảm thấy lao thân lưu các ngươi xuống tới làm khách mục đích là cái gì? Dù sao không có ý tốt. Lục thần đạo. Cáo Cơ Giao mỉm cười, không làm tranh luận, cười hỏi: Tiểu hữu, ngươi là bản đại lục người, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lục thần cao mày nói. Cáo Cơ Giao nói không có gì liền muốn biết có phải hay không thế lực nào lại ra khó lường yêu nghiệt. Lục Thần tất nhiên là không tin, nói chớ nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề đi. bằng không ta liền đi. Nghe vậy, Cáo Cơ Giao sửa sang ống tay áo, chậm rãi nói ra: Ta muốn mang theo bạch hổ bộ tộc phụng ngươi làm chủ, từ đây đi theo hai bên. Cáo Cơ Giao lời này vừa nói ra, trong đại điện bao quát lục thần cùng khương vãn định ở bên trong tất cả mọi người cùng yêu đông ngây dại. Giờ khắc này, chẳng ai ngờ rằng Cáo Cơ Giao thế mà lại nói ra như thế một phen, phải biết yêu tộc thế nhưng là ghét nhất làm nô. Hiện tại ngược lại tốt. Địa vị cao nhất, thực lực mạnh nhất, cáo cơ giao chủ động đưa ra muốn dẫn lấy tộc nhân nhận lục thần lãnh chủ. Chương 997, Hồ tộc thái độ chuyển biến chương 997, Hồ tộc thái độ chuyển biến mẫu thân, ngươi đang nói đùa à? Hồ Tâm Mi lấy lại tinh thần hỏi, tộc nhân khác cũng đều nhìn về phía cáo cơ giao. Thân là yêu tộc, bọn chúng rất khó tin tưởng đây là sự thực, trong lòng cũng không thể nào tiếp thu được trở thành nhân loại nô lệ. Các yêu tộc trở thành nhân loại nô lệ đại bộ phận là trở thành chiến nô, bọn chúng bởi vì nam tuấn, nữ đẹp, cơ bản đều là sắt nô. Một khi trở thành nô lệ chờ lấy bọn chúng chính là các loại lăng nộm, liên thể mặt chết đều là một cái hy vọng xa vời. Ở trong lòng, bọn chúng chính là chết, cũng không nguyện ý phục nhân loại làm chủ. Cáo Cơ giao nhìn về phía Hồ Tâm Mi lạnh giọng hỏi, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa. Nhìn xem Mộ Thân, Hồ Tâm Mi ánh mắt ngưng lại, không có nói tiếp. Giống như là đang nói đùa. Đương nhiên không giống. Nàng rất gặp Mộ Thân như thế nghiêm túc, xem ra tiềm tu Mộ Thân là quyết tâm muốn dẫn lấy tộc nhân phục lục thần là chủ. Gặp Hồ Tâm Mi không nói lời nào, Hồ Chính Dung nói nhị cô, ta không đồng ý phụng trước mắt tiểu tử nhân loại này làm chủ. Cáo Cơ Dao hỏi Dung Nhi, ngươi chất vấn nhị cô quyết sách. Hồ Chính Dung muốn nói là, nhưng lời đến khỏe miệng lại sửa lại. Nhị cô, ngài từng mang theo tộc ta thoát khỏi rất nhiều lần nguy cơ, là Dung Nhi người kính trọng nhất. Dung Nhi không dám chất vấn ngài quyết sách, chẳng qua là cảm thấy không nên phụ nhân loại làm chủ. Cáo Cơ giao hỏi, Dung Nhi, cái kia có thể phụng yêu tộc làm chủ sao? Dung Nhi cũng không muốn tộc ta phụng yêu tộc làm chủ, khắp nơi bị quản chế tại người. Hồ Chính Dung nhỏ giọng nói, vậy ngươi có thể có biện pháp đối kháng mắt đỏ liêm miêu bộ tộc? Cáo Cơ giao hỏi lại, không có. Hồ Chính Dung lắc đầu, có chút để mải. Bởi vì bọn chúng bộ tộc chính là bị mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc chạy tới nơi này tới. Bây giờ mắt đỏ Ly Miêu bộ tộc cường giả viễn siêu bọn chúng, thế hệ tuổi trẻ lại ra một vài ngàn năm khó gặp yêu nghiệt. Lại nhìn bọn chúng Bạch Hồ bộ tộc, huyết mạch tàn lùi, một đời không bằng một đời, thế hệ tuổi trẻ võ đạo tiên phú cao nhất nhỏ hôn tạp cũng chỉ có năm đời. Nếu là không có đại cơ duyên, cho dù không bị mang đi, cuối cùng cả đời cũng rất khó đạt tới cáo cơ giao thực lực. Cáo cơ giao nói đã là như vậy, vậy ngươi liền nghe nhị cô, nhị cô tất sẽ không hại ngươi cùng tộc nhân khác. Ngươi là sẽ không hại bọn chúng, nhưng ngươi lại là đang hại ta. Lục Thân lệnh nhạt nói, hắn xem như nghe rõ, cáo cơ giao sở dĩ mang theo tộc nhân phụng hắn làm chủ, nguyên nhân căn bản là bạch hồ bộ tộc gặp nguy cơ. Nàng tại hắn cùng hồ tâm Nguyệt đám người trong lúc đánh nhau thấy được tiềm lực của hắn, muốn cho bạch hồ bộ tộc tìm một cái chỗ dựa. Một khi hắn đã đáp ứng, về sau bạch hồ bộ tộc địch nhân, cũng chính là mắt đỏ liêm miêu bộ tộc liền có thể tìm tới hắn. Thân là đã từng phong hào võ đế, hắn nhưng là biết mắt đỏ liêm yêu bộ tộc liền có thể tìm tới hắn. Thân bộ tộc liền có thể tìm tới hắn. Thân là đã bộ tộc, tộc liền có thể tìm mắt đỏ liêm yêu bộ tộc liền có thể tìm tới là đã từng phong hảo võ đế, hắn đương nhiên sẽ không mắc lửa, tìm cho mình lớn như vậy một cái vương hữu. cáo cơ giao mỉm cười nói, tiểu hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng để cho chúng ta phụng ngươi làm chủ, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. các ngươi có thể có đồ vật tốt gì? lục thần hỏi. cáo cơ giao nói ngươi cảm thấy bên ngoài những linh dược kia thế nào? bình thường. lục thần trả lời. mặc dù phía ngoài linh dược rất tốt, không ít chủng loại là hắn không có, nhưng lúc này hắn sẽ không ngốc đến đi tán thưởng linh dược. cáo cơ giao cũng không tranh luận, lại chỉ vào thế hệ tuổi trẻ năm cái nữ tử hỏi, vậy ta đây mấy cái chất gái dáng rất đâu? cũng bình thường. lục thần lần nữa trả lời. Cáo cơ giao nói chỉ cần ngươi thu ta bạch hồ bộ tộc, linh dược đều là ngươi, các nàng cũng đều là ngươi. Tổ nãi mãi. Cáo cơ giao lời này vừa nói ra, năm người dập chân, biểu đạt bất mãn, thẹn thùng, đồng thời rất trướng mắt lục thần tướng mạo. Các nàng bộ tộc đều là dung mạo xuất chúng, chính mình dáng rất đẹp mắt, muốn bị hôn phu cũng nhất định phải tuấn tú lịch sự. Lục thần hiện tại dùng gương mặt này đừng nói tuấn tú lịch sự, ngay cả phổ thông đều chưa nói tới, thỏa thỏa xỉu nam một cái. Loại nam nhân này, các nàng kiên quyết không hổ hạ. Cáo cơ giao không nhìn năm người, biểu cười hỏi, thế nào, có muốn hay không? Không có. Lục Thần lắc đầu, với hắn mà nói dụ hoặc không đủ. Nếu như là linh lượng, hiện tại hắn không chế 3 cái yêu tôn, chính là trắng trận cướp đoạt cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Nữ nhân thì càng không cần nói, mặc dù đều lớn lên rất không tệ, nhưng muốn hắn vì mấy cái nữ nhân cùng mắt đỏ liêm miêu bộ tộc là địch lại là không thể nào. Cáo Cơ giao chưa từ bỏ ý định nói, tiểu hữu, trong tộc ta người đều là thông minh, ngươi giữ lại chúng ta khẳng định là hữu dụng. Thông minh ngay vậy, Lục Thần ánh mắt chắp lên. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Lang Tiêu Cát, hắn đối với Lang Tiêu Cát định vị là trở thành Tam Đại Thương lâu thậm chí là trở thành siêu việt tam đại thương lâu siêu cấp thương lâu bạch hồ bộ tộc không nói những cái khác trí thông minh cùng dung mạo là đủ vô luận quản lý thương lâu hay là làm đầu giá sư đều có thể nếu như đem bọn nó mang về về sau đặt ở lăng tiêu các làm việc cái kia ngược lại là không sai cáo cơ giao không biết lục thần giờ phút này suy nghĩ đội văn nói đúng vậy trong tộc ta người đều rất thông minh lục thần nói đã là như vậy vậy ta liền cố mà làm nhận lấy các ngươi đa tạ chủ nhân cáo cơ giao cung kính nói tạ gọi thẳng lục thần chủ nhân trong điện cái khác hồ tộc thành viên không có lên tiếng ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ cáo cơ giao cùng Hồ Chính Dung nói chuyện bên trong, bọn chúng biết ngay sau đó Bạch Hồ bộ tộc chạy tới bên bờ vực. Giờ phút này, vì sống sót, bọn chúng nhất định phải chọn một chỗ dựa mà cáo cơ giao nhìn chúng lục thần tiềm lực. Giờ khắc này, bọn chúng đau lòng cáo cơ giao, cũng thống hận sự bất lực của mình, thế mà để cáo cơ giao như vậy cao tuổi còn không núng cầu lục thần một thằng nhãi loài người thu lưu. "Không cần cảm ơn, ngươi trước phái người đi đem tất cả linh dược mang đất đảo trở về." "Lục thần đạo." Cáo cơ giao nghi ngờ nói, "Chủ nhân, ngươi đem tất cả linh dược ngắt lấy trở về làm cái gì, giữ lại tùy thời dùng không tốt hơn." Đừng hỏi nhiều như vậy, Đi đào là được." Là, cáo cơ giao gật đầu, lập tức đối với trong điện mọi người nói, "Các ngươi đều đi, bằng tốc độ nhanh nhất đem linh dược đào trở về." Hồ Phong có cảm xúc nói tội lỗi mãi, "Chúng ta hết thẻ cứ như vậy nhiều người, linh dược lại có gần 2000 mẫu, rất khó đều đào trở về." "Cái này đơn giản, để bên ngoài những tiểu hồ ly kia cùng đi là được." Nói, Lục Thần từ trong nhẫn chứa vật xuất ra 200 mai hóa hình đan ném cho Hồ Phong. Thế mà tất cả đều là hóa hình đan, nhìn xem Hồ Phong trong tay hóa hình đan, Bạch Hồ bộ tộc tất cả mọi người kinh hô lên. Rất nhanh, tất cả mọi người cũng đều nhìn về hướng Lục Thần. Hồ Tâm Nguyệt hỏi: Ngươi hay là một cái lục phẩm luyện đan sư? Là, lục thần gật đầu. A, à... Hồ Tâm Nguyệt nhẹ a một tiếng. Tộc nhân khác cùng anh mắt trở nên lóe lên. Biết được lục thần hay là một cái lục phẩm luyện đan sư, các nàng bắt đầu có chút lý giải cáo cơ giao vì sao muốn mang theo tộc nhân phục lục thần là chủ. Lục thần võ đạo thiên phú yêu nghiệt, lại là một cái cao phẩm luyện đan sư, tương lai thành tựu coi là thật không thể tưởng tượng. Bọn chúng bạch hồ bộ tộc nếu là phục lục thần làm chủ, không ra mấy năm, mắt đỏ lim yêu mang tới nguy cơ liền có thể giải trừ. Đợi một thời gian. Chính là thoát khỏi ngũ đại yêu vực bóp lột cũng không phải là không có khả năng. Trong lúc nhất thời, Hồ Tiên trong điện tất cả tộc nhân đều là sợ hai thán phục cáo cơ giao cơ trí, trong lòng cũng không còn mâu thuẫn phục lục thần làm chủ.